chương hai trăm chín mươi chín dựa vào cái gì chương hai trăm chín mươi chín dựa vào cái gì không sai không trả lại tiền ngươi nếu là nghĩ tiết kiệm một điểm k i a liền một tháng một cái giao thậm chí một ngày một ngày giao cũng được chỉ cần ngươi không sợ có việc trì hoãn mà để chiến hạm của mình sung công là được chư vi mặc dù không quá giàu có nhưng là một năm phí đỗ xe vẫn là lấy ra được mấu chốt nhất chính là hắn không thể làm mất chiến hạm làm mất chiến hạm làm sao trở về tổng không thể đi ra một chuyến sẽ không về nhà đi h uy đây là bằng chứng chính ngươi giữ tìm kỹ chúng ta đến lúc đó chỉ nhận bằng chứng không nhận người a phụ trách quản lý bãi đỗ xe cơ giới tộc không cao h ứ n g đối với trương duy mở miệng đối với loại này mở ra chiến hạm cỡ nhỏ người tới hắn đều là thái độ này chân chính có nội tình ai không phải mở ra xa hoa chiến hạm đến cũng là không phải hắn có bao nhiêu hiểm vần ai phú chủ yếu là cỡ lớn chiến hạm phí đỗ xe cùng chiến hạm cỡ nhỏ phí đỗ xe là không cùng một dạng một cái kiếm nhiều một cái kiếm thiếu ngươi nói hắn nguyện ý vì ai phục vụ đi biết trương duy cầm đối phương đưa tới một trán giấy cái chán không khỏi có chút p h i m hắc muốn nói cái này cơ giới tộc khoa học kỹ thuật cường đại đi kia là thật cường đại nhưng vì cái gì rất nhiều chuyện đều làm như thế phục cổ cảm giác cũng chưa có lam tinh bên trên tiên tiến kỳ thật không quái nhân nhà sẽ như thế phục cổ chủ yếu là giống nhạ lạp dạng này hacker có chút nhiều lắm những đại công ty kia có được đỉnh tiêm phần mềm cao thủ tự nhiên không sợ tối khách xâm l ớ n nhưng bọn hắn đây chính là một cái lâm thời dự bình đại không đáng làm cho này bên trong rừng xe hệ thống làm một cái chuyên môn phần mềm càng không đáng thuê một cái lợi hại phần mềm cao thủ bởi vì sử dụng loại này p h ụ cổ phương pháp tự nhiên có thể tránh ngoài ý muốn nổi lên cần gì phải làm nhiều như vậy hoa văn đâu nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là đứng đắn lai lịch ra cái này cơ giới tộc cũng không hề rời đi hắn chỗ phụ trách địa khu không có mới chiến hạm đến hắn cũng là nguyện ý cùng trương duy trò chuyện vài câu lúc này trương duy là cùng cơ giáp giải thể trạng thái bất quá mặc trên người chuyên môn trang phục phòng hộ đây là bình đài phương thống nhất yêu cầu đồng thời yêu cầu không thể tại trên bình đài cùng chiến giáp hợp thể đây là cứng nhắc yêu cầu tới đây s ô n g lỗ sâu loại người gì cũng có khó tránh khỏi sẽ đụng tới c ử ra cái này nếu là tại trên bình đài ra tay đánh nhau làm sao cho nên mới có loại yêu cầu này có thủ b n g gì mình đi lỗ sâu giải quyết tốt nhất song phương đều chết mất bình đại mới cao hứng bởi vì như vậy vừa đến bọn hắn song phương chiến hạm coi như đều thuộc về bình đại đây mới là kiếm tiền đầu to người nói lai lịch bất chính trải qua chỉ là cái gì trương duy tính tình có chút không tốt lắm nghe cái này cơ giới tộc về sau ngự khí không mỹ lệ lắm a còn tức giận tới đây hải tặc không í t ta một mắt to liền có thể nhìn ra cơ giới tộc đối với trương duy ngữ khí căn bản cũng không quan tâm giống trương duy dạng này một mình đến đây người cơ bản đều là hải tặc xuất thân những thế lực lớn khác khẳng định đều là thành đoàn đến cũng chỉ có nghèo kiết thủ lậu hải tập mới có thể phái một người đến lỗ sâu tham gia náo nhiệt không đợi trương duy mở miệng nói cái gì cái này cơ giới tộc mở miệng lần nữa cho ngươi đề điểm đề nghị ngươi muốn nghe à kiến nghị gì trương duy n h ị n xuống n ộ khí không có độc thủ mặc dù hắn cảm giác một q u y ề n của mình là có thể đem cái này hàng cho đưa tiễn nhưng không có cần thiết tại đây địa phương gây chuyện nghĩ gây chuyện cũng phải chờ hắn từ lỗ sâu sau khi đi ra lại nói ta có đặc thù thông đạo chỉ lấy ngươi mười vạn mà lại lối đi này là bên trong chúng ta mới mở ra có càng lớn khả năng tìm tới độ tốt ta không cảm thấy ngươi sẽ có hảo tâm như vậy trương duy chi tiết mở miệng quyền lựa chọn tại hắn nơi này mặc dù những n à y vì bình đài làm việc cơ giới tộc đều có điểm quyền lợi nhưng ngươi phụ trách dừng xe chính là dừng xe dù là gia hỏa này lại không thoải mái chờ trương duy trở về thời điểm chỉ cần cầm hắn cho cấm cái này cơ giới tộc liền nhất định phải đem trương duy chiến hạm còn cho hắn nếu là ngay cả điểm này thành tín cũng chưa có về sau bọn hắn còn có sinh ý có thể làm a cho nên trương duy căn bản cũng không cho cái này cơ giới tộc mặt m ũ i tại chỗ l i ề n đuỗi ngươi người này là cái nào đoàn hải tặc làm sao như thế không biết tốt xấu đâu cơ giới tộc nổi giận lao tử không phải liền là muốn hố ngươi một chút ta ngươi liền thành thành thật thật bị hố là tốt rồi như thế không tức thời cái này cơ giới tộc ý nghĩ rất tốt hắn thông qua mình con đường đem trương duy l ử a g ạ t tiến lộ sâu sau đó để trương duy chết ở c h ỗ đó kia trương duy chiến hạm không chính là của hắn à. chỉ cần đến lúc đó cùng động thủ người chia đều là tốt rồi dừng xe nơi này nhận cấm không nhận người à, mặc dù trương duy mở chính là chiến hạm cỡ nhỏ nhưng là đáng giá không ít tiền dù sao cũng so hắn tiền lương cùng tiền bao muốn bao nhiêu những cái kia bị bình đài lôi đi chiến hạm nhưng cùng hắn không có, có quan hệ gì mấu chốt nhất chính là, trương duy là cái hải tặc, vẫn là không có năng lực gì hải tặc, hố cũng liền hố, đến tiếp sau không c ó phiền phức tìm tới cửa. người đâu? chết đi đâu? còn không mau một chút tới. lúc này, một đạo thanh â m phép lối xuất hiện tại trương duy bọn hắn trên không. đồng thời, một đạo cực sáng chiếu sáng tại trương duy trên người bọn hắn. đây là rất không lễ phép hành vi. liền cùng ngươi ban đêm tại trên đường cái đi đường, đột nhiên đối diện có người dùng đèn tin lắc ánh mắt ngươi một dạng. mà lại đối phương còn rất phép lối chào hỏi ngươi. liền tình huống này, trương duy là khẳng định không thể nhịn. nhưng là cái kia phụ trách dừng xe cơ giới tộc có thể chịu ai ui đến đến thiếu ra n g à i hảo chúng ta chiến hạm này chuẩn bị đ ố bao lâu thời gian a người xem một chút cái này s ắ p mặt muốn bao nhiêu h è n mọn liền có nhiều h è n mọn muốn bao nhiêu thấp h è n liền có nhiều thấp h è n chỉ vì đối phương mở một chiếc cỡ chung chiến hạm vẫn là rất xa hoa cái chủng loại kia thật muốn so sánh chương duy mở nhiều lắm là tính cái cơ cờ mà người ta mở chính là cái bắt trở trước ngừng năm năm tìm cho ta cái tốt đi một chút địa phương ta xem kia đổ nhà quê địa vị cũng không tệ để hắn đem hắn tiêm phá n o ạ n ý cho rời đi trên chiến hạm người căn bản cũng không có lộ diện trực tiếp bắt đầu chỉ huy t ố t t ố t lập tức ngài chờ một lát lĩnh đọt cơ giới tộc đội vàng hướng trương duy nơi này chạy tới chờ hắn đối mặt trương duy thời điểm hắn lập tức thay đổi mặt khác một bộ s á t mặt uy nhanh lên đem chiến hạm của ngươi lấy ra đ g ừ n g địa phương khác đi dựa vào cái gì trương duy chỉ nói ra ba chữ ngươi cơ giới tộc mắt t r ò n tròn không nghĩ tới trương duy vậy mà lại hỏi ra ngốc như vậy vấn đề ngươi nói dựa vào cái gì chỉ bằng người ta so ngươi có tiền so ngươi địa vị lớn để ngươi chuyển cái xe làm sao hỏi như vậy để đi đợi một chút hắn thưởng tiền đoa phân ngươi một nửa được rồi khách nhân ban thưởng tiền đoa cũng là những n à y phụ trách dừng xe người nguồn kinh tế một trong loại này mở ra xa hoa chiến hàng người bình thường xuất thủ đều là rất lớn vương đồ bố thí lão tử không có thèm nói xong trương duy liền chuẩn bị đi căn bản cũng không quản cái này cơ giới tộc có phải là nghe hiểu hắn lời nói phía trước nửa câu cái này cơ giới tộc xác thực không có quá hiểu rõ nhưng là phía sau câu k i a hắn biết rõ là có ý gì ngươi ngươi đứng lại đó cho ta chương ba trăm đi c ợ là công nghiệp n ặ n đại đội trưởng trương ba trăm đ ị cợt l à công nghiệp nặng đại đội trưởng cơ giới tộc nháy mắt nổi giận cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng không được đúng không nếu nói muốn vân ngươi một nửa cái này một nửa chí ít cũng có thể chống đỡ tiêu rơi ngươi phí đỗ xe đi khiến cho chuyển một phát ngươi cho cái này trang cái gì c à o quý đâu ngươi còn có việc ngươi như thế nào mới có thể rời đi ta đã giao tiền ngươi cũng cho ta bằng chứng cho nên tại đây trong vòng một năm nơi này là ta địa phương ta nói không chuyện ngươi ngừng h i ể u không trương duy kiên nhẫn cho cái này cơ giới tộc giải thích một chút có lẽ ngươi có thể vận dụng trong tay ngươi đặc quyền đem chiến hạm lấy đi cũng được ngươi có năng lực như thế à không phải trương Duy xem thường cái này cơ giới tộc định đoạt hàng người có thể khả năng bao lớn hắn nếu thật dám làm chút gì trương duy liền dám đem việc này chọc ra hắn ngược lại muốn xem xem là ai càng khó chịu hơn kỳ thật nếu không phải cái kia mở nhà c ủ a c hốt c r ờ băng quá phép lối chuyển cái vị trí sự t ì n h trương duy đương nhiên sẽ không như thế bấm mình nhưng ngươi đều lấy tay đèn tin lắc lao tử con mắt lao tử còn có thể nung chiều người cái tính khí kia hiện tại bên người trương duy nhưng không có cái gì thủ hạ tại chỉ có chính hắn lớn không liền đi lỗ sâu bên trong ba bảo nhìn xem ai sợ ai ngươi ngươi như thế vừa hải tặc cơ giới tộc thật đúng là, là lần à l đầu tiên gặp được đám hải tặc có lẽ đều là hung tàn dù sao làm đều không phải đứng đắn mua bán liếm máu trên lưới đ a o thế nhưng là khi hải tặc đụng phải bọn h ắ n loại này đứng đắn công ty lớn nhân viên lúc đều là phi thường phối hợp thái độ đều là mang theo một tia khiêm tốn giống như là trương duy dạng này rất ít gặp chuyện gì xảy ra cái này cơ giới tộc còn chưa nói ra cái nguyên cơ đâu cái tia mở ra ớt trở chiến hạm giá hỏa không vui lòng hắn hắn không chịu、chuyển. cơ giới tộc có thể nói cái gì loại này đại nhân vật tính tình đều không thế nào tốt hắn không thể để cho đối phương lựa dẫn đốt tới trên người chính mình đến cho nên vẫn là giao cho trương duy chuyện này chủ tương đối tốt không chịu cái này không biết là chủng tộc gì tiểu tử cho ngươi năm mươi vạn đem ngươi phế phẩm rời đi lúc nói chuyện trước tiên đem hai tròng mắt của ngươi cho dịch chuyển khỏi trương duy chỉ vào cỡ chung trên chiến hạm đèn pha không khách khí mở miệng bị một mực như thế quơ trương duy có thể tốt tính mới là lạ về phần năm mươi vạn đánh mặt loại sự tình này trương duy cũng là không thể nhịn chủ yếu vẫn là tiền cho không đúng chỗ không có đạt tới tâm lý của trương duy dự tính cái này nếu có thể cho bên trên năm ư c trương duy cảm thấy coi như bị lung lay giống như cũng không có gì g â y v ớ m n g ư ờ i nói cái gì trên chiến hạm người rõ ràng là có chút hoài nghi lỗ thai của mình hắn nghe tới cái gì hổ lăng lời một cái mở ra như thế rách rách dưới dưới chiến hạm ra hỏa cũng dám nói với chính mình như vậy lỗ thai có bệnh có thể đi xem một chút chiến hạm của ta bên trong là có thể trị liệu ngươi nếu là cần cho ta năm ngàn bạn ta giúp ngươi trương duy cái này tính khí nhỏ nếu là đi lên kia thật là không ai có thể chính tốt tốt, tốt. trên chiến hạm người liên tục nói ba chữ tốt sau đó cũng không q u ả n cái gì có quy củ hay không trực tiếp liền đem chiến hạm rơi vào trên bình đại quy củ loại vật này đều là dùng để hạn chế kẻ yếu chỉ cần cường giả nguyện ý trả giá một điểm đại giới đánh vỡ quy củ chính là chơi hiển nhiên cái này mở ra chiến hạm ra hỏa từ cho là mình là có thể đánh vỡ quy củ người thấy thế phụ trách dừng xe cái kia cơ giới tộc lập tức liên hệ cấp trên của mình chuyện nơi đây đã không phải là hắn có thể xử lý nếu là hắn không báo cáo hắn phụ trách nơi này xảy ra chuyện gì có tổn thất gì kia liền đều muốn hắn đến đ á chịu đường tiến đoa không có kiếm được còn ngược lại góp đi vào một khoản tiền cái này thâm hụt tiền mua bán hắn cũng không thể làm rất nhanh khi chiến hạm đáp xuống trên bình đài về sau một nhóm mười người xuất hiện mười người này đều là cơ giới tộc người cầm đầu sau khi xuất hiện liền bắt đầu gào thét cầu t ặ p trùng ngươi là bằng vào cái gì ngẫu người ta đức lạp trọng công trương duy h í p mắt lại cái này thật đúng là duyên phận không phải bàn già không gặp vỡ một chuyến này cơ giới tộc trang phục phòng hộ bên trên rõ ràng biết đức lạp trọng công mấy chữ đối với cơ giới tộc văn tự trương d y vẫn có một ít hiểu rõ dù sao muốn tại cơ giới tộc trưởng không tinh hệ bên trong hốn không rõ ràng cơ giới tộc văn tự còn được rồi hiện tại liền cả cơ giới tộc trương duy đều có thể nghe hiểu một chút chỉ chẳng qua trước mắt còn cần cơ g i á p h ạ c h tâm đến giúp hắn phiên dịch cùng truyền đạt dù sao còn không có thuần thục như vậy a hiện tại biết sợ đ ứ c lạp trọng công là cơ giới tộc bên trong thương nghiệp tự đầu thực lực liền cả rất nhiều cơ giới tộc đều muốn nhìn theo bằng lưng loại này tại cơ giới tộc phía d ư ớ i kiếm cơm ăn chủng tộc kia liền lại càng không cần phải nói mấy cái đại tinh hệ bên trong chủng tộc mạnh nhất cũng so ra kém n ư c lạp trọng công sợ chỉ bằng các ngươi nhìn bộ dáng của các ngươi cũng chính là đức lạp trọng công một cái bình thường tiểu đội đi. ai cho các ngươi cảm giác ưu việt này một nhóm mười người đây chẳng phải là đức lạp trọng công một tiểu đội phối trí a làm sao ngươi cho rằng gặp được một tiểu đội ngươi liền có thể không kiêng nệ gì cả nếu như ngươi gặp được là một vị đại đội trưởng mang theo một nhóm tiểu đội trưởng đâu cầm đầu cơ giới tộc ngữ khí ngạn g lớn hắn muốn nhìn một chút t r ư ơ n g duy muốn ứng đối như thế nào mà lại hắn xác thực không có lựa gạt t r ư ơ n g duy hắn chính là một vị hàng thật giá thật đại đội trưởng sau lưng hắn người cũng đều là tiểu đội trưởng cấp bậc một dạng rời mà thôi trương duy chi tiết mở miệng đức lạp trọng công đại đội trưởng lại có thể thế nào thật đối đầu trương duy sẽ sợ a vất quá chỉ là áp đặt mặt hàng mà thôi n g ư ơ i rất cuồng giống như g ư ơ i n thế cuồng hải tặc đã không thấy nhiều vị này cơ giới tộc đại đội trưởng nghe được lời nói của trương duy về sau vậy mà không có tức giận bởi vì hắn cho rằng đối với một cái sắp tử vong hải tặc không có tức giận tất yếu sẽ ra vẻ mình rất hạ giá đúng lúc này bình đại phương quản sự chạy tới ai nha đây không phải khải lạp đại đội trưởng mà ngài làm sao tự mình tới cái này quản sự cũng là cơ giới tộc loại này kiếm tiền mua bán đều không cần nghĩ khẳng định là cơ giới tộc chính mình trường không lấy cái này khải l ạ p đại đội trưởng hiển nhiên cũng coi là có chút mặt mũi vị này quản sự trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng nghe nói cái này lỗ sâu có chút đồ vật công ty phái ta tới xem một chút không nghĩ tới vừa tới nơi này liền gặp một điểm phiền thức cái này có phiền phái gì ngài hay nói muốn làm thế nào ta làm chủ giúp ngài giải quyết liền có thể cái này quản sự hiển nhiên là muốn cứng rắn rắn lên vị này khải l ạ p đại đội trưởng trưởng trương vi bình tích nhìn không có xem bảo hắn muốn nhìn xem chuyện này đến cùng sẽ giải quyết như thế nào kết quả xấu nhất cũng chính là mình đem nơi này náo cái long trời lở đất sau đó tìm cơ hội chạy trốn về phần chết ở tình huống nơi này sẽ sẽ không phát sinh trương duy không hề nghĩ ngợi qua cũng chính là đ o ạ t chiến hạm bỏ chạy sự tình chết cái gì chết không dùng không thể ảnh hưởng việc buôn bán của các ngươi cũng không dễ dàng những này phiền phá nhỏ ta tiến lỗ sâu đi giải quyết là được ngươi nói đúng không khải l ạ p nhìn về phía trương duy hắn không cho rằng trương duy có thể trốn đi được điều k h i ể n chiến hạm chạy trốn kiên là nghĩ cũng được nghĩ trương duy chiến hạm cỡ nhỏ không có tư cách từ chiến hạm của hắn họng pháo chạy trốn năng lực mà tiến vào lỗ sâu mà chương ba trăm linh một bay ở trong vũ trụ đại lục chương ba trăm linh một bay ở trong vũ trụ đại lục hảo hảo khải lạc đội trưởng trong lòng ngươi có ít là được ta sẽ không đi theo n h ọ c lòng bình đại quản sự cười ha h à mở miệng nhìn cũng chưa từng nhìn trương duy một chút trương duy thấy thế nhìn nhiều cái này bình đại quản sự một chút phiền a trương duy tại trong lòng thầm đủ hắn ghi nhớ cái này bình đại quản sự nhưng là cơ giới tộc tại trong mắt trương duy tướng mạo đều là giống nhau căn bản không phân biệt được đến lúc đó đến gây sự với hắn thì không thấy làm sao như vậy kia liền đành phải đem nơi này cơ giới tộc tất cả đều giết Trong quyết ra lòng làm ra sau khi đi ị n Trương thẳng đến h Duy sâu đ lỗ cửa vào mà、đi. Mặc mặt, dù quản nguyên nhưng vấn sự đã đề ra y khải ô n lớn, hắn chính g là cái q u n sự mà t h ô không đến lạc ú c cũng không có quyền lực chuyển chiến đó ở giữa hùng không dưới, tình hắn quyền h n g ủ a mình. đối i Khải lạp đ bình đ à i quản sự chào hỏi một tiếng sau đó liền cùng sau lưng trương Duy. bọn hắn nhưng không có thời gian tiến vào lỗ sâu bên trong khắp nơi đi tìm trương Duy. đi theo trương Duy cùng một chỗ tiến vào lỗ sâu đi vào liền đem con hàng này giết chết trương duy biết khải lạp cùng sau lưng hắn bất quá trương duy cũng không hề để ý đức lạp trọng công đại đội trưởng cấp bậc chính là cái gì sức chiến đấu trong lòng trương duy vẫn là có ít về phần tiểu đội trưởng t i ê u căn bản cũng không có bị trương duy nhìn ở trong mắt lỗ sâu cửa bảo phụ trách trông coi vẫn là cơ giới tộc không chỉ có phụ trách duy trì trật tự cũng phụ trách lấy tiền đến đây nơi này kiếm tiền hải tặc vẫn là có không ít cái này thu nhập bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua dừng lại chứng minh thân phận có sao nhìn thấy trương duy đến thủ vệ cơ giới tộc lạnh lùng mờ miệm không có trương duy trả lời rất ba khí giống như không có thân phận là một món rất đáng được t i ê u ngạo sự tình một dạng không có liền giao tiền trương duy tại cơ g i á p hạch tâm bên trong xuất ra hai mươi vạn tinh thể nhìn thấy nhiều như vậy tinh thể thủ vệ cơ giới tộc thanh em lạnh hơn thử trương duy tâm tình không mỹ lệ lắm đều nói người tiêu dùng là thượng đế làm sao mình tiêu phí đến tựa như là thiếu những thứ cầu này cái gì một dạng kỳ thật cũng không trách cái này cành cổng cơ giới tộc người ta tiêu phí đều là dùng tinh t ạ n tinh tạp mặt giá trị có lớn có nhỏ giống trương duy loại này ngay cả cái tinh tạp cũng chưa có đi ra ngoài mang theo nhiều như vậy tinh thể ra hỏa chính là gà yếu bên trong gà yếu một chút cường đại đoàn hải tặc đều là sử dụng tinh tạp giao dịch cũng may trương duy hiện tại có thể tốt lắm không chế tâm tình của chính mình hừ lạnh liền hừ lạnh đi nếu là hắn thật tại lỗ sâu bên trong sức chiến đấu được đến to lớn tăng lên kia liền ra cùng bọn hắn tính sổ sách tốt lắm đi vào đi điểm thanh tinh thể về sau canh cổng cơ giới tộc đường đường tại trước mặt trương duy chính là một cái cùng loại thang máy một dạng c h u y ể n thống môn chỉ cần vượt qua cánh cửa này liền sẽ tiến vào lỗ sâu bên trong cái đồ chơi này là nguyên lý gì trương duy không rõ ràng hắn cũng không có phải hiểu rõ ý nghĩ dù sao có thể sử dụng là được chờ trương Duy vượt qua cánh cửa này về sau khải l ạ p dẫn người lập tức đuổi theo canh cổng cơ giới tộc căn bản cũng không cần xem xét khải l ạ p thân phận của bọn hắn chứng minh bởi vì bọn họ là cơ giới tộc cũng bởi vì bọn hắn người mặc trang phục phòng hộ cái này đều có thể đại biểu thân phận của bọn hắn đang nhìn cửa cơ giới tộc ánh mắt cung kính bên trong khải l ạ p bọn người cũng vượt qua truyền tống môn tiến vào tống môn sau, trương vi có như vậy một tí xíu đầu váng mắt hoa bất quá rất nhanh liền khôi phục lại cái này tựa như là vượt qua không ở giữa cùng thời gian một dạng rất thần kỳ trương vi đánh giá bên người chưa đủ mọi màu sắc vang không có cái khác phong cảnh cũng chính là mấy giây ánh sáng manh liệt xuất hiện tại trước mặt trương duy không đợi trương duy có phản ứng gì hắn đã bị đạo ánh sáng này nuốt trừng lấy rớt khi trương duy có thể thấy rõ trước mắt hoàn cảnh thời điểm hắn có chút mắt trở tròn, tròn đây là địa phương nào lan đi đừng làm đạo một đạo thanh âm tức giận sau l ư n g trương duy vang lên sau l ư n g trương duy là một cánh cửa cùng trên bình đài cái kia đạo truyền tống môn không sai biệt lắm mà hắn chỗ đứng lấy địa phương không phải cái gì bình đại mà là thổ đ i ệ chân thực thổ đ i ệ mới tới mau tới đây ngay tại trương Duy suy đoán đây rốt cuộc là địa phương nào thời điểm có người mở miệng chào hỏi trương Duy. trương Duy thấy đối phương không phải cơ giới tộc cũng liền đi hướng người này đây là một phần địa đồ có chúng ta cái này phiên trợ các loại cửa hàng cùng tin tức còn có phiên trợ xung quanh tình huống một phần chỉ cần một b ạ n tinh thể muốn hay không đến một phần ngươi đừng chê đ ắ t nếu để cho ngươi tự mình tìm tòi chỉ sợ không có thời gian mấy tháng ngươi cũng không thể hiểu rõ cái này có thể tiết kiệm ngươi rất nhiều thời gian cũng có thể để ngươi minh bạch cái gì địa phương là có thể đi cái gì địa phương có hay không có thể đi trao hỏi người của trương vi ra sức chào hàng c ò nhìn có t ể làm loại ngươi sảng khoái như vậy phân thượng cho ngươi điểm lời khuyên ngươi bị người để mắt tới không c ó thoát khỏi bọn hắn trước đó tốt nhất đừng rời đi phiên t r ợ tại đây phiên t r ợ bên trong người bình thường là không dám đ ộ n g thủ nói xong người này đưa trong tay địa đồ giao cho trương duy sau đó thu tiền ngay lập tức biến mất đức làm trọng công người hắn không thể trêu vào v ề phần nhắc nhở trương duy kia đơn thuần là bởi vì trương duy không cùng hắn có kẻ mặc cả kỳ thật cái này một phần địa đồ ba ngàn hắn liền có thể bán người này còn nở tốt xiết trương duy n ế t miệng nở nụ cười v ề phần một b ạ n tinh thể trương duy căn bản cũng không quan tâm tốt ra sau đó trương duy quay đầu nhìn về phía khải lạ p bọn hắn khải lạ p thấy trương duy nhìn mình đối với trương duy làm ra một cái cắt cổ động tác trương duy căn bản không có để ý tới quay đầu liền đem l ự c chú ý thả trong tay trên bản đồ rất khó tưởng tượng bản đồ này đều không phải c ử đánh vậy mà là b a tay trên bản đồ tiêu chú các loại cửa hàng địa vị cũng cho thấy mảnh này thất lạc đại lục ở bên trên sản xuất các loại tài nguyên cùng giá trị trong đó có giá trị nhất dĩ nhiên chính là tinh h ạ c h thật không nghĩ tới lỗ sâu phía sau vậy mà lại hình thành như thế một mảnh đại lục bay ở trong vũ trụ đại lục a không đối cái này chỉ sợ không phải trong vũ trụ mà là lỗ sâu không gian chư ơ n g vi ngẩng đầu cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì điểm sáng nói cách khác nơi này cũng không có bất kỳ cái gì hành tinh phiên chợ bên trong s á t thực quang sáng như ban ngày nhưng phiên chợ bên ngoài một vùng tăm tối tựa như là tùy thời đều chờ đợi thôn vệ phiên chợ bên trong sinh linh sau khi xem chương duy đem địa đồ thu vào mặc dù giá trị không cao bên trên cũng không có đánh dấu có giá trị tài nguyên điểm nhưng là không có giá cao như vậy giá trị tài nguyên điểm vẫn là tiêu chú một chút có thể tưởng tượng có thể xuất hiện tại trên bản đồ này địa điểm chỉ sợ là thật đã không có bất kỳ giá trị gì b ấ t quá chương duy sẽ không để ý là được rồi thu hồi địa đồ về sau chương duy không có lập tức rời đi phiên chợ hẳn muốn xem trước một chút cái này phiên chợ bên trong bán đồ v ậ t có phải là cùng trên bản đồ giới thiệu một dạng chương ba trăm linh hai tên địa g i i đi phiên chợ chương ba trăm linh hai tên địa g i i đi phiên chợ đây cũng không phải là chương duy ế u kỳ mà là nơi này có thứ mà trương duy cần bắt chiến hạch tâm sức chiến đấu bảo thạch truyền thuyết trang bị tiến hóa thạch chờ một chút mà lại giá cả hẳn là so chợ đen muốn tiện nghi không ít đây mới là trương duy muốn bốn phía nhìn xem nguyên nhân chủ yếu nếu có thể ở nơi này mua được một b à i thứ vậy cái này vào sân phí liền có thể bớt trở về trương duy lân cận đi vào một gian gián đoạn cửa hàng khách nhân n g à i hảo xin hỏi ngài cần một b à i thứ sao trương duy đi vào cửa hàng nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình tiến lên đón nơi này nhân viên cửa hàng không phải cơ giới tộc nhưng nàng cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới đối trương duy nhiệt tình hoàn toàn chính là bởi vì thân phận của trương duy phần nhân viên cửa hàng có thể nhìn ra trương duy là cái hải tặc hải tặc thân phận mặc dù không quá cao cấp nhưng hải tặc là thật có tiền đồng thời hoa lên tiền đến vung tay q u á chán chỉ cần gặp được một cái khách hàng lớn nàng trích phần trăm cũng có thể làm cho nàng nằm m ơ cởi t ì n h vì sao hải tặc dùng tiền đều là vung tay q u á chán chỉ vì những thứ kia s á c thực so chợ đen muốn tiện nghi nhiều nơi này cửa hàng cũng không chỉ làm hải tặc sinh ý còn làm người khác sinh ý bọn hắn lại không thể đơn độc vì hải tặc chuyên môn định giá cho nên trong tiệm này vật phẩm đối với hải tặc đến nói giá tiền là thật phi thường tiện nghi dễ dàng như vậy bộ vật mua nổi đến tự nhiên vung tay qua chán truyền viết trang bị thăng cấp thạch bách chiến hạch tâm sức chiến đấu bảo thạch các ngươi trong tiệm này đều có đi trên người trương duy còn có chút tinh thể coi như mua không nổi hỏi trước một chút giá cũng là tốt có nhân viên cửa hàng khuôn mặt mang lên càng nụ cười thân thiết ngài mời đi theo ta nhân viên cửa hàng làm ra tư thế x i n m ờ i đây là thật tài không thể đ ắ tội ngoài tiệm khải lạc mấy người không có tín bảo đại đội trưởng gia hỏa này sẽ không trốn ở phiên chợ bên trong không dám đi ra ngoài đi hai người các ngươi đi theo hắn nếu là hắn rời đi phiên chợ lập tức cho ta biết khải lạc mở miệng phân phó hắn muốn chơi chết trương duy là thật nhưng không thể vì trương duy tại phiên chợ bên trong lãng phí thời gian đức lạc trọng công được đến tin tức xác thực tại đây thất lạc đại lục một nơi có được chí ít ba viên tinh hạch đây mới là bọn hắn mục đích chủ yếu xử lý chuyện riêng của mình là không có vấn đề nhưng ở xử lý việc tư thời điểm không thể chậm trễ công ty chính sự là đại đội trưởng giao cho chúng ta đi sau đó khải lạc mang theo còn lại bảy người thẳng đến phiên chợ bên ngoài mà đi chỉ để lại hai cái tiểu đội trưởng nhìn xem trương duy trong tiệm trương duy tại nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu thấy được hắn chỗ thứ cần thiết vật phẩm giá cả s á t thực so chợ đen tiện nghi nhiều cơ hồ là chia đôi chặt cái chủng loại kia bất quá trương duy xấu hổ ví tiền giống t u y ế t chỉ mua hai viên truyền thuyết trang bị thăng cấp thạch ngay tại nhân viên cửa hàng tâm tình không mỹ lệ lắm thời điểm trương duy mở miệng các ngươi nơi này cũng thu đ ồ v ậ t đi thu đây là chúng ta thu về tài nguyên danh sách ngài có cần có thể lấy đi một phần nhân viên cửa hàng trên mặt khôi phục nhiệt tình mua đồ cùng thu đồ vật nàng đều là có trích phần trăm khách nhân yên tâm chúng ta cái này phiên trợ bên trong thu mua tài nguyên giá cả cơ bản đều là giống nhau nếu như khách nhân có đồ vật gì nghi bán ta có thể ngoài định mức cho khách nhân một phần trăm đường lợi đ i ễ m b i ê n này thuộc về là hy sinh đích lợi của mình đến phụ cấp trương duy bất quá coi như như thế nàng cũng chính là kiếm ít một điểm bởi vì nàng có ba phần trăm trích phần trăm cho trương duy nhường lợi một phần trăm nàng còn có thể kiếm hai phần trăm đâu kiếm ít một điểm không quan hệ dù sao cũng so một mao tiền không kiếm được mạnh tất có đồ vật ta sẽ đến ngươi cái này bán nói xong trương duy trực tiếp đ ư a đi hai khối truyền thuyết cấp thăng cấp thạch liền móc sạch một liếng một khối lại muốn ba mươi vạn tính như vậy liên minh báo thủ thật đúng là không ít tại trên người tan c ệ y tài nguyên nói thầm lấy trương duy đã nghĩ kỹ muốn tăng lên cái kia hai kiện trang bị vũ khí động cơ trước mắt trương duy cơ giáp chiến lược đã đạt tiêu chuẩn chí ít cũng có thể để cái này hai kiện trang bị tất cả đều tăng lên một cái cấp b ậ c không tồn tại trang bị đẳng cấp tăng lên mà cơ giáp chiến lược không đạt tiêu chuẩn cái chủ loại kia khả năng vất quá tăng lên trang bị đẳng cấp khẳng định không thể tại phiên trợ bên trong tiến hành phiên trợ bên trong không cho phép cùng chiến giáp hợp thể trương duy mặc dù gọi cơ g i á p nhưng cũng là chiến giáp một loại đều là bị cấm chỉ sau đó trương duy lại tại phiên chợ bên trong đi dạo một vòng cái này phiên chợ bên trong đúng là có chút đồ tốt hai ô bông bách chiến hạch tâm đ ề u có còn có thể miễn phí cho mở lỗ phục vụ phi thường đúng chỗ chính là giá cả quá đắt trước mắt trương duy tiêu phí không dạy nổi đi dạo xong về sau trương duy đứng dậy hướng phiên chợ đi ra ngoài nguyên bản nhìn thấy trương duy một thân một mình có không ít tiểu đoàn thể muốn chiêu nạp trương d u nhiều người lực lượng lớn cái này thất lạc đại lục ở bên trên là vô cùng nguy hiểm tìm kiếm tài nguyên thời điểm sẽ gặp phải tình huống đặc biệt không nói càng lớn nguy hiểm đến từ người khác nơi này thậm chí tồn tại chuyên môn thợ săn chuyên môn cấp đường cái chủng loại kia một mình hành động khẳng định là vô cùng nguy hiểm cho nên một chút như trương duy loại này thân phận tồn tại mới có thể tạo thành lâm thời tiểu đoàn thể tụ lại cùng sửa ấm dạng này coi như gặp được c ấ t đường bọn hắn cũng không đến nỗi sẽ chết mất lớn không giao ra một điểm tài nguyên là được rồi thế nhưng là ngay tại những cái kia tiểu đoàn thể muốn mời chào trương duy thời điểm bọn hắn thấy được theo ở sau lưng trương duy hai cái cơ giới tộc đ ế từ đức lạp trọng công cơ giới tộc tiểu t ử này là ai làm sao bị đức lạp trọng công người cho để mắt tới không rõ ràng bất quá bị đức lạp trọng công để mắt tới nếu như bây giờ trở về còn có thể bảo bệnh nếu không khẳng định sẽ chết ở chỗ này đúng chúng ta vẫn là đường gây chuyện đức lạp trọng công chúng ta nhưng không thể c h ê u bảo đừng đến lúc đó liên lụy chúng ta hai cái này nhìn qua vẫn là đức lạp trọng công tiểu đội trưởng hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện kia dẫn đầu bọn hắn chí ít đều là đại đội trưởng cấp bậc đúng đừng để ý tới hắn các tiểu đoàn thể đều có tâm tư của chính mình bất quá không ai dám mời trào trương duy kia là khẳng định trương duy có thể nghe tới những người này đối thoại hắn cũng căn bản cũng không quan tâm lúc đầu hắn cũng không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ hành động nếu là đi theo người khác cùng một chỗ hành động gái lăng coi như không tiện ra không để ý đến người bên ngoài trương duy trực tiếp đi ra phiên chợ phiên chợ phụ cận vẫn có một ít sáng lời nhưng là chỉ là phụ cận có như vậy một tí xíu ánh sáng mà thôi t hơi ở cách xa một điểm đó chính là một vùng tăm tối một điểm ánh sáng cũng chưa có hợp thể tiến vào hắc á m khu vực cùng chiến g i á hợp thể liền không người quản trương duy tự nhiên sẽ không do dự bởi vì hắn phía sau còn có hai cái theo đôi đầu đại đội trưởng tên kia đã rời đi phiên chợ chúng ta đang cùng lấy hắn muốn chúng ta động thủ với hắn sao một vị đi theo trương duy cơ giới tộc liên hệ khải lạc khải lạc bọn hắn trước mắt mới đi một phần ba lộ trình hắn căn bản không nghĩ vòng trở lại lúc đầu hắn coi là trương duy sẽ tại phiên chợ bên trong đợi cái một đoạn thời gian cho nên mới không có trở. hắn không nghĩ tới trương duy nhanh như vậy liền rời đi phiên chợ t r ư ơ n g ba trăm linh ba đều là kiếm chết tiền lương ai nguyện ý liều mạng a t r ư ơ n g ba trăm linh ba đều là kiếm chết tiền lương ai nguyện ý liều mạng a giết giết về sau đ ổ i theo khải lạc hạ lệnh hai cái tiểu đội trưởng đối với trương duy động thủ khải lạc cảm thấy tay cầm đen bót một cái nghèo bức hải t ặ n g có thể cái gì ra dáng chiến giáp đại đội trưởng yên tâm chúng ta lập tức liền đuổi theo tên đ i a chiến giáp chỉ là một không cao bốn mươi m và nhỏ、Tốt. nghe tới hai người thủ hạ đáp lời khải lạc càng yên tâm hơn mặc dù chiến giáp phải trang cường đại sẽ không thật lấy chiến giáp lớn nhỏ đến định nghĩa nhưng tuyệt đại đa số tình huống giới cỡ nhỏ chiến giáp khẳng định không phải cỡ lớn chiến giáp đối thủ hợp thể bọn hắn chiến giáp đều là trải qua hoàn mỹ bảo dưỡng chiến giáp động lực dồi dào mỗi một cái đều là trăm m trở lên cao độ hai người các ngươi liền dám động thủ với ta trương duy cảm giác được sau lưng hợp thể ba động sau ngừng lại hát cám cũng không thể ngăn cản cơ giác ánh mắt trương duy thấy được sau lưng chính mình hai cái đại gia hỏa v ậ t nhỏ còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đây chính là ngươi dám đối với chúng ta kiên cường lực lượng sao hai cái tiểu đội trưởng không có gấp động thủ bọn hắn rất thích xem con mồi cuối cùng rẽ rủa cùng sợ hãi lời nói thật mật hai cái tiểu đội trưởng không động thủ trương duy có chút sốt ruột sau một khắc thân ảnh của trương duy đột nhiên biến mất kỳ thật cũng không phải là trương duy biến mất mà là cơ giác tốc độ quá nhanh vượt qua hai cái này tiểu đội trưởng thị lực bắt giữ năng lực bất quá bọn hắn còn có thể nhìn thấy trương duy hành động q u y t í c h cái này tất cả đều là bởi vì thất lạc đại lục hoàn cảnh dẫn đến bởi vì trên người trương duy trang bị đều cường hóa đến thêm người cho nên tất cả trang bị đều là tán phát ra qua mang qua mang mặc dù không chứng mắt nhưng ở cái này hắc cám khu vực tựa như là ngọn đèn chỉ đường một dạng thật nhanh ngăn chở hắn hai vị cơ giới tộc tiểu đội trưởng nháy mắt lưng tựa lưng diễn phần mình phòng thủ một cái phương hướng lựa chọn của bọn hắn là chính xác phối hợp là ăn ý đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là trương duy trương duy hiện tại cơ g i á p chiến lược mười lăm vạn đây là không có sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa tình huống đối phó hai cái này tiểu đội trưởng mười lăm vạn chiến lược đều xem như ư ớ c hiếp bọn hắn cơ g i á p của bọn họ động lực bạo mãn chiến lược cũng liền tại chừng mười vạn mà thôi chiến liêm q u ắ t ngang to lớn cánh tay nện xuống đất không đợi cái này bị chặt tiểu đội trưởng có phản ứng gì trương duy đã phát động liên tục công kích tại phi hành gia t r ì hạ kịp thời người tiểu đội trưởng này chiến giáp thể chặt lớn kia trương duy cũng là nghĩ chặt cái kia liền chặt cái kia chỉ cần chặt tới như vậy nhất định định có đủ vật gì sẽ rơi xuống đất không có khả năng hắn làm sao lợi hại như vậy bị chặt tiểu đội trưởng nhanh điên rồi lại nói ngươi đừng vào xem lấy chặt lão tử mình a sau lưng lão tử còn có một cái đâu nhanh liên hệ đại đội trưởng liên hệ cái rắm chư ơ n g vi đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích chỉ một chút liền đem cái kia không có thụ thương tiểu đội trưởng đầu cho chém đức bất quá đầu rất cũng chính là chiến giáp phế đi không có thương tổn đến điều khiển chiến giáp cơ giới tộc sau một khắc chiến liêm trẻ dọc rất rơi đầu chiến giáp từ giữa đó bị một phân thành hai ngay tiếp theo chiến giáp phòng điều khiển bên trong cơ giới tộc tiểu đội trưởng đều bị lần này cho chém thành hai nửa còn lại cái kia liền tương đối gặp may mắn hắn không có bị trương duy lập tức giết chết tại trương duy lại huy động hai lần chiến liêm về sau người tiểu đội trưởng này chật vật từ chiến giáp phòng điều khiển bên trong rơi tại trên mặt đất dám liên hệ các người đại đội trưởng lão tử hiện tại liền bổ ngươi ta không liên hệ ngươi muốn cái gì xuống tạm xuống tới tiểu đội trưởng đ ộ i vàng đối với trương duy khoát tay hắn là thật không dám liên hệ khải lạc mặc dù hắn hiện tại mặc mini cơ giáp đâu nhưng chỉ cần dám liên hệ khải lạc như vậy nhất định chắc chắn có thư hào ba động trương duy khẳng định có hay không biết hắn tín hiệu này đại biểu cái gì nhưng trương duy cần biết rõ ràng như vậy sao hắn chỉ cần biết mình liên lạc với người khác cái này liền đủ các ngươi tới đây là vì cái gì trương duy mở miệng hỏi thăm đức lạp trọng công đến cái này lỗ sâu bên trong khẳng định là có mục đích đừng để ý tới bọn hắn là vì cái gì mà đến trương duy đều đã quyết định mục đích của bọn hắn chính là mục đích của mình tinh hạch chúng ta hạ tầng đội viên phát hiện tinh hạch nói như vậy các ngươi là tới tìm kiếm tinh hạch trương duy thật cao hứng không nghĩ tới đi lên liền có người đưa tới cho hắn liên quan tới tinh hạch tin tức đừng nhìn cái này thất lạc đại lục ở bên trên hẳn là có rất nhiều tinh hạch nhưng có thể bị tìm tới tinh hạch cũng không nhiều chỉ vì cái này thất lạc đại lục đủ lớn đủ h a c á m mà lại đại đa số tinh hạch đều giấu ở sâu dưới lòng đất có thể bị nhẹ nhom khai quật ra vô cùng ít ổ i là nhiệm vụ của chúng ta là tướng tinh hạch mang bể các ngươi phát hiện mấy quả c h ỉ ít ba biên người tiểu đội trưởng này vẫn thật là rất thành thật một điểm nói lao ý tứ cũng chưa có đều là kiếm chết tiền lương ai nguyện ý liều mạng a lớn không công việc này không muốn thôi dù sao cũng so bị chém chết mạnh c h ư ơ n duy đối với cái này thượng đạo tiểu đội trưởng vẫn tương đối hài lòng bọn hắn đã qua đi ngươi hẳn phải biết mục đích ở nơi nào đúng không đúng ta biết ngươi nếu là muốn đi ta có thể mang ngươi tới đại đội trưởng bọn hắn còn chưa tới nếu như tốc độ của chúng ta đủ nhanh có thể đuổi tại bọn hắn trước đó đến mục đích người tiểu đội trưởng này triệt để nằm n g ự a bán nước lạp t r ọ n công tiểu đội của hắn dài địa vị khẳng định là không gánh nổi đã là như vậy vậy còn không như hung hăng tiến một sau đó rời đi nước lạp t r ọ công yêu cầu của hắn k h n g cao có thể có được một ngôi sao hạch là được ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạc gì yên tâm, ta chính là cái cầm tiền lương làm việc, không cần thiết cho đức lạp trọng công bán mạng, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta khẳng định phối hợp ngươi. vậy là được. trương duy nói ba chữ, không có đáp ứng có phải là thả ra hỏa này. trương duy mặc dù không có nói, nhưng là người tiểu đội trưởng này cho rằng trương duy đáp ứng bông tha mình, tâm tình của hắn còn rất đẹp. sau đó, trương duy bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. cái này hai khung chiến giáp trương duy khẳng định là cầm không đi, trên người bọn hắn linh kiện trương duy cũng t r ứ n mắt. vất quá cái này hai khung chiến g i á bên trong khoang chứa hàng trương duy tất cả đều nhận lấy. đức lạp trọng công tiểu đội trưởng m nhưng là đều không phải cái gì người nghèo bọn hắn chiến giáp khoang chứa hàng bên trong đều là có một vài thứ trương duy chỉ là nhìn lướt qua liền không còn quan tâm không có có thể trực tiếp tăng lên hắn cơ giáp chiến lược đồ vật bất quá đều có thể đổi thành tinh thể nhưng bây giờ có tinh thể cũng mua không được đồ vật không cần thiết tra tới cùng giá trị bao nhiêu thu thập xong chiến lợi phẩm trương duy đưa tay bắt lấy cơ giới tộc tiểu đội trưởng dẫn đường đi Tốt. bị nắm lấy tiểu đội trưởng cũng không có sợ hãi hắn bắt đầu vì trương duy chỉ đường tại hắn cỡ nhỏ bên trong cơ giáp có được một chương càng thêm kỹ càng n h a đồ bất quá vì cam đoan cái m ạ n nhỏ của mình Người chương i ể u đội t r này không có đem ba trăm linh bốn con mắt không dùng được có thể treo cái nhãn khoa nhìn xem t r ư ơ n g ba trăm linh bốn con mắt không dùng được có thể treo cái nhãn khoa nhìn xem phía trước ngay tại phía trước chỗ không xa tốc độ của chúng ta nhanh hẳn là so với bọn hắn tới trước người cái này định vị có đúng hay không a t r ư ơ n g duy mang theo giọng hoài nghi đối với cơ giới tộc m ở m i ệ n g chuẩn khẳng định chuẩn đây chính là đức lạc trọng công mới nhất nghiên cứu phát minh thiết bị định vị trước mắt tại bất luận cái gì đã biết không gian đều có thể sử dụng mà lại là định vị cùng truy tung hai triệu công năng cái này cơ giới tộc nghe tới trương duy hoài nghi lời nói lập tức mở miệng giải thích hắn cái này không giải thích còn tốt giải thích về sau trương duy đối với hắn cái này thiết bị định vị c à n g thấy hứng thú đã thứ này tốt như vậy đưa cho ta không có vấn đề đi cơ giới tộc nghe vậy tại chỗ xứng sở nhìn tính bản tính hắn cũng không có tính tới điểm này c h ắ c không được là cường đạo xuất thân nhìn thấy đồ tốt đã nghĩ đoạn đương nhiên không có vấn đề lúc đầu ta chính là muốn đem thứ này hiến cho ngài vì mạng sống cái này cơ giới tộc nói ra mười phần trái lương tâm vậy là tốt rồi nói xong trương duy trực tiếp đem thiết bị định vị tự thu đây chính là một cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật phi thường không đáng chú ý c h ỉ ít đối với trương duy hiện tại cái này thể c h ạ m đến nói là phi thường không đáng chú ý bất quá trương duy không có lập tức đem thứ này lắp đặt tại cơ giác của mình bên trên ai biết thứ này có cái gì cửa ngầm muốn chờ nhạ l à c kiểm tra một lần không có vấn đề về sau mới có thể lắp đặt ở trên người của chính mình các ngươi nói tinh hạch ở chỗ nào trương duy nhìn bốn phía một chút không có nguy hiểm gì trinh sát hạch o tâm cũng không có phát hiện p ụ cận có cái gì và sống đồng thời trương duy sử dụng tinh tế chính xác cũng không có phát hiện dưới mặt đất có tinh h ạ c h hẳn là liền ở phụ cận đây ngài nếu là nghĩ mai phục bọn hắn ta đề nghị vẫn là trước ngụy trang một chút tương đối tốt cơ giới tộc rất phụ trách nói ra đề nghị của mình đương nhiên hắn chính là muốn cho trương duy lưu lại một cái ấn tượng tốt mà thôi miễn cho một hồi trương duy đem hắn giết chết lạc ngươi đang ở dậy ta làm sự tình trương duy ngữ k h í bất thiện hỏi lại không có tuyệt đối không có cơ giới tộc liên tục k h á c tay trương duy không nói gì về phần ngụy trang gì gì đó căn bản cũng không cần thất lạc đại lục ở bên trên hát cám chính là thiên nhiên màu sắc tự vệ trên người trương duy trang bị phóng thích quang mang rời đi trương duy cơ giáp ba bốn m đã bị hát cám nuốt trừng lấy nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù cách cái hơn ngàn mẹ bị gẳng vốn là không nhìn thấy hắn đương nhiên đối phương có trinh sát hạch o tâm ngoại trừ trinh sát hạch o tâm lại không phải liên minh báo thù chuyên môn khoa học kỹ thuật đối phương có trinh sát hạch o tâm xác suất là phi thường lớn đã là như vậy g i ấ u đi còn có ý nghĩa gì thật muốn nghe cái này cơ giới tộc tia liền không nhất định là ai mai phục a y qua đại khái mười mấy phút thời gian khải lạc dẫn đội khoan thai đến chậm khi bọn hắn xâm nhập trương duy chính s á t phạm vi thời điểm trương duy liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị lần này muốn đối phó nói thế nào cũng là vị đại đội trưởng cấp bậc trương duy rất nghệ tình trực tiếp mở ra siêu năng chiến lược cường hóa b ị trương duy giữ tại lòng bàn tay cơ giới tộc có thể rõ ràng cảm giác được trương duy cơ g i á p nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp cái này khiến hắn mười phần sợ hãi nhưng mà không đợi hắn phát biểu cảm k h á i tay của trương duy đột nhiên dùng sức b à n h không tính lớn tiếng nổ xuất hiện trương duy trực tiếp đưa trong tay cơ giới tộc cho bấm nát đến chết cái này cơ giới tộc cũng không minh bạch vì sao lại dạng này khi thật hắn chết cũng coi như rất hạnh phúc không có bị tội n g á y mắt liền không trương vi lắc lắc tay đem trên tay nhiễm phải vết tinh cho đánh xuống đi tạ ơn phối hợp của ngươi ngươi có thể an tâm đi nói xong trương vi đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở khải lạp trên người bọn hắn thế nào liên hệ với sao khải lạp ngữ khi bất tiện mở miệng hỏi thăm còn không có hai người bọn họ tất cả đều không trở về tin tức có thể hay không chính là chiến đấu kịch liệt thời điểm một tên tiểu đội trưởng mở miệng đáp lại chiến đấu kịch liệt ngươi nói cho ta là thế nào kịch liệt hai cái tiểu đội trưởng đối phó một cái nho nhỏ hải tặc lại còn có thể phát triển đến chiến đấu kịch liệt chơi đâu cái này trước mặt kệ bọn hắn lập tức liền muốn tới địa phương đem tinh hoạch máy thăm dò chuẩn bị kỹ càng khải lạc mở miệng phân phó kia hai cái tiểu đội trưởng chết sống không có trọng yếu như vậy trọng yếu chính là bọn hắn muốn cầm tới tinh hoạch nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn trừng phạt bọn hắn ai cũng tiếp nhận không được đã chuẩn bị kỹ càng máy thăm dò có phản ứng lập tức nói cho ta là đội trưởng một nhóm tám chiến giáp cầm máy thăm dò thẳng đến trương duy mà đến hiện tại bọn hắn tiếp cận đến khoảng cách trương duy còn có mười cây số thời điểm khải l ạ p đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trương duy vị trí không tốt có người nhanh chân đến trước đi mau khải lạc trinh sát hạch o tâm trinh sát đến trương duy quả nhiên phát hiện trương duy tự l ầ m b ầ m m ư i cây số khoảng cách lấy chiến giáp tốc độ rất nhanh liền đến khi khoảng cách song phương còn có năm trăm mét thời điểm khải l ạ p n ừ n g lại người là ai khải l ạ p ngự khi bất thiện hỏi thăm trương duy có thể chuẩn xác đứng tại tinh hạch o xuất hiện địa phương khẳng định không phải ngẫu nhiên nơi này tinh hạch chính là đức lạc t ọ n công phát hiện hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho trương duy làm sao nhanh như vậy liền đem ta cấp q u y mất ngươi thứ này nhìn xem tuổi không lớn lắm nhưng rất dễ q u ê n a trương duy mở miệng đáp lại không hẳn có lập tức độc thủ ngươi là ngươi bọn hắn đâu khải lạp rất kinh ngạc trương duy xuất hiện ở nơi này vượt qua khải lạp tính toán coi như trương duy có thể giết chết hai vị kia tiểu đội t r ư ở n g cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đối lại có coi như trương duy biết nơi này có tinh hạch kia cũng không nên nhanh hơn bọn hắn a bọn hắn thế nhưng là so trương duy trước từ phiên trợ xuất phát ngươi nói là những vật này sao trương duy chỉ chỉ trên mặt đất một đồng phế phẩm ngươi giết bọn hắn khải lạp làm già phòng bị tư thái tiểu đội trưởng chiến lược mặc dù so đại đội trưởng nhiều sự khác biệt nhưng là không phải tùy tiện liền có thể nắm trương duy có thể giết chết hai vị tiểu đội trưởng sau đó lấy nhanh hơn bọn hắn tốc độ xuất hiện ở nơi này cái này đã có thể chứng minh năng lực của trương duy con mắt không dùng được có thể treo cái nhãn khoa nhìn xem rõ ràng như vậy sự tình còn cần hỏi sao giết hắn khải lạc mở miệng hạ lệ sau đó mặt khác bảy vị tiểu đội trưởng bắt đầu phân tán vây quanh trương duy ý đồ hết sức rõ ràng chính là không cho trương d u đào tẩu chưa từng nghĩ trương d u căn bản cũng không có muốn chạy trốn dự định kia liền nhìn xem chúng ta ai chết trước đi dứt lời trương duy đầu b a i pháo phủ du khai hỏa cũng chớ xem thường hiện tại pháo phủ du bởi vì trương duy chiến lược tiêu thăng đến ba mươi vạn nguyên nhân pháo phủ du lực công kích sớm đã xưa đâu bằng nay b ấ t quá bởi vì cái này thất lạc đại lục hoàn cảnh nguyên nhân đông l ệ n h pháo phủ du uy lực có chút hạ xuống ngược lại là súng trường pháo phủ du không bị ảnh hưởng pháo phủ du ngươi cùng liên minh báo t h ủ là quan hệ như thế nào pháo phủ du khai hỏa về sau khải lạc lập tức mở miệng a chương ba trăm lẻ năm với mận đồ vật chương ba trăm lẻ năm vốn b ậ n đồ vật trương duy có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới khải lạp trực tiếp liền nói ra liên minh báo thủ chẳng lẽ cái này pháo phủ du là liên minh báo thủ đ ộ c hưu kỳ thật n g ấ p lại cũng kém không nhiều là như thế này bởi vì vô luận là tại chợ đen bên trong vẫn là thất lạc đại lục nơi này p h i ê n chợ trương duy cũng chưa có phát hiện pháo phủ du thăng cấp thạch rất hiển nhiên loại vật này là phi thường hiếm khi gặp quả nhiên ngươi là liên minh báo thủ người cái đ á m chuột này thật là khiến người ta chán g h t khải lạp không chờ trương duy trả lời liền đã an bài cho trương duy một cái thân phận đối với này trương duy không có giải thích ngươi nói ta là liên minh báo thủ người kia ta liền miễn cưỡng xem như thế đi về sau các ngươi muốn tìm người báo thủ đi tìm liên minh báo thủ liền đúng rồi l i ê n tại bọn hắn đối thoại thời điểm hai khung chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng nhất là bị súng trường pháo phủ du nhằm vào ba mươi vạn chiến lược r a chỉ súng trường đạn xuyên tấu h chiến giáp bọc thép tăng thêm pháo phủ du tự thân tốc độ công kích bị nhằm vào chiến giáp trên thân đã xuất hiện rất nhiều trong suốt lỗ thủng cái này một đợt hỏa lực áp chế rất thành công đã ngươi là liên minh báo thủ vậy ngươi liền càng đáng chết hơn khải lạc bên này còn chưa nói xong liền đã đối với trương duy đạo thủ để trương duy có chút n g o à i ý muốn chính là cái này khải lạp vậy mà là cái viễn chiến tuyển thủ hắn chiến d ắ p trong tay đột nhiên thêm ra một cái giống như là súng phóng tên lửa một dạng đồ vật sau đó cái này súng phóng tên lửa bên trong phun ra một phát đạn pháo trương duy thấy được động tác của khải lạp hắn cho rằng lấy tốc độ của chính mình có thể nhẹ nhõm tranh né ngay tại lúc khải lạp khai hỏa trương duy muốn tranh né thời điểm m ộ t phát đạn pháo trực tiếp tại trước mặt trương duy b ạ o tạc chắc lần này đạn pháo tựa như là sẽ thuấn di một dạng căn bản không cho trương duy cơ hội phản ứng mà lại chắc lần này đạn pháo bảo tạc về sau trương duy cơ giáp hộ thể lồng năng lượng bệnh mà trực tiếp tiêu tán đây là cái gì pháo uy lực như thế lớn trương duy thân thể nháy mắt vọn hướng khải lạp thoát ra ngoài đồng thời cũng mở miệng hỏi một câu một pháo cầm xuống lồng năng lượng uy lực s á t thực vượt qua tưởng tượng của trương duy khải lạp nhưng không có cho trương duy giải hoặc nghĩa vụ hắn có thể bắt được trương duy di động q uy tích tại phát hiện trương duy là xông về phía mình thời điểm hắn tại nã pháo đồng thời thân thể nhanh trong hướng về sau rút lui mặc dù trương d u cơ giáp chỉ có cao bốn mươi m nhưng trương d u là cái cận chiến, thủ, năng lực cận chiến tuyệt đối phi thường mạnh tốc độ còn rất nhanh trương vi một bên truy vừa mở miệng đúng lúc này một phát đạn pháo trung đích trương vi trong tưởng tượng uy lực to lớn cũng chưa từng xuất hiện trương vi bị pháo ganh về sau chỉ là về sau rút mấy bước chỉ thế thôi uy lực cũng không có gì đặc biệt ta chẳng lẽ là chuyên môn dùng để phá lồng năng lượng muốn nói trương vi đúng là có chút đầu óc thông qua đạn pháo bạo tạc tác dụng tại hắn cơ giác bên trên lực lượng hắn liền suy tính ra khải lạp xuất ra súng phóng tên lửa chính là đặc biệt nhằm vào lồng năng lượng không thể không nói còn rất chuyên nghiệp dạng này đạn pháo dùng để phá hư lồng năng lượng dùng tốt phi thường không ra hồn sao vậy ngươi thử lại lần nữa đâu nhanh chóng triệt thoái phía sau khải lạp tiếp tục khai hỏa trương duy có thể thấy rõ ràng lần này đạn pháo cùng vừa mới đạn pháo là không cùng một dạng chí ít màu sắc không giống sau đó bạo tạc trương duy trực tiếp bị đẩy bay hơn ngàn mét cơ g i á p tiếp nhận tổn thương không có gì thay đổi nhưng cái này đạn pháo t r h ỗ thả ra lực chủng kích coi như trương duy cơ g i á p có được ba mươi vạn chiến lực cũng căn bản liền chịu không được nhìn thấy trương duy bị đánh bay khải lạp lòng tin nháy mắt bạo giạc đạn pháo tổn thương mặc dù có hạn nhưng chỉ cần có thể đem trương d u đánh bay là được mặc kệ trương d u có năng lực gì hắn đều có thể đem trương duy mà chết v ậ phần chạy trốn, kia là không chuyện có thể xảy ra vũ khí của hắn đã khóa chặt trương duy chỉ cần lại vũ khí công kích khoảng cách bên trong đạn pháo liền có thể vượt qua không gian t r ư ớ c mắt đến trước mặt trương duy ngươi làm ta có chút đau trương duy tại không trung ổn định thân hình về sau lạnh lùng mở miệng a khải lạc cười lạnh đồng thời nã pháo lúc này những tiểu đội khác giải cũng đều nhao nhao sử dụng công kích từ xa thủ đoạn lúc này trương duy tựa như là một cái vòng tròn bên trong trung tâm bốn phương tám hướng đều có công kích đánh út về phía trương duy bá thể trương duy vốn là không định sử dụng bá thể cái này tinh ngột kỹ hắn còn ở lại chỗ này nghẹn đại chiêu đâu chỉ chờ động lực đầy đủ liền cho khải lạp đến cái hung á c đừng nói gì với trương duy đại chiêu muốn giữ lại áp đáy hòm trương duy căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng vô luận đối đầu ai hắn đều muốn sử dụng mình công kích cường đại nhất đến kết thúc đối phương trương duy tại sử dụng bá thể kỹ năng về sau cơ giáp mặt ngoài trang bị phóng thích quang mang lập tức bị một t ầ n g kim sắt che giấu vê anh đạn pháo bạo tạc trương duy cơ giáp tại không trung không nhúc ních tí nào cái này sao có thể khải lạp kinh hãi chính hắn sử dụng đạn pháo có uy lực gì khải lạp là hết sức rõ ràng loại này đạn pháo đừng nói bình thường đại đội trưởng cấp liền xem như siêu v i ệ t đại đội trưởng tồn tại cũng căn bản gánh không được trúng kích như thế lực chẳng lẽ hắn là dùng tên lửa đẩy lực đẩy triệt tiêu đạn pháo lực trúng kích khải lạc có chút không thể tin được sau đó hắn tiếp tục mở miệng hắn không tin trương duy còn có thể một mực đỉnh lấy loại này lực trúng kích nhưng mà lần này trương duy căn bản cũng không cho khải lạc công kích mình cơ hội b á thể hiệu quả không chỉ là b á thể còn có thể kèm theo cơ giáp lực lượng cùng tốc độ tốc độ gấp bội hạng vốn là tốc độ cực nhanh trương duy tại khải lạc t r n h sát hoạch tâm bên trong đều biến thành một cái kim sắc t khi hỏa t i ễ n đầu nã pháo về sau mạnh liệt bạo tạc tại trước mặt khải lạc bộc phát không phải đạn pháo xuất hiện vấn đề cũng không phải hắn khóa chặt trương duy xuất hiện vấn đề mà là bởi vì trương duy đã đi tới trước mặt hắn sóng nhiệt đột kích khải lạc ỉ vào mình chiến giáp hình thể muốn mạnh mẽ đứng vững cỗ này sóng nhiệt đáng tiếc khải lạc căn bản chịu không được chiến giáp của hắn bị tung bay bởi vì lực t r ù n g kích đến quá đột ngột trong tay hắn súng phóng tên lửa đều kém chút không thể bắt được lúc này không đợi trương duy truy kích mặt khác bài bị tiểu đội trưởng công kích tới vướng bận đồ vật trương duy cách không hung vẩy chiến liêm vô hình đao khí như b ọ t nước một dạng nhào về phía mặt khác và i v ị tiểu đội trưởng mấy vị này tiểu đội trưởng đều mắt t r ò n tròn đây là sử dụng cái gì vũ khí công kích làm sao còn có thể chém ra đến loại này khí lưu đâu bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ trương duy phương thức công kích bất quá ngẫm lại trương duy là liên minh báo t h ủ xuất thân bọn hắn cũng liền thoải mái liên minh báo t h ủ liền thích làm những này loẹ loẹ đồ vật nhưng mà trương duy chém ra đao khí thật sự là rất loẹ loẹ sao tự nhiên là không thể nào không có đem đao này khí coi ra gì tiểu đội trưởng chiến giắc không biết bị đánh thành bao nhiêu đoạn có hai cái thằng xui xẻo thậm chí trực tiếp sẽ chết còn tốt bọn hắn chết không có cái gì thống khổ bọn hắn không thống khổ k i a thống khổ liền biến thành khải lạc khải lạc vốn cho là mình đã chạy thoát thế nhưng là trương duy đuổi theo đồng thời không phải cách không đối với hắn triển khai công kích mà là cơ chiến liêm bổ về phía chiến giáp của hắn phát hiện này để khải lạc quá sợ hãi hắn cũng không biết từ cái k i a biến ra một mặt đại t u ẫ n đem mình hoàn toàn ngắn trở chương duy không có thay đổi công kích phương hướng hắn ngược lại muốn xem xem cái này tấm thuẫn có cái dạng gì lực phòng ngự tia lửa tung tóe chiến liêm ở trên khiên lưu lại một đạo phi thường sâu v ế t cắt nhưng là chính là v ế t cắt không thể phá vỡ tấm thuẫn phòng ngự cảm thụ được trên cánh tay tiếp nhận áp lực thật lớn khải lạp sinh ra muốn chạy trốn tâm tư liên minh báo t h ủ nâng đỡ trương duy không phải hắn có thể đối phó thậm chí liên minh báo t h ủ bên kia chỉ sợ khẳng định cho rằng trương duy có thể giết mình nếu không căn bản liền sẽ không phải trương duy xuất hiện tại thất lạc đại lục định khải lạp giống lớn một tiếng chiến giáp mở ra ổn định hệ thống đồng thời thân thể của hắn gia tăng gấp đôi trọng lượng cái này đột ngột gia tăng lực lượng dẫn đến khải lạc chiến giáp nháy mắt giống mặt đất đập tới như thế đột ngột biến hóa để trương duy công kích b ù a hụt ngay tại trương duy chuẩn bị kỹ càng bạo trùng khải lạc thời điểm khải lạc đã đứng tại thất lạc đại lục ở bên trên phía dưới tấm chắn biên giới cũng nện vào mặt đất mấy chục cm khoảng cách ngươi là chuẩn bị ở đây nên đón công kích của ta trương duy không có lập tức xuất thủ ngược lại là mở miệng hỏi thăm một câu là ngươi không giết chết được ta hôm nay chết nhất định sẽ là ngươi khải lạc ngữ ký rất nghiêm túc đối với trương duy mở miệng nói cùng chuyện thật một dạng đã ngươi phối hợp như vậy ta không chém chết người thật giống như có chút có lỗi với người phối hợp à? trương vi xem xét cơ giáp của mình nhéch bảo ngoại trang giáp có chút tổn thương động lực đã khôi phục lại tám mươi phần trăm đây là trương vi sử dụng bát h ể nếu không động lực sẽ cao hơn mà lúc này đứng trên mặt đất nguyên địa c h ở khải lạp trở thành một cái b i ê n đ lắm trương vi biết chỉ bằng mượn năng lực của chính mình muốn chém giết khải lạp là cần thời gian nhiều lấy ra một chút thời gian đều sẽ để sự t ì n h phát sinh không thể n ị c h biến cố trương vi tự nhiên là không nguyện ý lãng phí thời gian thiên tưởng đoạn không chảm trương vi bắt đầu phóng đại cái này tâm thuẫn có thể chống đỡ được chiến liêm công kích như vậy hắn có thể chống đỡ được ba trăm đ ạ n chiến lược công kích ta không tốt khải lạc quái khiếu kéo một vị bên người chính mình chiến giáp đẩy lên hắn trước mặt chính mình từ đạo h ư u bất tử bần đạo mặc dù hắn cảm thấy mình ngăn không được trương duy công kích nhưng nếu có một không chiến giáp làm giám sóc hắn đối với lập tức trương duy lần này công kích vẫn rất có lòng tin chỉ là niềm tin của hắn cho qua sớm thiên tưởng đoạn không c h ạ g cũng không phải cái gì đơn giản tính công kích kỹ năng một đao qua đi tan thành mây khói vô luận là khải lạc hay là cái kia bị cạ dạ dạ lấy khi đệm lưng tên kia tất cả đều chết ở cái này một liêm đao phía dưới khải lạp điều khiển mình cỡ nhỏ cơ giáp bắt đầu chạy trốn cái kia cản đao thằng xui xẻo ngay cả sử dụng cỡ nhỏ cơ giáp năng lực cũng chưa có bởi vì hắn bị trương duy cho đánh chết nhưng mà trương duy có thể để cho khải lạp cứ như vậy chạy thoát ra không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một phát đông lạnh đạn trực tiếp đem khải lạp đóng băng tại nguyên chỗ đáng chết hắn giết đại đội trưởng chơi chết hắn các tiểu đội trưởng cũng đều không phải người ngu vừa mới trương duy sử dụng chiêu số cường đại cỡ nào trong lòng bọn hắn có ít n ấ t sử dụng loại này đại chiêu về sau chiến giáp tuyệt đối sẽ có cái chống giông kỳ mà giai đoạn này chính là bọn hắn giết chết trương duy thời cơ tốt nhất nếu như ai có thể chơi chết trương duy nói không chừng bọn hắn liền có thể thay thế đại đội trưởng địa vị không có chiến giáp đại đội trưởng nhất định là muốn bị lột xuống dưới cơ hội tốt như vậy ai cũng không nghĩ bỏ qua a trương duy rất ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng bọn gia hỏa này kiến thức mình đại chiêu về sau sẽ quay đầu c ụ ộ c đ ô i chạy trốn đâu chưa từng nghĩ bọn gia hỏa này không những không chạy còn dám giống hắn nạ pháo cái này liền có ý tứ ai chết hết đi trương duy thân ảnh lần nữa biến mất cơ giáp của hắn động lực mặc dù thường xuyên thấy đáy nhưng tuyệt đối đủ là được rồi không đủ dùng trương duy cũng sẽ không tùy tiện mở đại chiêu trước hết nhất xông lên tiểu đội trưởng không may một đ a o một cái tiểu bằng hữu tại trương duy chiến liêm hạng những n à y tiểu đội trưởng chiến giáp liền cùng là dùng bùn nặn một dạng căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực khi trương duy chặt cuối cùng giữa sân chỉ còn lại hai khung chiến giáp thời điểm cái này hai khung chiến giáp mắt t r ợ ò n hiện tại tình huống này chạy còn hữu dụng sao rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng giờ phút này cái này may mắn còn sống sót hai tên giá hỏa đều tại thẩm mắm mình đều là cầm tiền lương vì bẹo muốn liều mạng như vậy đáng tiếc vô luận bọn hắn cỡ nào hối hận bọn hắn cũng chỉ có thể bị trương duy vô tình c h é m g i ế t giải quyết xong tất cả vấn đề về sau trương duy giải trừ bá thể cùng siêu năng chiến lược cường hóa hắn khoang chứa hàng nội nguyên tính biến mất tốc độ tăng tốc đừng nhìn trương duy mười phần dũng mãnh nhưng sử dụng động lực cũng không phải số ít siêu năng chiến lược cường hóa bá thể thiên tường đoạn không chạm lồng năng lượng đây đều là ăn động lực nhà giàu nhìn xem bọn giá hỏa này có thể bạo điểm cái gì đi nói xong trương duy bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm những chiến hạm này khoang chứa hàng tất cả đều bị trương duy thu vào nhưng mà để cho trương duy thất vọng là bọn g i a hỏa này khoang chứa hàng bên trong vậy mà không có vật gì tốt uy biết ngươi không chết đừng giả bộ trương duy thu thập xong chiến lợi phẩm về sau nhìn về phía khải lạc trương duy hạ thủ là có phân tắc khải lạc bên này chỉ là bị hắn điều khiển cơ g i á p bị đóng băng khải lạc mình cũng không có chết biết chạy không khỏi đi khải lạc dứt khoát cũng liền không trang ngươi lợi hại như vậy theo liên minh báo thủ quả thực là quá nhân tài không được trọng dụng ngươi nghĩ mời chào ta trương duy đi ngược triệu miệm mầm khải l ạ p đúng là nghĩ như vậy hắn thuận trương duy gốc g i ả đáp lại nói đúng nếu như ngươi gia nhập đức l ạ p trọng t ô n g vị trí của ta tặng cho ngươi đại đội trưởng cấp đ ã i ngộ là phi thường tốt ngươi có thể suy tính một chút không không cân nhắc cái này khải l ạ p nói hiên ngang lâm liệt kỳ thật đâu hắn rất t r u n g gà coi như người đại đội trưởng này địa vị hắn không cho cái kia cũng muốn bị lột x u ố n g d ư ớ i dù sao làm sao đều là muốn bị lột x u ố n g d ư ớ i còn không bằng hiện tại đưa cho trương duy đòi hỏi một phần ân tình a không có hứng thú ta nói với ngươi ta ngươi nói cái gì khải lạc móc móc mình như nhiều chẳng lẽ dây thai quá nhiều đem lỗ thai chắn đều nghẹ không rõ ràng ngươi cái này không làm đại đội trưởng sẽ không khi thôi nói tuyệt tình như vậy làm gì ngươi không chỉ có con mắt có vấn đề lỗ thai cũng hẳn là đi xem một chút ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình trạng đi theo liên minh báo thủ trốn đông trốn tây bọn hắn có thể cho ngươi bao nhiêu thứ còn không bằng đi theo đức lạc trọng công đâu khải lạc tận tình khuyên bảo huyết bảo hy vọng trương duy có thể lãng tử hồi đầu đáng tiếc trương duy chính là cái một con đường đi đến đen đ ụ phải nam tường đều muốn tiếp tục đi lên phía trước người làm sao có thể thôi khải lạc dầm ba câu liền cầm xuống vớt nói nhiều lời dừng xe bằng chứng đâu trương duy đưa tay hắn tại khải lạc chiến giáp khoang chứa hàng bên trong cũng không nhìn thấy rất kéo bằng chứng phải biết có cái đồ chơi này khải lạc điều khiển tiên tàu chiến hạm về sau liền họ trương ngươi nghĩ cướp đi chiến hạm của ta khải lạc nghe vậy lập tức sẽ không vui lòng không có chiến hạm hắn làm sao chân lấy đi trở về cơ giới tộc quê quán thiên khải tinh sao t r ư ơ n g ba trăm linh bảy loại hợp kim này rất chân quý đi t r ư ơ n g ba trăm linh bảy loại hợp kim này rất chân quý đi làm sao không được sao trương duy mở miệng hỏi lại làm kẻ thất bại liền muốn có kính dâm ra hết thẻ tình cảm sâu đậm đều trở thành tù nhân còn tại hồ những n à y ngoại v ậ t đâu lại nói đây là chiến hạm của ngươi a khẳng định là đức lạp trọng công cho phối chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta ta liền cho ngươi khải lạp bắt đầu nói điều kiện hắn không sợ trương duy nói điều kiện hắn liền sợ trương duy không cùng hắn nói điều kiện thả không được tốt tốt tốt vậy ngươi cũng đừng muốn lấy được ta chiến hạm đúng rồi ngươi không phải là muốn chiến hạm a ta có thể cho thêm ngươi đưa tới một điểm ngươi cái này liên minh báo thù tay chân tin tức ta đã báo cáo cho tổng bộ tổng bộ lập tức liền sẽ phái người vây quát ngươi coi như ngươi một mực không hiện thân cũng không có việc gì bọn hắn sẽ vây quấn toàn bộ bình đại mãi cho đến ngươi chủ động hiện thân mới thôi cho nên ngươi đã trốn không thoát đặt ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường đó chính là quy t h u ậ t ta ý nghĩ còn rất nhiều đã ngươi không nguyện ý cho kia liền có thể đã chết trừ duy căn bản cũng không cho khải lạc cơ hội nói chuyện làm ra sau khi quyết định lập tức đối với khải lạc độc thủ một triết phá chiến h ạ mà thôi không muốn sẽ không muốn còn có thể thế nào ngươi phát giác được nỗi đau xé rách tim gan xuất hiện tại trên thân thể của chính mình lúc khải lạp nhịn không được g ầ m h ế t sau một khắc cất gái cùng lưu bởi vì khải lạp chưa từng nghĩ tới mình có thể như vậy sẽ chết mất đức lạp trọng công đại đội trưởng mặc dù không dám nói đã là người trên người nhưng là tại cơ giới tộc bên trong hốn cái trung tâm vẫn là không có vấn đề gì còn có cái này bó lớn mỹ hảo nhân sinh chờ lấy hắn đi hưởng thụ mà bây giờ hắn muốn chết không hắn đã chết rồi súng trường đạn xuyên thấu trong lòng hắn đồng thời thân thể của hắn trong nháy mắt liền biến thành vỡ vụ một chỗ khối băng sau đó t r ư d u bóp nát khải lạp cỡ nhỏ cơ giáp đồng thời ở trên người của khải lạp tìm tới dừng xe bằng chứng sớm lấy ra chẳng phải xong rồi trương duy mở miệng cảm thán sau đó hắn trinh sát chung quanh một cái ba mươi km tình huống tại không có phát hiện bất luận cái gì tình huống đặc biệt tình huống d ư ớ i trương duy đem đái lăng tung ra ngoài thế nào thân thể không có vấn đề đi trương duy vẫn là thật lo lắng đái lăng tình huống dù sao hắn tại khoang chứa hàng bên trong đều đợi thời gian dài như vậy ta không sao những chiến giáp này đều là ngươi dết rơi sao ừng nếu như ngươi muốn những này hải cốt vô dụng ta có thể ăn sao ngươi cũng ăn thứ này trương duy đần rồi ăn kim loại hải cốt đây không phải tiểu bảo đ ộ n quyền a mà bây giờ nhìn tình huống đái lăng vậy mà cũng có thể ăn kim loại tiểu bảo là cái cơ giới sinh vật toàn thân đều cơ giới hóa thôn vệ kim loại tăng cường tự thân trương duy là có thể lý giải nhưng là đái lăng cái này sinh mạng thể cũng lấy kim loại làm thức ăn cái này trương duy sẽ không rất có thể tiếp nhận thôn vệ những kim loại này có thể nhường ta phát triển nhanh hơn đương nhiên những kim loại này hương vị đúng là không tốt lắm đã có có ích kia liền ăn đi trương duy chắc chắn sẽ không ngăn cản đái lăng hắn còn trông cậy vào đái lăng mang theo hắn phát tài đâu tốt vậy ta đi đái lăng phóng tới khoảng cách gần hắn nhất chiến g á p cũng chính là k ăn, ăn chọn chọn lựa lựa. đái lăng không hỏi vì cái gì đã trương duy cho ra đề nghị hắn làm theo là được rồi dù sao sớm tối đều là muốn ăn rơi lại một lần nữa trương duy chứng kiến một chút sinh vật năng lực tiêu hóa tiểu bảo năng lực tiêu hóa đối với trương duy mà nói cũng đã đầy đủ biến thái nhưng là cái này đái lăng năng lực tiêu hóa vậy mà so tiểu bảo năng lực tiêu hóa còn muốn biến thái đ á i lăng bây giờ mới bao nhiêu lớn điểm m ộ t còn vậy mà có thể đem trăm mét chiến giáp hải cốt cho gầm sạch sẽ đồng thời còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ đừng có gấp còn có bảy bộ chiến giáp hải cốt đâu trương duy thấy đ á i lăng ăn quá nhanh nhịn không được quan tâm một chút không có việc gì ta năng lực tiêu hóa rất mạnh đ á i lăng tại lúc nói chuyện thân thể đang không ngừng bành trướng giống như là trái tim nhảy một chút thân thể của hắn liền khuyết trương một vòng tựa như trương duy thở ra một hơi điểm này hắn là có thể lý giải cũng không thể những cái t i ê kim loại đều ăn về sau một điểm biến hóa cũng chưa có đi nếu là thật không có biến hóa đây mới thực sự là biến thái ta cảm thấy tinh hoạch chúng ta hiện tại đi tìm tinh hoạch sao không nóng n ả y người ăn trước ăn xong chúng ta lại đi trương duy đối với đái lăng khoác tay trời đất bao la ăn cơm lớn nhất chậm chế người khác ăn cơm đây chính là tội lỗi lớn tinh hoạch ngay ở chỗ này chạy không thoát nhưng những cơ giáp này hài cốt coi như không nhất định nó nếu như người khác lại tới đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhiều như vậy c h i ế n giáp bởi vì đây đều là tiền a cũng tốt vậy ta nhanh lên đái lăng mặc kệ trương duy có phải là chấm kinh dù sao hắn làm việc cứ như vậy lôi lệ phong hành nói nhanh lên liền nhất định phải nhanh lên trương duy nhìn xem đái lăng phong q u y ể n tàn vân bình thường đối kim loại hải cốt m á n h đặm hắn đều muốn đi lên thử một chút nếu như cơ g i á p của hắn cũng có thể thông qua thôn vệ chiến giáp đến để thăng hắn tuyệt đối không có chút gì do dự đi lên g ặ m còn tốt trương duy lý trí còn tại không chế lại không đến thời gian nửa tiếng đái lăng đem tam chiếc chiến hạm tất cả đều thôn vệ sạch sẽ lúc này đái lăng thể t r ạ n g biến lớn rất nhiều đứng trên mặt đất cao độ c o chừng khoảng ba mươi mét nhưng mà coi như như thế trương d u cũng có thể cảm giác được phi thường không thích hợp lẽ ra đái lăng ăn nhiều như vậy kim loại thể trạng không dám nói đạt tới hai trăm mét cao trăm mét cũng hẳn là là có a n g ư ơ i ăn những vật kia đều cho tiêu hóa hết ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không có bài tiết thân thể còn không có như vậy biến hóa lớn đúng không trương duy g à người muốn hay không ngay thẳng như vậy bất quá trương duy vẫn gật đầu ngươi xem thân thể ta không cần kim loại đều ở nơi này đái lăng nhìn về phía sau lưng của chính mình trương duy cũng nhìn sang chỉ thấy sau lưng đái lăng vậy mà bao dài ra một tầng kim loại không phải sinh vật thể cái chủng loại kia áo giáp mà là tại phần lưng mặt ngoài thân thể hình thành một t ầ n g kim loại vật chất cái này kim loại vật chất liền có thể coi như là đái lăng ngoại bộ bọc thép những vật này không chỉ có thể giúp ta ngăn cản tổn thương cũng là phi thường lợi hại hợp kim rất đáng tiền góp nhặt nhiều cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí cùng bọc thép đái lăng cho trương duy giải thích một chút loại hợp kim này rất chân quý đi ừ n dù sao cơ giới tộc rất cần cụ thể tên gọi là gì ta còn không có t r a được chờ ta có thể tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn thời điểm liền biết chờ ngươi có thể dùng tới thời điểm đều cho ngươi đái lăng mười phần hào phóng đối với trương duy mở miệm chương duy nghe vậy đều có chút ngượng ủng bất quá hắn đối với sau lưng đái lăng t ầ n g này hợp kim vẫn thật là thật tò mò chương ba trăm linh tám độc chiếm tinh hạch không tốt sao chương ba trăm linh tám độc chiếm tinh hạch không tốt sao việc này sau này hay nói ngươi bây giờ hình thể biến như thế lớn không thể trốn ở khoang chứa hàng bên trong đến nghĩ biện pháp chương duy cân nhắc vẫn tương đối lâu dài lấy đái lăng hiện tại hình thể kia là tuyệt đối không có khả năng trốn ở khoang chứa hàng bên trong bởi vì khoang chứa hàng bên trong không có như thế lớn địa phương cái này không cần lo lắng thân thể của ta là có thể thu nhỏ cái gì có thể lớn có thể nhỏ năng lực này ít nhiều có chút n ị c h thiên nha đây chính là không biết hoa quốc nam nhân rộng người xem đái lăng biết nói miệng không bằng chứng đạo lý hắn ngay trước mặt trương duy thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ chỉ bất quá mấy giây liền biến thành nguyên lai lớn nhỏ thân thể của ta chỉ có thể thu nhỏ không thể phóng đại vô luận ta trưởng thành tới trình độ nào thân thể đều có thể biến thành như bây giờ đái lăng mở miệng đối với trương duy giải thích trương duy vươn một cây một cái thực tế là rất khó tưởng tượng một cái sinh vật vậy mà có thể có nhiều như vậy năng lực quả thực chính là quả thực nếu là vậy bia liền không có vấn đề nơi này hẳn là có tinh hoạch ngươi có thể cảm giác đến sao có thể đái lăng cho ra rất vững tin trả lời hắn căn bản cũng không cần cái gì máy thăm dò tinh hoạch loại vật này cách thật xa hắn đều có thể cảm giác đến mà lại nơi này tinh hoạch số lượng không ít chúng ta hiện tại liền thuốc đẩy đi trương vi không hỏi cụ thể có bao nhiêu dù sao đào liền xong việc có bao nhiêu lấy đi bao nhiêu ta đến độc thủ nói xong thân thể của đái lăng bắt đầu bành trướng biến thành trước đó lớn nhỏ có lẽ là mỗi một cái có chút năng lực thú loại đều có được đào hang năng lực đ á i lăng đào hang tốc độ vậy mà không thể so tiểu bảo đào hang tốc độ chậm bao nhiêu bất quá rất nhanh tốc độ của đ á i lăng liền chậm lại cái này thất lạc đại lục thổ địa tạo thành cùng bình thường tinh cầu là không cùng một dạng nơi này bùn đất là bị áp suất sau sản phẩm rất cứng rắn nhưng coi như bùn đất cứng rắn cũng vô pháp ngăn cản đ á i lăng bước chân khi thâm nhập dưới đất chừng bốn mươi thước đ á i lăng chào hỏi trương duy một tiếng đào đến một cái còn không đợi trương duy đáp lời một ngôi sao hạch đã bị đáy lăng từ địa động bên trong ném ra trương duy đưa tay tiếp được cái này tinh hạch thể tích không tính quá nhỏ có kém không hơn nửa gạo được tính thứ này làm sao cảm giác giống như là còn sống đồ vật không trách trương duy sẽ có loại cảm giác này tinh hoạch kỳ thật cũng là bị l ỗ đen áp s u ú t sau thể rắn nội bộ chất lượng phi thường cao chỗ năng lượng ẩn chứa cũng không phải tinh thể có thể so sánh v ề phần tại sao sẽ cảm giác tinh hoạch giống như là còn sống đó là bởi vì tinh hoạch nội bộ năng lượng nguyên nhân tựa như là nhân loại máu trong cơ thể là một mực lưu động một dạng chỉ bất quá tinh hoạch bên trong lưu động chính là đơn thuần năng lượng ngay tại trương duy cầm tinh hoạch bắt đầu nghiên cứu thời điểm tướng tinh hồn đột nhiên bắt đầu dị động làm tướng tinh hồn chủ nhân trương duy cảm giác tự nhiên biết phi thường rõ ràng tướng tinh hồn muốn nuốt mất tinh hạch mặc dù trương Duy không cách nào cùng tướng tinh hồn câu thông nhưng là hắn có thể cảm thấy được tướng tinh hồn ý tứ kia liền thử một chút trương Duy không có ngăn cản tướng tinh hồn bởi vì đem tinh hồn mới là trương duy sống yên phận căn bản còn được gọi là người nước hoa tại trong vũ trụ sống yên phận tiền vốn bất luận cái gì có thể tăng lên tướng tinh hồn phương thức trương Duy đều có thể tiếp nhận tại trương Duy lửa cháy thêm dầu hạng trương Duy cơ giáp dọc theo một đạo văn mang đạo tia sáng này kéo dài tốc độ có chút chậm chạm, nhưng là không cần bao lâu thời gian liền đem tinh hạch toàn song b á phụ khi đạo tia sáng này tướng tinh hạch hoàn toàn bao phủ về sau tinh hạch bên trong năng lượng bắt đầu bị đạo ánh sáng này thôn vệ mắt trần có thể thấy đạo ánh sáng này ngay tại biến hùng hậu tựa như là nước dùng ngay tại biến đậm đặc một dạng mà đây đối với trương duy mà nói còn không phải nhất trực quan cảm thụ nhất trực quan chính là trương duy chiến l ư ợ c khi tướng tinh hồn bắt đầu thôn vệ tinh hạch bên trong năng lượng thời điểm trương duy cơ giáp chiến l ư ợ c bắt đầu tăng lên mặc dù cách mỗi vài giây mới có thể dâng lên mười điểm nhưng ngươi không chịu nổi cái này tinh hạch bên trong năng lượng nhiều a trương d u chắc chắn sẽ không ngại chiến lực của mình cao chiến lực thứ này khẳng định là càng cao càng tốt không bao lâu đái lăng ném ra viên thứ hai tinh hạch o cái này một ngôi sao hạch o trương duy không hề động hắn cùng đái lăng đi ra đến tự nhiên không có khả năng mình ăn một mình mà lại thực lực của đái lăng tăng cường sau mới có thể giúp trương duy càng nhiều sau đó chính là viên thứ ba viên thứ tư m a i cho đến đái lăng ném ra thứ mười ngôi sao hạch o trương duy đều đã bắt đầu chết lặng thất lạc đại lục ở bên trên xác thực có tinh hạch o mà lại số lượng rất nhiều ai cũng không rõ ràng cái này lộ sâu thôn vệ bao nhiêu cái hành tinh mỗi một cái đại tinh hệ bên trong hàng tinh số lượng đều là ước vạn Bất quá. tinh hoạch cơ bản đều tại thất lạc đại lục sâu trong lòng đất sẽ không tùy tiện bị phát hiện giống như là trương duy ngay tại thôn vệ cái này một ngôi sao hạch chỉ là dưới mặt đất bốn mươi m mà thôi đã coi như là phi thường nhạc bình thường tinh hoạch máy thăm dò thăm dò khoảng cách cũng liền dưới mặt đất năm mươi m chiều sâu mà thôi đồng thời cái này còn không phải ai đều có thể có giống như là đức lạm trọng công loại này công ty căn bản sẽ không đối ngoại bán máy thăm dò một cái máy thăm dò mới bao nhiêu tiền mà lại cái đồ chơi này là mua bán một lần người ta mua một lần liền đủ rất dài rất dài thời gian hai lần mua xa xa khó bời cho nên Cơ giới tộc bên trong các công ty lớn căn giới trong không liền lớn ty bên bản bán sẽ một á máy y thăm dò, dẫn ra ngoài máy thăm dò đều ít càng thêm ít. dò, dẫn dò ngoài càng ra là đều đ c chiếm i ngôi h hạch h k ô n tốt Một sao. n g sao hạch giá trị tương đương với hơn b ả n máy thăm dò giá trị cũng chính bởi vì vậy mới có thể tạo nên tinh hạch giá cao giá trị cũng mặt bên cho thấy đái lăng cường đại đái lăng cảm giác phạm vi có thể so sánh máy thăm dò lớn rất nhiều không dám nói đái lăng có thể đem cái này thất lạc đại lục ở bên trên tinh hạch đều cho đào đi nhưng ít ra cách xa mặt đất năm trăm mét chiều sâu tinh hạch là tuyệt đối chạy không thoát mà lại theo đái lăng hướng phía dưới đào hang cái số này sẽ còn không ngừng tăng lên nếu là đ á i lăng một mực hướng xuống đảo đem thất lạc đại lục ở bên trên tinh hạch cho một mẻ hốt gọn cũng là có khả năng đương nhiên đây chỉ là một ảo tưởng thất lạc đại lục lòng đất càng hướng xuống càng cứng rắn đ á i lăng cũng sẽ có đảo bất động thời điểm nơi này không sai b i ệ t lắm phụ cận đã không có tinh hạch khí tức a ngươi đây là đ á i lăng leo ra cửa hang sau nghi hoặc nhìn về phía chư ơ n g duy có thể nhìn ra chư ơ n g duy cơ giáp ngay tại thôn vệ hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng thế nhưng là tinh hạch là có thể bị trực tiếp thôn vệ sao đáp án là có thể nhưng này cũng bởi vì đái lăng là vân g chủng có được năng lực như vậy không có ý tứ không có trải qua ngươi cho phép liền thôn vệ một ngôi sao hạch ta không phải ý tứ này ý của ta là ngươi là thật tại hấp thu tinh hạch năng lượng sao đúng trương duy rất xác định nhẹ gật đầu n g ư ơ i cơ giáp rất thần kỳ có một loại ta cũng không nói lên được năng lượng tại đái lăng vừa nói chuyện một bên suy nghĩ hắn muốn làm rõ trên người trương duy loại kia đặc thù năng lượng là cái gì trương duy không có giải thích những này thần thần chuyện của quỷ quỷ khoa học kỹ thuật đảng là tuyệt đối sẽ không tin chương ba trăm lẻ chín cha cha hắn đi cái gì địa phương t r ư ờ n g ba trăm lẻ chín cha cha hắn đi cái gì địa phương đương nhiên đái lăng không là bình thường khoa học kỹ thuật đảng hắn đoán chừng cũng không quá ưa thích cơ giới tộc khoa học kỹ thuật bản thân hắn cũng là sinh vật tới bên trong chủng tộc nhưng không có cái gì ghê v ớ m công nghệ cao bởi vì chủng tộc khinh thường bọn hắn dựa vào tự thân tiến hóa liền có thể tiến hóa ra cùng cơ giới tộc cường đại khoa học kỹ thuật đồng dạng vũ khí cho nên căn bản không có tất yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật bất quá loại này vượt qua đái lăng nhận biết năng lượng đái lăng vẫn là rất nguyện ý hào hào nghiên cứu một chút người thôn vệ tinh hạch về sau có cảm giác gì sao? cơ giáp chiến lược tại không ngừng tăng lên cái khác không có cảm giác gì trương duy đối với đái lăng chậm rãi lắc đầu cái này năng lượng thật rất thần kỳ ta có thể ăn một ngôi sao hay sao đương nhiên có thể chúng ta chia đều là tốt rồi trương duy lập tức liền cho ra đáp lại đái lăng nghe vậy trong lòng hết sức cao hứng có tinh hoạch hãn trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn ngay tại đái lăng muốn thôn vệ tinh hoạch thời điểm từ trương duy cơ giáp bên trên dọc theo đi quang mang đột nhiên lùi về trong cơ thể của trương duy đây là không ăn trương duy cảm nhận được tướng tinh hồn thái độ về sau có chút kinh ngạc tinh hạch còn có như vậy đại nhất cái đâu sẽ không ăn đ á i lăng ngươi cảm thụ một chút cái này tinh hạch bên trong có phải là thiếu khuyết thứ gì trương duy vội vàng chào hỏi đ á i lăng không có tại cảm giác của ta bên trong cái này tinh hạch không có gì thay đổi vậy ngươi đem cái này tinh hạch ăn thử nhìn một chút Tốt. đ á i lăng không do dự đáp ứng sau đó thúc đẩy nửa mét đường kính tinh hạch tại bây giờ trước mặt đ á i lăng không sai biệt lắm tựa như là một viên hạch đảo cũng không thấy đ á i lăng đem tinh hạch vỏ ngoài vỡ vụn trực tiếp liền ném tới trong miệng dọn mùi thịt đá cá. cái này thao tắc nhìn trương d u sửng sốt một chút chẳng lẽ đây mới là tinh hạch chính xác mở ra phương t ứ c sao không đợi trương Duy nghĩ rõ ràng đái lăng mở miệng trương duy thân thể của ta có thể trưởng thành một lần cần ngươi bảo hộ ta một chút còn có cái này tinh hạch theo ta không có, có cái ó c gì không thích hợp địa phương ngươi hấp thu hết những năng lượng kia đối với ta là vô dụng tốt ta biết vậy ta sẽ đem còn lại tinh hạch tất cả đều hấp thu hết sau đó những này tinh hạch liền đều là của ngươi vậy không được nói xong một người một nửa ta muốn ngủ say một trận làm ơn đi nói xong đái lăng trực tiếp nhắm mắt lại hắn thật đúng là rất tin tưởng trương vi trương vi nhìn bốn phía một chút mặc dù bây giờ xung quanh không có nguy hiểm gì hắn cũng có thể sớm trinh sát đến là không phải gặp nguy hiểm đến nhưng cứ như vậy tùy tiện đem đái lăng ném ở nơi này vậy khẳng định là không được nếu như là bình thường đồ vật bị người khác nhìn thấy cũng liền thấy được nhưng mà đái lăng thế nhưng là v ư ơ n g t r ù n g giá trị cao ự c c thậm chí có thể cùng trên trăm ngôi sao hạch giá trị năng n g ợ a còn sống quý hơn nếu để cho tới đây thám hiểm giá hỏa nhìn thấy đái lăng đoán chừng cái này thất lạc đại lục sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt trương vi mặc dù không sợ cơ giới tộc cũng không có cố ý trốn tránh nhưng là không nguyện ý thật bị đuổi giết cho nên trương vi đem đái lăng nâng lên đem hắn giấu đến đ á y lăng cừng vừa móc ra đ ệ u động bên trong sau đó trương duy đặt mông ngồi ở cửa hang còn lại tinh hạch hắn muốn toàn bộ thôn vệ một lần vừa mới viên thứ nhất tinh hạch cung cấp cho trương duy hai ngàn điểm chiến lược cái này nếu là đem còn lại đều nuốt trừng lấy vậy cái này chiến lược nhưng chính là tăng lên hai vạn điểm hai vạn điểm chiến lược đối với hiện tại trương duy mà nói đã không thấp ngay tại trương duy thôn vệ tinh hạch bên trong năng lượng thời điểm thiên khải tinh đức lạc trọng công toàn bộ hai vị trung đoàn trưởng bên trong một vị đến khải lạc trước khi chết chuyển về tin tức tin tức này có chút trì hoãn nhưng cũng là có thể lý giải dù sao thiên khải tinh khoảng cách thất lạc đại lục có chút xa bị giết tại tinh hạch xuất hiện địa điểm bị giết vị này trung đoàn trưởng nhữ m ả y c h ầ m tư mà lại đối phương vậy mà là liên minh báo thủ chỉ là vì cái gì bọn hắn lần này cao như vậy điều trung đoàn trưởng nghĩ mãi mà không rõ toàn bộ đức lạp trọng công tiểu đội đều biết liên minh báo thủ đám g i a hỏa kỳ thật chính là không có chỗ ở cố định hải đảo là chỉ dám nút trong bóng tối chuột như thế trắng trận mặt đường tuyệt đối không phải liên minh báo thủ phong cách hành sự có phải hay không là ai cố ý vũ an cũng không đối chỉ có chúng ta đức lạp trọng công cùng liên minh báo thù có thủ căn bản cũng không cần người khác vua hoan chỉ cần được đến liên minh báo thù tin tức chúng ta liền sẽ lập tức xuất thủ nói như vậy đối phương là liên minh báo thù phóng xuất mồi câu sao người tới trung đoàn trưởng hô to một tiếng trung đoàn trưởng kêu lên mười vị đại đội trưởng đi với ta một chuyến vị này trung đoàn trưởng thân phận địa vị không phải bình thường tiểu đội cơ giới tộc có thể so sánh hắn không chỉ có thể điều động thủ hạ còn có thể mình làm ra quyết sách căn bản cũng không cần cùng người khác thương lượng bởi vì hai vị này trung đoàn trưởng mới là đức lạp trọng công trụ cột đến không hết nan để đều là hai vị này trung đoàn trưởng giải quyết hết cho nên bọn họ ở đây đức lạc trọng công bên trong đều là có cổ phần thật làm cho bọn hắn k i ế m chết tiền lương bọn hắn đã sớm đầu nhập những công ty khác ôm、um、ốc rất nhanh mười vị đại đội trưởng đi tới trung đoàn trưởng trước mặt đi xử lý một chút sự t ì n h đi thôi vị này trung đoàn trưởng cái gì cũng không có giải thích trực tiếp chào hỏi mười vị đại đội trưởng đuổi theo bước tiến của mình cái này mười vị đại đội trưởng trong lòng mặc dù n g h i hoặc nhưng cái gì cũng không có hỏi nhiều dù sao có trung đoàn trưởng toa trấn để bọn hắn đi đánh lén một tiểu đội hoàng gia quân đoàn bọn hắn cũng không man sợ lớn không chính là để trung đoàn trưởng cho c h đi tôi h không quan trọng chút chuyện rất nhanh một chiếc càng thêm xa hoa cỡ trung chiến hạm rời đi thiên khải tinh thiên khải tinh bên trên mặt khác hai nhà đ ỉ n h tiêm công ty nhìn chằm chằm vào đức lạp trung đoàn trưởng cơ giới tộc lập tức đem tin tức này báo cáo cha cha hắn đi cái gì địa phương đức lạp chọn công trung đoàn trưởng xuất động bọn hắn hành động mục đích khẳng định sẽ có không nhỏ nguy hiểm nhưng là tuyệt đối có thu hoạch lớn hơn mặc kệ hai nhà này công ty có thể hay không đem chỗ tốt vào tới đi cùng nhìn xem là nhất định phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng thiên khải tinh bên trên đỉnh tiêm công ty tự nhiên đều có mình con đường không đến ba phút thời gian đức lạp trung đoàn trưởng mục đích không gian tọa độ liền bày ở mặt khác hai nhà công ty người cầm quyền trên b à n an bài mười vị đại đội trưởng đi xem một chút đây là một nhà trong đó an bài của công ty mặt khác một nhà cũng không có nhàn rỗi mà lại hắn phái ra đội hình càng thêm xa hoa trung đoàn trưởng dẫn đội dẫn đầu hai mươi vị đại đội trưởng trương duy căn bản cũng không biết bởi vì chính mình thiên khải tinh bên trên ba nhà đỉnh cấp công ty đều xuất động nhân thủ hắn chính tôn vệ thoải mái không duyên cớ gia tăng hai vạn điểm chiến lực có thể không dễ chịu a mà lại không chỉ có là trương duy mình dễ chịu thôn vệ đặc thù lực lượng đem hồn tinh c ũ n g phi thường dễ chịu không đợi trương duy cảm thán thu hoạch to lớn thời điểm đem hồn tinh đột nhiên chuyển cho trương duy một đạo tin tức không dùng trương duy xem xét tin tức này trực tiếp tiến vào trương duy sọ não chỉ cần động n ã o đi suy nghĩ là được t r ư ơ n g ba trăm mười không tốt lại có không thể trêu vào người đến t r ư ơ n g ba trăm mười không tốt lại có không thể trêu vào người đến đem hồn tinh mạnh lên sử dụng chiến kích cẳng nộ lần nữa tăng lên trương duy rất mừng rỡ đồng thời trương duy còn có thể rõ ràng cảm thấy được chỉ cần tiếp tục thôn vệ năng lượng đem hồn tinh nếu như lại thôn vệ mười k h o a tinh hạch đem hồn tinh liền có thể giải tỏa kỹ năng mới một cái bá thể kỹ năng đều đã hương trương duy không muốn không muốn nếu như lại đến một cái kỹ năng sẽ là gì chứ trương duy rất chờ mong v ề phần mười k h o a tinh hạch đối với người khác đến nói chỉ sợ là khó mà hoàn thành nhiệm vụ nhưng với trương duy không có bất kỳ cái gì độ khó đái lăng có thể mang theo trương duy đi tìm tinh hạch lại không tốt trương duy sau khi trở về cùng có được tinh hạch người thương lượng một chút để cho mình sờ sờ còn không được a trương duy tin tưởng chỉ cần đưa tiền hắn khẳng định có thể sờ đến tinh hạch dù sao bị tướng tinh hồn thôn vệ qua một lần tinh hạch cũng không sẽ có thay đổi gì trương duy không lo lắng cho mình sẽ trở thành người người hô đánh tồn tại chiến kích sử dụng độ thuần t h ụ mạnh hơn bất quá vũ khí này dùng có chút dở dở ưng ưng ơ trương duy nhìn xem trong tay liêm đao tâm tình không mỹ lệ lắm mặc dù đều là vũ khí cán dài nhưng liêm đao cùng chiến kích loại hình khác biệt phương thức công kích cũng khác biệt chiến kích công kích mạnh nhất phương thức là đâm mà chiến liêm có hay không có thể đâm đã đâm đi cũng là đem đối thủ đập bay đáng tiếc trang bị thăng cấp thành bộ gián gì cũng không khả khống xem ra đến tìm đẳng cấp đầy đủ cao chiến kích độ gia tăng sự thuần thục về sau trương duy dùng chiến liêm mười phần không thuật tay hắn hiện tại bức thiết muốn làm một thanh chiến kích bất quá muốn làm tới ba bốn mươi m dài chiến kích cái này có chút không quá hiện thực thật muốn vậy thì tìm người làm theo yêu cầu đây đều là sự t ì n h đều phải tốn tiền trương duy yên lặng tướng tinh hạch thu hồi đây đều là tiền có thể giải quyết trương duy vấn đề cho nên trương duy cũng liền không khách khí với đái lăng chờ sau khi trở về tìm con đường bán đi một chút tinh hạch đổi điểm có thể dùng tới tài nguyên tỉ như cao cấp nguyên lại tỉ như tìm con đường chế tạo chuyên môn vũ khí ngay tại trương duy yên lặng suy nghĩ thời điểm hắn dưới mông chuyển đến động tĩnh đái lăng thanh tỉnh nhà người làm sao biến dạng trương duy thấy lúc đến đái lăng nhịn không được kinh hô đái lăng bị trương duy ném vào địa động thời điểm làm à u đen nhưng bây giờ đen có chút phát lam hình thể đến là không có gì thay đổi trở nên mạnh hơn một chút k i a bốn ngôi sao hạch đâu ăn trương duy im lặng không nghĩ tới tốc độ của đái lăng lại nhanh như vậy ăn một ngôi sao hạch về sau thân thể tiến hóa sau đó còn lại bốn coi như đồ ăn vật cho ăn thôi cùng lúc đó trương duy cũng mắn. ở may đối với đái lăng gật đầu sau đó bọn hắn thành đoàn tiến vào càng hắc ám chỗ sâu lúc này đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đã giết tới trên bình đài đồng thời hắn tìm tới khải lạp chiến hạm đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đích thân tới b ì n h đại quản sự đương nhiên phải tự mình tiết lãi chờ vị này quản sự chạy tới thời điểm trung đoàn trưởng lạnh lùng mở miệng bọn hắn lúc nào đi vào nhưng cùng người nào tiếp xúc qua lúc đầu nghĩ bớt ngông ngờ quản sự nháy mắt liền nghiêm túc trung đoàn trưởng khải lạc đại đội trưởng s á c thực cùng người sinh ra một chút xung đột là như thế này quản sự đem khải lạc cùng trương duy ở giữa ma sát cáo chi không có bất kỳ cái gì che giấu lúc này che giấu tình hình thực tế đó chính là một chết vị này trung đoàn trưởng nếu là khởi s ư ớ n g liên đến bọn hắn trên bình đại lực lượng vũ trang căn bản là không cách nào chế hành nghe nói vị này đức lạp trọng công trung đoàn trưởng chiến giáp chiến lược cao tới bốn mươi vạn một thân trang bị dị thường xa hoa thường có qua điều khiển chiến giáp xé rách chiến hạm chiến tích không phải bên trong chiến hạm cỡ nhỏ mà là cỡ lớn chiến hạm đối mặt loại tồn tại này quản sự căn bản cũng không dám nói láo còn có đây này nghe xong quản sự kể ra trung đoàn trưởng tiếp tục hỏi thăm hắn không cho rằng khải lạp sẽ g â y tại một hải tặc trong tay chứ duy chỗ điều khiển chiến hạm hắn cũng kiểm tra thực hư căn bản không phải liên minh báo thù chiến hạm mà là hải tặc thích dùng tiện nghi loại hình cái này không có bọn hắn phát sinh xung đột về sau liền tất cả đều tiến vào lỗ sâu thật không có bất luận cái gì chi tiết đều không cần bỏ qua còn có nhìn thấy bọn hắn tiến vào lỗ sâu cũng cho ta tìm ra đối phó liên minh báo thủ vị này trung đoàn trưởng là có kinh nghiệm bọn này chuột a m h i ể u nhất tấn ấp không cẩn thận tìm kiếm căn bản là không tìm được bọn hắn tung tích quản sự có chút hoảng như thế chi tiết sự tình ai có thể nhớ được khải lạc cũng không phải là của hắn cha ruột bất quá quản sự cũng có biện pháp của mình bởi vì trên bình đài là có giám sát trung đoàn trưởng ta nói có thể sẽ không như vậy kỹ cảm không bằng chúng ta đi xem một chút giám sát đi Tốt. lúc đầu cái này trung đoàn trưởng liền có ý tứ này nhưng nơi này dù sao cũng là thế lực lớn địa bàn hắn không thể quá làm cản sau đó đám người bọn họ đi thăm dò nhìn giám sát chờ trung đoàn trưởng t r a xét xong tất lông mày của hắn nhanh miệng bận đến cùng một chỗ bởi vì bọn hắn không nhìn ra bất luận cái gì m ở ám chính như quản sự nói tới khải lạp chỉ cùng trương duy lên một chút xung đột sau đó liền theo trương duy trực tiếp vào lỗ sâu nhìn thấy khải lạp bọn hắn tiến vào lỗ sâu cũng liền nhiều như vậy người đều là không đáng điều tra nhìn chằm chằm cái kia cùng khải lạc nổ ra xung đột g i a hỏa nếu như hắn ra đem người chế trụ trung đoàn t r ư ở n g yên tâm chuyện này giao cho ta là được quản sự làm ra cam đoan Tốt. nói xong trung đoàn t r ư ở n g dẫn người rời đi thẳng đến lỗ sâu muốn điều tra khải lạc bọn hắn là thế nào không có còn muốn tiến lỗ sâu đi xem một chút mới được chờ bọn hắn rời đi cái này quản sự mới tính thở dài một hơi xem ra khải lạc là s ả ra chuyện vậy mà kinh động đức lạc trọng công trung đoàn t r ư ở n g bọn hắn là c h ọ tới ai vừa tiến vào lỗ sâu không bao lâu sẽ chết quản sự không tốt lại có không thể trêu vào người đến một thanh â m xuất hiện tại quản sự bên hai đáng chết ta liền biết có thể như vậy quản sự rất bất đắc dĩ đức lạp trọng công xuất động mạnh như vậy lực lượng đức lạp trọng công những cái kia đối đầu khẳng định cũng sẽ nghe tin lập tức hành động mà hắn ai cũng không thể trêu vào chỉ có thể liếm láp mặt tươi cười chào đón cả sửa lại một chút nỗi lòng về sau quản sự trên mặt tiếu d u n g liền xông ra ngoài có bao nhanh chạy bao nhanh muốn để người tới nhìn thấy thành ý của mình chờ hắn chạy đến địa phương thời điểm hắn bao nhiêu là có một điểm hoảng bởi vì không thể trêu vào người đến không chỉ một mà là hai cái mặt khác hai nhà đ ỉ n h cấp công ty người cũng đều đến mặc dù chỉ có một nhà xuất động trung đoàn t r ư ở n g cấp bậc tồn tại nhưng không có xuất động cũng tới mười vị đại đội trưởng đồng dạng không thể t r e o vào a các vị tốt ta là nơi này quản sự xin hỏi các vị có chuyện gì cần ta g i ú p sao nói nhảm đừng nói đức lạp trọng công tới đều đã làm gì chương ba trăm mười một khải bại hối hận chương ba trăm mười một khải bại hối hận mở miệng chính là vị kia trung đoàn trưởng vị này mặc dù không có hung hãn như vậy chiến tích nhưng là hắn có thể cùng đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đối kháng liền đủ để chứng minh năng lực của hắn là như thế này lời g ố n vậy quản sự lại nói một lần đồng thời còn bổ sung đ ứ c lạp trọng công trung đoàn trưởng đi tới hắn nơi này làm sự tình biết không có chuyện của ngươi vị này trung đoàn trưởng gật đầu về sau dẫn người rời đi đồng dạng không có làm khó vị này quản sự đoàn người này cũng đều đi theo tiến vào lỗ sâu hy vọng đây là cuối cùng một nhóm đi ba nhà đ ỉ n h cấp công đi chuyện đ o à n t r ư ở n g cũng sẽ có một chút người của thế lực khác nhìn chằm chằm bất quá dám đến trực tiếp hỏi hắn sợ là không n h i ề u loại người này quản sự là thật không nghĩ hầu hạ nhưng mà háo chết không chết vẫn thật là lại người đến chỉ bất quá lần này người tới là âm thầm tìm tới vị này quản sự đừng nút đích một thanh hợp kim đao nhọn đẻ vào quản sự phía sau lưng đừng xúc động quản sự rất phối hợp giơ lên hai tay hắn liền phong cái nước công phu còn không có đi ra ngoài đã bị người cho chiếm quyền điều khiển một thanh đao nhọn hắn không sợ mặc kỳ dô đ a o tiến đỏ đao ra hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể chạy thoát nhưng hắn trang phục phòng hộ sợ hai cái này đao nhọn a không có trang phục phòng hộ bảo hộ hắn vài phút liền phải chết ở chỗ này cứu đều không cứu về được cái c h ủ loại k nano người máy đều cứu không được thành thật trả lời vấn đề của ta nhường ta hài lòng tự nhiên sẽ thả ngươi nếu như ngươi không phối hợp ngươi biết là hậu quả gì yên tâm ta khẳng định phối hợp ta không nhìn thấy mặt của ngươi nơi này cũng là giám sát gốc chết ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi sau đó chúng ta coi như ai cũng chưa từng thấy q u ai a quản sự vẫn là hiểu lắm sự tình đều mẹ nó kiếm chết tiền lương không có việc gì ai l i ề u mạng a mà lại loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp xử lý rất là trôi chạy quy phạm tốt ngươi phối hợp là tốt rồi đức lạp trọng công cùng mặt khác hai nhà công ty người bọn hắn tìm ngươi làm gì là như thế này thật sao lại tới một lần mà lại so với lần trước nói còn nhiều hơn bởi vì hắn còn muốn nói mặt khác hai nhà công ty những người kia sự tình cái này vừa nói chính là tầm mười phút thời gian quản sự sau lưng người không nóng không đội không có thúc giục tiến t n h nghe chính là như vậy ta biết tất cả đều nói cho ngươi ngươi nói tên hải tặc kia dáng dấp ra sao ta chỗ này có hình ảnh đường đua bỡn bị b ậ m ngươi nếu là dở trò gian ta có thể sẽ chết nhưng ngươi khẳng định sẽ chết yên tâm ta không đốc ta sẽ không làm sự t ì n h khác、ừ. nghe tới trả lời khẳng định quản sự lúc này mới yên tâm xuất ra mình phục vụ thiết bị đầu cối đây là có thể điều khiển bình đài một chút công năng thiết bị đầu cối đang quản sự tình điều khiển hạng một đạo hình ảnh xuất hiện chính là trương duy mặc trang phục phòng hộ dáng vẻ quản sự cũng không biết là không phải là lỗi của chính mình cảm giác hắn cảm giác sau lưng chính mình người khi nhìn đến trương duy hình ảnh thời điểm thân thể rõ ràng chấn một cái đừng quay đầu tại đây đợi mười phút đối với tất cả mọi người tốt tốt ta làm theo quản sự liên tục gật đầu sau đó quản sự sau lưng không có động tĩnh nhưng coi như như thế hắn cũng không dám quay đầu mà là yên lặng kế tính toán thời gian nói đợi mười phút đó chính là đợi mười phút chiếm quyền điều khiển người quản sự đã đi quản sự đợi không đợi mười phút đều không cần gấp hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về tìm tới chiến hạm khởi động rời đi một mạch mặt hành chờ hắn trở lại chủ hạm thời điểm hắn lập tức tìm tới khải bố nghị trường ra đại sự lúc này người này không có trước đó chiếm quyền điều khiển quản sự cái chủng loại kia bình tĩnh ngược lại lộ ra mười phần kích động cái đại sự gì tâm tình của khải bố rất không tốt bị người nước hoa xiêm áo một đạo rất khó chịu cái này dẫn đến liên minh báo thủ tổn thất đại lượng tài nguyên mà lại đã có người đối với hắn biểu đặt ra bất mãn ta đi nhìn chăm chăm đức lạp trọng công có phát hiện trọng đại nói lời vô dụng làm gì nói điểm chính khải bố nghe xong lời này lập tức ngồi không yên đức lạp trọng công là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng lúc đầu ta không biết chuyện gì xảy ra đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đột nhiên mang theo mười vị đại đội trưởng rời đi thiên khải tinh ta tại phía sau đi theo một đường theo tới một cái mới khai phá lộ sâu bình đại sau đó ngươi nói cái gì ngươi thấy trương duy khi khải bố nghe tới trương d u hai chữ thời điểm hắn nhịn không được đánh gãy ra hỏa này sinh động như thật báo cáo đúng ta dám khẳng định nhất định là trương d u bọn hắn cho rằng trương duy là cái hải tặc không c ó coi hắn ra gì bất quá ta suy đoán đức lạc trọng công vị t i ê u đại đội trưởng khẳng định là bị trương duy giết chết hắn đã có thể giết chết đại đội trưởng sao không phải nói năng lực đặc thù của hắn đã biến mất sao không có trợ giúp của chúng ta h ắ n cơ g i á p chiến lược sẽ không tăng lên nhanh như vậy nhưng cái này khải bố cúi đầu không ngừng nói thầm trương duy xuất hiện đồng thời xử lý đức lạc trọng công một vị đại đội trưởng tin tức này đối với hắn mà nói quá kinh bạo liên minh báo thủ bên trong cũng không có khả năng nhẹ nhóm giết chết đức lạc trọng công đại đội trưởng chiến giáp cho dù có cũng không có người thích hợp điều khiển cũng không phải là cái gì người đều có thể cái người điều là có gì đều không i chiến giáp. người đi giá trị lợi dụng, để Khải ể để n Vốn rằng Trương cùng nước dụng, cho hoa h Bố trị mất Duy đều k nên g h chính ĩ tới làm tinh s á c thực đã bạo tạc bọn hắn năng lực đặc thù đến từ viên tinh cầu này viên tinh cầu này cũng chưa có năng lực của bọn hắn khẳng định sẽ biến mất nhưng là hắn vì cái gì giết chết đức l ạ c trọng công đại đội trưởng nếu là hắn thủ hạ người đều thành dài đến loại trình độ này khải bố không dám nghĩ tiếp người nước hoa cơ giáp có thể trưởng thành đến loại trình độ này sao trên lý luận tự nhiên là có thể bởi vì trương duy cơ g i ắ p cũng là từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành chỉ cần bỏ được uy tài nguyên người nước hoa cơ g i ắ p cũng có thể trở thành dài đến loại trình độ này nếu là có được dạng này một chi đại quân khải bố lúc này hối hận phát điên nếu như mình lúc trước kiên định đứng tại trương duy bên này hiện tại như thế chiến lược mạnh mẽ chính là thuộc về hắn có thể giúp hắn đoạt được hắn chỗ thứ cần thiết lập tức trở lại nhìn chằm chằm trương duy nếu như trương duy có thể còn sống từ lỗ sâu ra đi theo hắn nhìn hắn đi chỗ nào không lần này muốn bao nhiêu phái một số người chính ngươi không được khải bố bắt đầu giao người nếu như trương duy thật có lôi kéo giá trị khải bố sẽ b u ô n g xuống mình tư thái đi cầu trương duy trở về theo khải bố giữa bọn hắn vốn cũng không có xung đột quá lớn chỉ cần mình thực tình đi cầu trương duy về khả năng t ơ i tính là phi thường lớn dù sao tại cái vũ trụ này bên trong h ố n không có tài nguyên là không được người nước hoa có bao nhiêu thiếu tài nguyên trong lòng khải bố có ít bồi dưỡng nhiều như vậy người nước hoa chỉ dựa vào trương duy mình là tuyệt đối làm không được chỉ có cùng hắn khải bố hợp tác mới có thể cùng có lợi chương ba trăm m ư ơ i hai liên hợp công nghiệp nặng sợn ở chương ba trăm m ư ơ i hai liên hợp công nghiệp nặng sơn ở dưới sự bày mưu thiết kế của khải bố liên minh báo thủ lần này xuất động rất nhiều nhân thủ c h ọ n b ẹ n phái đi ra hai mươi người cái này cùng dĩ vãng hành động so sánh xuất động nhân số đã là lịch sử số một bình thường làm chuyện gì liên minh báo thủ căn bản cũng không dám dùng một lần xuất động nhiều người như vậy bởi vì bọn hắn sợ hãi sẽ bị đức lạp trọng công người phát hiện hiện tại khải bố đã không để ý tới nhiều như vậy hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới chư ơ n g duy thất lạc đại lục phiên trợ đức lạp trọng công trung đoàn trưởng chính dẫn người bốn phía tìm hiểu tin tức về khải lạp vị này trung đoàn trưởng đúng là rất mặt bài phiên trợ bên trong đại bộ phận người đều biết hắn những cái kia không biết tại người khác giới thiệu về sau cũng liền nhận biết chỉ bất quá chuyện liên quan tới khải lạc trung đoàn trưởng bọn hắn một chuyến này không có tìm hiểu ra bao nhiêu tin tức hữu dụng ngươi nói là khải lạc tiến vào phiên trợ về sau trực tiếp liền rời đi chỉ để lại hai người trung đoàn trưởng nhớ mày căn cứ bọn hắn tìm hiểu khải lạc bọn người căn bản cũng không có cùng ngoại nhân liên lạc qua cái này cũng liền không tồn tại tin tức tiết lộ sự tình về phần khải lạc mang theo trong những người này có hay không gian tế điểm này trung đoàn trưởng vẫn là vô cùng yên tâm có lẽ đức lạp trọng công người thu thập tiểu đội thành viên sẽ có một chút gian tế nhưng tiểu đội trưởng cấp bậc cơ bản không có gian tế bởi vì chỉ cần trở thành tiểu đội trưởng vậy những n à y tiểu đội trưởng gia thuộc đều phải tại đức lạp trọng công an bài địa phương cư trú sinh hoạt đây là đang bảo hộ những n à y gia thuộc điều kiện sống tình huống dưới cũng đem bọn hắn làm con tin trừ phi là đoạn thân t u y ệ t yêu người mới sẽ phản bội đức lạp trọng công như thế nói đến kia duy nhất có điểm đáng ngờ chính là bọn hắn theo dõi tên hải tặc kia cái dạng gì hải tặc có thể giết khải lạp bọn hắn trung đoàn trưởng lâm vào chầm tư đối với tinh hệ nội hải cấp cấu thành trung đoàn trưởng không có bao nhiêu hiểu rõ bởi vì đức lạp trọng công thể lượng và lớn đừng nói bình thường hải tặc chính là hải tặc bên trong đ ỉ n h tiêm ba cái kia thế lực cũng không dám cùng đức lạp trọng công tiêu chiến chỉ cần xa xa thấy là đức lạp trọng công chiến hạm đám hải tặc đều sẽ đi vòng đi t r a một chút hắn là cái nào đoàn hải tặc là trung đoàn trưởng hạ lệnh tự nhiên có người đi làm việc chỉ là muốn t r a được trương duy nội tình là rất khó ngăn nước đoàn hải tặc biết lam tinh đoàn hải tặc danh hiệu đ ề u tra không được tin tức về trương d u cái này đức lạp trọng công người chỉ biết trương d u một cái hình ảnh muốn t r a rõ ràng trương duy là ai đó chính là mò kim đáy biển coi như bọn hắn đi điều tra trương duy chiến hạm cũng vô dụng nhà ai đoàn hải tặc cũng không sẽ thật tại một nơi nào đó đem chiến hạm của mình tiến hành lập hồ sơ nói ngay thẳng bọn hắn tất cả chiến hạm đều là hàng lậu v ô luận lớn nhỏ ngay tại đức lạp trọng công điều tra trương duy nội tỉnh thời điểm mặt khác hai nhà công ty người cũng tiến vào l ỗ sâu các ngươi tới làm cái gì đức lạp trọng công trung đoàn trưởng sắc mặt rất không thân thiện hai nhà này công ty sẽ cùng theo hắn điều tra hành tung của hắn những n à y đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đều rõ ràng nhưng trực tiếp theo tới lỗ sâu bên trong cái này liền có điểm gì là lạ làm sao cái này một khối thất lạc đại lục là ngươi đức lạc trọng công đến đây v ị k i a trung đoàn trưởng cười khẽ mở miệng liên hợp công nghiệp nặng đã chứa không nổi n g ư ơ i s ơ n đợ sao lại đem ngươi đem thả ra đức lạc trọng công trung đoàn trưởng bật lại quá khứ a đức xuyên ngươi đừng quá phết lối thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi s ơ n đợ cũng là trung đoàn trưởng liên hợp công nghiệp nặng thể lượng không bị đức lạc công nghiệp nặng thể lượng nhỏ thuộc về là người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống cho nên trông c ậ vào sợn đợ cho đức lạc trọng công đức xuyên mặt mũi kia là si tầm b ọ c tưởng không có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi cãi cọ không muốn gây chuyện liền cách ta xa một chút miễn cho lửa giận trong lòng rơi tại trên đầu ngươi còn có các ngươi những thứ cầu này tốt nhất đều từ trước mắt ta biến mất ta không để b ụ n g làm một chút lấy lớn hiếp nhọ sự tình đức xuyên ngữ khí mười phần cường lạnh đồng thời ánh mắt sát ý mười phần nếu như không có sợ ấn đờ t o á c h ấ n những n à y đại đội trưởng nhà của cấp bậc băng đều s ớ m chạy nhưng bây giờ liền ngươi sẽ báo nổi thật làm sợ ấn đờ là cái người c h ế ta đức xuyên ngươi cũng không cần hù dọa bọn hắn ngươi tới nơi này là làm cái gì ta rất rõ ràng nói một chút đi điều tra như thế nào ngươi cho rằng ngươi có tư cách biết sao đức xuyên giận dữ mắng mỏ bất quá hắn biết chuyện của khải lạp giấu không được bao lâu thậm chí cái kia giết chết nhà của khải lạp bằng cũng rất nhanh liền sẽ bị suy tính ra hiện tại liền xem bọn hắn ai có thể trước tìm tới r a hòa này nếu như bị đức xuyên bắt đến hắn nhất định phải giết trương duy nhưng nếu để cho sợ nờ trước tìm tới sợ nờ khẳng định sẽ mời trương duy gia nhập liên hợp công nghiệp nặng đ ị c h nhân của địch nhân chính là bằng hữu mạ không nói thì thôi ngươi đức xuyên có thể điều tra đến sự tỉnh cho là ta sợ nờ liền điều không trả được t đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi đi thăm dò sợ nợ mở miệng hạ lệnh sau đó sợ nợ sau lưng bốn vị cơ giới tộc rời đi hai vị là thủ hạ của hắn mặt khác hai cái là một cái khác công ty phái đi ra người bọn hắn trung đoàn trưởng mặc dù không có tự mình trình diện nhưng bọn hắn cũng đều là đại đội trưởng cấp bậc tại đây phiên trợ bên trong mặt mũi vẫn là đủ s á t mặt đức xuyên rất khó coi hắn mặc dù nhanh một bước điều tra nhưng hiệu chết vào tay h a i thật liền không nói được muốn tại đây thất lạc trong đại lục tìm một người kia là cần bậc h í rất nhanh sơn đơ liền biết tình huống nơi này những cái kia bị hỏi thăm người là một điểm tiết tháo cũng chưa có bọn hắn thậm chí đem chính mình suy đoán đều cho nói rõ đức lạp trọng công khải là đại đội trưởng nội hại không biết chết ở cái gì địa phương cũng không biết là ai g i ế t có ý tứ quả nhiên có chút ý tứ sơn đơ biết được tình huống này về sau nết miệng nở nụ cười sơn đơ chuyện lần này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đúng tay à ngươi cũng biết ta người này nhất là không nghe quên bảo nhất là không nghe ngươi quên y ngươi muốn thực tế không hài lòng chúng ta hiện tại liền ra ngoài luyện một chút sơn đơ làm ra mời tư thái đức xuyên căn bản sẽ không mắc lửa hắn biết mình g i ế t không được sơn đ ờ nếu là cùng sơn đ ờ cũng chết coi như thắng lợi sau cùng chính là mình cái kia cũng khẳng định là t h ắ n g thẳm điều khiển thụ thương chiến giáp đi bắt giết khải lạc tên kia đức xuyên không cho là mình có thể thành công trương duy có thể g i ế t chết khải lạc đã rất có thể nói rõ lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu loại chuyện nguy hiểm này đức xuyên mới sẽ không làm trở lại thiên khải tinh ta sẽ đích thân b á i p h ỏ n g đức xuyên c h ầ m rãi mở miệng trong lời này uy hiếp hương vị đã rất đậm cắt đi ra khỏi thành sơn nờ cũng chưa chim đức xuyên trực tiếp dẫn người bước đi sắc mặt của đức xuyên càng thêm khó coi sợ ẩn đờ không cần đối với trương duy tiến hành bối cảnh điều tra nhưng là hắn không thể bởi vì hắn muốn đem sau l ư n g trương duy hết t h ả y nổ tận gốc mà sợ ẩn đờ chỉ là cần lôi kéo trương duy chỉ cần hắn có thể tìm tới trương duy là được ngay tại đức xuyên đưa mắt nhìn sợ ẩn đờ rời đi phiên trợ thời điểm liên minh báo thủ người cũng đem hai vị này c h u n g đoàn trưởng đối thoại tất cả đều nghe cái minh minh bạch, bạch. chương ba trăm mười ba trương duy nghị viên chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi nếu không chúng ta đem tin tức về trương duy nói cho bọn hắn để bọn hắn cho cắn cho sao đúng mấy vị này liên minh báo thù ra hỏa mở ra thương thảo hình thức há mồm liền muốn ám hại trương duy đều đừng xả đản các ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đâu đừng quên nghị trưởng là bản giao thế nào luôn luôn hữu nhân gian thanh t ỉ n h người tại mấy vị kia đang thương thảo ám hại trương duy thời điểm có người mở miệng sướng phản điều loại chuyện này chỉ cần có một người không đồng ý kia liền không có cách nào hướng xuống tiến hành người ta trực tiếp báo cáo cho khải bố liền hỏi ngươi sợ hay không không nói thì không nói tôi chúng ta đi tìm trương duy đi còn tốt chúng ta trong tay máy thăm dò có thể bắt được trường duy cơ giáp y ê u đớt năng lượng đây là ưu thế của chúng ta đúng đem đức l ạ c trọng công bọn họ chạy tới tin tức nói cho trương duy đối mặt loại nguy hiểm này chỉ có ta liên minh báo thủ có thể bảo vệ hắn sẽ không tin hắn sẽ không đồng ý cùng chúng ta trở về đi liên minh báo thủ đúng là rất có nghề n h ạ lạc mặc dù đem cơ giáp cửa sau tất cả đều cho tiêu trừ nhưng là liên minh báo thủ nắm giữ máy thăm dò có thể bắt được cơ giáp năng lượng nói thế nào cơ giáp cũng là liên minh báo thủ lấy ra đồ vật bọn hắn có được có thể phát hiện cơ giáp năng lượng máy thăm dò hợp tình hợp lý tăng thêm trương duy cũng không hề rời đi phiên chợ bao lâu thời gian đoàn người này đi tới phiên chợ bên ngoài lập tức tìm đến trương duy lúc rời đi năng lượng bất tích bên này đi đoàn người này còn rất là người khác chú ý bởi vì bọn hắn điều khiển chiến giáp phẩm chất đều chẳng ra sao cả chính là người của bọn hắn số tương đối nhiều chừng hai mươi người hai mươi người hắn đoàn thể tại toàn bộ phiên chợ bên trong đã coi như là cái đại đoàn thể cho nên cái này hai mươi người cùng một chỗ hành động tình mục dưới vẫn thật là không có cái gì đuôi mũ ủ chạy tới ngăn cản đức xuyên thấy được liên minh báo thù đám người này bất quá hắn cũng liền thoáng chú ý một chút không hẳn có đặc biệt chú ý bởi vì loại này đoàn thể tại phiên chợ bên trong là phi thường nhiều bình thường đều là thế lực nhỏ người thành đoàn đến thám hiểm mà trong tay bọn hắn ăn lấy máy thăm dò đức xuyên cho rằng kia là thăm dò tinh hoạch loại này hy hữu tài nguyên dụng cụ phiên chợ bên ngoài liên minh báo thù người nhanh chóng tiến lên trên đường không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian chỉ bất quá thời gian ba tiếng bọn hắn sẽ đến đến đái lăng ban sơ đảo hàng địa phương hắn hẳn là ở đây phát hiện vật gì tốt vậy mà đảo như thế sâu một đầu địa động chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút nhìn cái rắm t i a trương duy là tính cách gì còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao Bị hắn bảo xem qua địa phương còn có thể lưu lại cho người đồ tốt t i a liền tiếp tục truy một đoàn người không có trên mặt đất động bên này dừng lại quá lâu trực tiếp lần nữa đạp lên hành trình lần này bọn hắn chỉ bất quá đi theo máy thăm dò đi thời gian nửa tiếng máy thăm dò bên trên liền đã phản hồi ra phi thường cường liệt tín hiệu tìm tới hắn liền ở phụ cận đây mau tìm nhìn thấy máy thăm dò bên trên không ngừng lóng lánh tín hiệu liên minh báo thủ người đều phi thường kích động bọn hắn lấy phát hiện điểm làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng quyết tán bọn g i a hỏa này chạy đến nơi đây tới làm cái gì trương duy rất ngạc nhiên tại liên minh báo thủ những tên kia phát giác lúc đến hắn hắn liền đã thấy liên minh báo thủ những người này trinh sát phạm vi lớn không có bất kỳ cái gì b ị p h á t sẽ không là tới tìm ta trương duy có thể nhìn thấy những người này chính đang hướng về mình vị trí nhanh chóng tới gần loại tình huống này muốn nói đối phương không phải đến tìm hắn hắn căn bản cũng không tin tưởng chỉ là bọn hắn tìm ta làm gì tất cả mọi người đã vạch mặt lẫn nhau gặp mặt chính là cựu nhân nếu như đối phương lại chủ động tìm tới cửa chuyện yêu tính chất coi như lại có biến hóa bọn hắn muốn làm gì biết mình là đàn cho nên muốn chơi chết mình sao đái lăng ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút trương duy mở miệng chào hỏi ngay tại đảo hang đái lăng một tiếng bây giờ bị đái lăng đ à o mở địa động mặc dù bên trong không có ẩn chứa ngôi sao gì hạch nhưng đái lăng biết khoảng cách mục tiêu của hắn đã không xa nghỉ ngơi ta không dùng nghỉ ngơi tinh lực rồi rào rứt kỳ thật để ngươi nghỉ ngơi là bởi vì sợ người khác nhìn thấy ngươi lần này đến tìm người của ta rất nhiều rất nhiều là bao、nhiêu? khoảng người đái i mà l lăng c t h ấ đáp ứng trương duy một tiếng về sau lập tức thu nhỏ thân thể cuối cùng tiến vào trương duy bên trong cơ giáp khoang chứa hàng bên trong chờ đái lăng giấu lên về sau không bao lâu liên minh báo thủ người tìm tới trương duy lúc này trương duy đứng tại địa động bên cạnh hai mắt chăm chú nhìn liên minh báo t h ủ những người này trương duy nghị v i ê n chúng ta rốt cuộc tìm được n g ư ờ i người này nói chuyện thời điểm vậy mà thẳng đến trương duy sẽ đến nhìn cái này tư thế thật giống như là muốn cùng trương duy nắm tay đáng tiếc trương duy không phải dễ nói chuyện như vậy người trực tiếp thưởng đối phương một phát đạn súng trường đạn súng trường xuyên thấu chiến r ắ c một cái chân đầu gối cái này dẫn đến cái này người báo t h ủ hành động nhận hạn chế nếu không phải hắn kịp thời k h ô n g chế lại thân thể cân bằng lần này hắn nhất định phải quảng chó đức đừng nói thân thiết như vậy ta cùng các người liên minh báo thù không có bất cứ quan hệ nào trương vi không có hạ tử thủ nói cho cùng mình có thể được đến cơ g i á p đúng là liên minh báo thủ công lao trương vi có thể làm không ra tháo cối r ế t lựa sự t ì n h đến trương vi nghị viên ngài cũng đừng cùng chúng ta k h á c h khí chúng ta tới tìm n g ư ụ i nhưng thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi bị xạ kích đến người báo thủ một điểm sinh khí biểu hiện cũng chưa có ngược lại thái độ càng thêm kính cẩn chuyện gì trương vi mặc dù không chào đón liên minh báo thủ người nhưng phải thừa nhận liên minh báo thủ tại siêu tập tình báo cái này một hạng bên trên là rất thiên phú không có thiên phú cũng không được vốn là đánh không lại còn để cho mình biến thành mắt n g kia đều không cần đức lạp trọng công động thủ tinh tế bên trong tùy tiện đến cái đoàn hải tặc phòng trừng đều có thể đem bọn hắn cho diệt đi có người muốn giết ngươi mà lại không phải người bình thường người không bình thường là ai nếu không phải cái này người báo thủ giữ lại còn hữu dụng c h ư ơ n g duy đã sớm động thủ giết người nói chuyện có ngươi thở mạnh như vậy sao l i ê n không thể dùng một lần đem lời cho nói xong đức lạp trọng công trung đoàn trưởng đức xuyên liên hợp công nghiệp nặng trung đoàn trưởng s u n t e r còn có sau lưng bọn hắn đều đi theo thủ h ạ một cái khác công ty trực tiếp phái hai mươi người mục đích của bọn hắn đều là ngươi trương duy biết mình là cái bánh trái thơm ngon nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thơm như vậy cơ giới tộc nội bộ tam đại công ty vậy mà tất cả đều đến hơn nữa còn xuất động hai vị trung đoàn trưởng tòa c h ấ n sau đó thì sao cái này có quan hệ gì tới các ngươi chương ba trăm mười bốn khải vải đích thân tới chương ba trăm mười bốn khải vải đích thân tới trương duy đây coi như là hỏi ý tưởng bên trên hắn đều đã thoát ly liên minh báo thù sống chết của hắn cùng liên minh báo thù không có bất kỳ quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ chúng ta làm sao có thể nhìn xem trương duy nghị viên gặp kêu ba nhà công ty h ã n hại chúng ta là p h ụ n mệnh đến bảo hộ ngươi nói điểm chính trương Duy lại càng không kiên nhẫn hắn đều muốn gõ một chút bảng đen đáng tiếc nơi này không có bảng đen để trương Duy gõ khải bố nghị trưởng hy vọng người nước hoa có thể trở về liên minh báo t h ủ đây là chúng ta khi xuất phát khải bố nghị trưởng chính miệng chuyện phân phó không về được một điểm xem ở trước đó tình cảm bên trên các ngươi từ đâu đến về đi đâu nếu như lần sau bị ta đụng phải các ngươi kia chính là ngày rổ của các ngươi đến trương Duy mở miệng uy hiếp n g ư ờ i khoan hay nói trương Duy uy hiếp là rất dùng bởi vì trương vi cơ giáp sức chiến đấu bọn hắn đều phi thường rõ ràng Thế nhưng là để bọn hắn cứ như vậy sáng xịt trở về cái này cũng là chuyện không thể nào trương duy nghị viên bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm chúng ta có thể tìm tới ngươi bọn hắn tự nhiên cũng có thể nếu như chúng ta hiện tại đường vòng rời đi còn có thể sống nếu như bị bọn hắn tìm tới coi như lấy trương duy nghị viên năng lực cũng khẳng định là gánh không được có quan hệ tới các ngươi sao trương duy hỏi lại lời này hỏi một chút ra tại chỗ liền đem nói chuyện người báo t h ù đ ô i á khẩu không trả lời được vô luận chính mình nói cái gì người ta liền hỏi ngươi có quan hệ gì tới ngươi cái này muốn trả lời thế nào cái này Người nếu g ư ơ i n như g ư ơ i k ô n n g g đi, các ơ Trương i liền đi. đều không cần đi. Duy không Duy sợ bọn gia hắn ỏ a này lại bán đứng mình. Nếu như bọn lại h dám làm như thế thân phận của khải bố cũng đừng nghĩ ân dấu đến lúc đó xem ai càng thoải mái hơn lớn không trương duy như vậy tại trong vũ trụ lang thang tốt lắm sợ trái trứng đây là đ i ệ n hình chân trần không sợ đi dạy tốt chúng ta đi chúng ta bây giờ bước đi này một đám người báo thù không có chiều chỉ có thể rời đi dù sao bọn hắn theo dõi đến trương duy kéo ra một chút khoảng cách cũng không có việc gì cũng không ném về phần thuyết phục chuyện của trương duy vẫn là để khải bố mình quyết định phải nên làm như thế nào đi những người này rời xa trương duy về sau có người trở về bình đài đi đem nơi này tin tức báo cáo những người còn lại theo sau từ xa trương duy chỉ bất quá bọn hắn cho rằng bọn họ cùng trương duy ở giữa khoảng cách đã đầy đủ cái này căn cứ vào bọn hắn đối với trương duy hiểu rõ trương duy trinh sát hạch o tâm xuất từ liên minh báo t h ủ cho nên trinh sát hạch o tâm thăm dò khoảng cách là bao nhiêu bọn hắn đều rất rõ ràng nhưng mà bọn hắn không biết trương duy chiến lược tăng lên bao nhiêu bọn hắn tự nhận là theo sau từ xa kỳ thật liền đi theo trước mắt trương duy không có gì khác biệt bọn hắn sao có thể chuẩn xác như vậy đuổi theo ta trương duy thử di động hắn phát hiện chỉ cần hắn động những tên kia liền theo động nếu như hắn bất động những tên kia cũng sẽ đi theo đ ị n h chỉ tựa như là bọn họ ở đây trên người chính mình lắp đặt thiết bị định vị một dạng không nên nhạ lạp nói đã đem cơ giáp cửa sau tất cả đều q u a n bế bọn hắn khẳng định là dùng biện pháp khác tại trương duy cẩn thận quan sát h ạ hắn phát hiện trước đó nói chuyện tên kia trong tay cầm máy thăm dò bọn hắn là dùng thứ này tìm tới ta nghĩ đến cái này trương duy lập tức phương hướng được vào tới chờ liên minh báo thủ những người kia phát hiện thời điểm trương duy cách bọn họ đã chỉ có ngàn mét xa đã nói với các ngươi lại để cho ta xem đến chính là ngày rổ của các ngươi các ngươi làm sao sẽ không tin đâu nói xong trương duy trực tiếp đọc thủ một điểm không do dự liên minh báo thủ bên trong cũng không có vật gì tốt đã bọn hắn không nhìn cảnh cáo của mình vậy cũng chỉ có thể giết đái lăng tồn tại là tuyệt đối không thể bại lộ để bọn giá hỏa này một mực đi theo mình khó đảm bảo bọn hắn sẽ phát hiện cái gì chờ một chút trương duy nghị viên ngài nghe chúng ta giải thích giải thích cái rắm trương d u căn bản không nghe lúc đầu bọn gia hỏa này sức chiến đấu cũng rất yếu đ ụ n g tới trương duy này không nói đạo lý gia hỏa thật là một đao một cái tiểu bằng hữu cuối cùng liên minh báo thù mười tám người chết ở trương duy liêm đao phía dưới đều không ngoại lệ để trương duy tiếp nối chính là bọn gia hỏa này không có cho trương duy cung cấp cái gì chiến lợi phẩm bọn gia hỏa này chiến giáp bên trong khoang chứa hàng có thể nói là dốc tuyết chỉ có một ít dùng để bổ sung chiến giáp động lực nguyên tinh đại lăng bọn gia hỏa này ngươi có ăn hay không giải quyết xong liên minh báo thù người trương duy chào hỏi đại lăng một tiếng đái lăng t ử khoang chứa hàng bên trong ra sau liếc mắt nhìn một chỗ chiến giáp hải cốt sau lắc đầu hiện tại thân thể của ta không cần những vật này tạm thời không dùng được kia liền mặc kệ bọn hắn chúng ta phải rời đi trước nơi này tinh hạch còn kém bao sâu có thể đảo đến chí ít còn có năm mươi mét chiều sâu vậy cũng không cần quản chờ chúng ta trở về thời điểm lại đảo trương duy nói ra ý kiến của mình tiếp tục ở đây đảo còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì trương duy biết có hai cái liên minh báo thủ người rời đi sau đó ai lại muốn tới nơi này t ì mình m trương duy nói không chính xác hắn đối với liên minh báo thủ hiểu rõ cũng là có hạ độ vạn nhất bọn hắn còn có cái gì đại sát khí đâu cho nên vẫn là chạy trước lại nói dù sao tinh hạch ngay tại dưới mặt đất chạy không thoát năm mươi mét chiều sâu không phải liên minh báo t h ủ những người này có thể tham dò đến tuất nghe ngươi đái lăng biết trương vi gặp lại hắn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu cái gì thất lạc trong đại lục tinh hạch rất nhiều cái này mấy ngôi sao hạch coi như không muốn cũng không có gì sau đó trương vi cùng đái lăng xuất phát hướng chỗ càng sâu bay đi bình đ ạ i bên này may mắn mạng sống hai cái liên minh báo thù thành viên lập tức liên hệ đến h ả y bố nghị trưởng trương duy không theo chúng ta đi nói chuyện còn phi thường cường ngạnh chúng ta phải làm gì hắn nói thế nào khải bố nghĩ tới rồi trương duy sẽ không dễ nói chuyện không có cái gì ngoài ý muốn hắn nói sống chết của hắn cùng chúng ta không có quan hệ các ngươi không có nói cho hắn đã có hai vị trung đoàn trưởng nhà của cấp bậc bằng để mắt tới hắn sao nói nhưng hắn biểu hiện không có chút nào quan tâm nghe nói như thế khải bố sửng sốt một chút trương duy là tại k h o ó t lác vẫn là thật không quan tâm khải bố càng tin tưởng cái sau bởi vì khải bố đối với trương duy có đầy đủ hiểu rõ từ trương duy thu hoạch được cơ giáp thời điểm khải bố cũng đã bắt đầu chú ý t r ư a duy nếu như hắn thật đã có thể cùng chung đoàn trưởng nhà của cấp bậc băng v ậ c tay kia khải bố liền càng cần hơn t r ư a duy các ngươi cho ta ta tự mình quá khứ nghị trưởng lần này chúng ta xuất động người đã đủ nhiều nếu như bị để mắt tới không có việc gì khải bố mở miệng hắn biết ra hỏa này là có ý gì nếu như bị người hữu tâm để mắt tới bọn hắn đã chết ngược lại là không có cái gì nếu là khải bố xảy ra vấn đề gì liên minh báo thủ đoán chừng sẽ nguyên điệu giải tán bởi vì chỉ có khải bố có thể ngăn chặn tất cả chủng tộc đem tất cả chủng tộc đoàn kết cùng một chỗ nếu là không có khải bố liên minh báo thủ vẫn là liên minh báo thủ sao chương ba trăm mười lăm nói hình như ta không có kiên nhẫn cùng thời gian tựa như chương ba trăm mười lăm nói hình như ta không có kiên nhẫn cùng thời gian tựa như thế nhưng là không có cái gì có thể là chờ ta khải bố ngữ khí rất nghiêm khắc hắn không cho phép có người liên tục chất vấn quyết định của hắn là hai người này có thể nói cái gì lão đại để chờ lấy vậy bọn hắn hãy chờ tốt lắm bởi vì có thể không gian k ê u dược khải bố đến bình đại căn bản là vô dụng thời gian bao nhiêu bất quá vì lý do an toàn khải bố vẫn là làm n u y trang thân thể bên ngoài mặt trang phục phòng hộ không nói bên trong còn mang theo giống như là khẩu trang một dạng đồ vật đem khuôn mặt chính mình che đậy hơn phân nửa cũng may đi ra ngoài bên ngoài loại này trang phục người là rất nhiều cũng không có ai để ý chờ khải bố tìm tới kia hai cái tiếp ứng người sau hắn mở miệng nói các ngươi không dùng đi vào liền ở chỗ này trở lấy nếu có cái gì ngoài ý muốn lập tức đi vào cho ta biết là hai người này không có xưng hô khải bố vì nghị trưởng ở đây làm che mặt gọi như vậy đó chính là đang tìm cái chết khải bố sau khi gật đầu không có lên tiếng trực tiếp tiến vào lỗ sâu bên trong đơn độc hành động cơ giới tộc vẫn tương đối trói mắt khi khải bố từ phiên chợ bên trong rời đi thời điểm bị không ít người cho để mắt tới bất quá khi những người này nhìn thấy khải bố điều khiển chiến giáp về sau không có bất kỳ người nào dám tiếp tục đi theo khải bố bởi vì khải bố điều khiển chính là cao tới ba trăm mét chiến giáp có thể nói liên minh báo thủ bên trong các loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật đều dùng tại bộ này chiến giáp t r ê n thân coi như khải bố điều khiển chiến giáp trình độ có hạn nhưng chỉ cần có thể phát huy ra chiến giáp một nửa tính năng cũng không phải là người nơi này có thể đối phó đối mặt loại người này ai dám tiếp tục đi theo bất quá liên tục xuất hiện nhiều như vậy cơ giới tộc cường giả phiên trợ bên trong người hữu tâm đã lên lòng nghi ngờ nếu thật là bởi vì đức lạp trọng công đã chết một vị đại đội trưởng căn bản cũng không khả năng gây nên nhiều cường giả như vậy đến đại đội trưởng mà thôi chết cũng liền đã chết có thể giúp đỡ báo t h ù liền báo thủ không thể báo t h ù cũng chỉ có thể không giải quyết được gì nhưng bây giờ tình huống này xem ra cũng rất phức tạp chẳng lẽ là đức lạp trọng công phát hiện bật gì tốt sao có thể nghĩ tới chỗ này đều là có đầu góc người có đầu góc người cũng cơ bản đều là tự cho mình siêu phàm rất nhiều người nhanh trong thành đoàn lập tức rời đi phiên trợ bọn hắn cũng đi tìm kiếm chư duy lúc này tìm tới trương duy liền đại biểu cho được đến một số lớn tài phú ai không tâm động trương duy căn bản không biết bởi vì chính mình tại phiên chợ bên trong sinh đã sinh cái gì phong ba hắn mang theo đái lăng bay nửa ngày lúc này mới rơi xuống đất nếu như không phải đái lăng nhắc nhở trương duy trương duy còn muốn tiếp tục bay đâu nơi này có rất nhiều tinh hạch đúng ta có thể cảm giác được nơi này đã đủ xa đi trương duy âm thầm đã tính toán một chút khoảng cách đủ kia liền cái này đi nói xong trương duy mang theo đái lăng tại mặt đất hạ xuống đái lăng không nói hai lời liền thúc đẩy trương duy thì là rất chờ mong trên đường đi đái lăng đều không nói gì duy chỉ có đến nơi này về sau nói nơi này có rất nhiều tinh hạch rất nhiều hẳn là vượt qua nhóm đầu tiên thu hoạch đi trương duy không biết chỉ có thể chờ m o n g một bên khác sơn đờ dẫn người bốn phía tìm kiếm gặp được người đã bắt đến hỏi thăm nhưng đều không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng lẽ ra chỉ có cao bốn mươi m cơ giáp hẳn là tốt lắm phân biệt làm sao bọn hắn đều nói không có trông thấy sơn đờ có chút phía não hắn không nghĩ tới trương duy sẽ khó tìm như vậy đối với nhận ra độ mạnh chiến giáp chỉ cần tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết tìm kiếm phương hướng mà bây giờ bọn hắn ngay cả cơ bản nhất tìm kiếm lộ tuyến cũng không rõ ràng cái này phải làm sao chơi cũng không thể phân tán ra khắp nơi tìm kiếm đi thật muốn làm như vậy s ơ nợ chắc chắn sẽ không có chuyện gì nhưng là đi theo s ơ nợ người chỉ sợ một cái cũng không sống nổi thật làm đức xuyên là cái nhà từ thiện đâu dựa vào chính chúng ta chỉ sợ là tìm không thấy hắn đi trở về đi theo đức xuyên mình tìm không thấy vậy hãy theo có thể tìm tới là một đoàn người nhanh chóng trở về phiên chợ mà không chờ bọn họ trở lại phiên chợ sợ nợ liền phát hiện chỗ không đúng bởi vì rời đi phiên chợ người có chút nhiều lắm cái này không phù hợp lẽ thưởng chờ sợ n ở bắt đến một người hỏi thăm về sau mới hiểu được nguyên do trong đó lại tới một tên sẽ là ai chứ thông qua người khác đối với khải bố chiến giáp miêu tả sợ n ở cũng không biết là ai đến thiên khải tinh rất lớn công ty rất nhiều cái khác các loại gia tộc thế lực quan phương thế lực chờ một chút cũng dị thường nhiều cương đại chiến giáp nhiều vô số kể sợ n ở nếu có thể tất cả đều ghi nhớ mới là kỳ quái xem ra cái k i a giết nhà của khải lạc băng có rất cao giá trị như thế ta đối với hắn càng thấy hứng thú đức xuyên bọn hắn không hề đập đi không có không có đức lạc trọng công người còn tại phiên chợ bên trong ừ m ngươi rất không tội nói xong s ơ n Đờ đem bắt đến chiến giáp bóp thành một đoàn thiết cầu s ơ n Đờ cũng không phải hạng người lương thiện sát cơ giới tộc thời điểm hắn sẽ còn suy nghĩ một chút nhưng giết ngoại tộc s ơ n Đờ chưa từng nâng tay bất kể như thế nào đều muốn trước tìm tới đức xuyên đi trở về một đoàn người tất cả đều đi theo s ơ n Đờ sau lưng khi đức xuyên nhìn thấy s ơ n Đờ đi mà quay lại thời điểm đức xuyên cười lạnh làm sao kinh ngạc a đức xuyên ngươi cũng đừng đắc ý ta tìm không thấy người sẽ không tin ngươi có thể tìm đến ta xác thực cũng tìm không thấy nhưng là ta có thể chờ ta rất thời gian cũng rất kiên nhẫn đức xuyên cười đáp lại hắn biết sợ nở là tính thế nào nhưng là đ ủ mợ ló mình cũng căn bản cái gì cũng không có điều tra đến cái này r ế t nhà của khải lạc băng tượng như là trống rỗng xuất hiện một dạng đức xuyên rất bực bội kỳ thật nếu là hắn cầm trương duy bản thể chân dung đi chợ đen đi một vòng rất nhanh liền có thể điều tra ra được trương duy t i n t ứ c dù sao trương duy đi chợ đen thời điểm là không có ngụy trăng qua nhưng đức xuyên không có nghĩ tới chỗ này cũng không nghĩ tới muốn đi chợ đen mùa t h í t ứ c hắn muốn làm chính là ốm cây lợi thọ vô luận trương Duy tại thất lạc trong đại lục đợi bao lâu thời gian được đến thu hoạch gì cuối cùng trương Duy vẫn là sẽ trở về phiên t r ợ không chỉ có bởi vì phiên t r ợ bên trong có thể xử lý trương duy thu hoạch cũng bởi vì chỉ có phiên t r ợ nơi này có một đạo truyền tờ ố môn không phải dùng truyền tờ ố môn trương duy không trở về được bọn hắn trong vũ trụ nói hình như ta không có kiên nhẫn cùng thời gian tựa như đã ngưng nguyện ý trở, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhưng là vừa mới phiên t r ợ bên trong xuất hiện một cái cường đại g i a hỏa việc này ngươi hẳn phải biết đi ta đương nhiên biết đức xuyên rất khẳng định mầm nhưng kỳ thật hắn biết cái đếp gì a khải bố là rời đi phiên chợ về sau mới cùng chiến giáp hợp thể những cái kia đi theo nhà của khải bố băng cũng bị bị hụ s á m xịt chạy về đến loại này làm cho người ta trên mặt không nhịn được sự tình ai sẽ nguyện ý đối với người khác tuyên truyền cho nên đức xuyên không biết khải bố cũng là tình có thể hiểu ngươi biết cái đếp gì nếu như ngươi biết ta sẽ không tin ngươi còn có thể làm ở ngươi cho rằng ta là ngươi như thế không có định lực đức xuyên k i n h bị sợ nợ đồng thời đã âm thầm phân phó thủ hạ của chính mình đi thăm dò điển hình trong ngoài không đồng nhất chương ba trăm mười sáu đây là một lần duy nhất chương ba trăm mười sáu đây là một lần duy nhất tốt tốt tốt n g ư ơ i có định lực n g ư ơ i lợi hại sơn d đ r đối với đức xuyên dựng thẳng lên một cái xem r a loại này thủ thế vẫn là vũ trụ thông dụng đức xuyên không để ý tới âm dương quái khí sơn d đ r hắn đúng là cân nhắc cái này xuất hiện đột ngột cường đại gia hỏa là ai căn cứ một số người miêu tả đức xuyên có thể xác định mình chưa từng nhìn thấy dạng này c h i ế n giáp tự nhiên cũng cũng không biết đối phương là ai xử lý loại này chưa rõ c h i ế n giáp không thể mù quáng xúc động bởi vì một cái làm không tốt liền sẽ đụng tới kẻ khó chơi chỉ là đối phương sẽ là ai chứ chẳng lẽ là một ít đại thế gia coi trọng tên kia đức lạp trọng công đúng là thiên khải tinh bên trên cường đại nhất ba cái công ty một trong nhưng đức lạp trọng công không thể trêu vào cũng có khối người nếu thật là cái nào đó thế ra coi trọng giết chết khải lạc tên kia đức lạp trọng công khẩu khí này liền khẳng định phải mình mất vào ra ngoài điều tra thêm có cái gì đại nhân v ậ t đến bên này đức xuyên mở miệng phân p h ó thủ h ạ cùng lúc đó sơn ở cũng ở làm lấy chuyện giống vậy chỉ là bọn hắn nhất định là cái gì đều tra không được một bên khác khải bố đã bắt đầu truy tung trương duy h ắ n chiến giáp này bên trên truy tung thiết bị rõ ràng càng thêm ưu tú đồng thời hắn chiến giáp này bên trên lắp đặt chính sát hạch o tâm so trương duy cơ g i á p bên trên còn cao cấp hơn thật sự cho rằng khải bố sẽ đem tất cả đồ tốt đều để trương duy sử dụng đừng ngây thơ đồ tốt khải bố sẽ chỉ lưu cho mình dù là chính hắn là nửa cái siêu căn bản không phát huy ra được những trang bị này chiến lược hắn cũng sẽ không cho người khác ở trong đó còn bao gồm các loại cường đại kỹ năng kỳ thật những này kỹ năng cũng là một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm xem như cho chiến giáp tăng thêm một loại mộ đ ủ lệ khải bố có thể cho trương duy cường đại kỹ năng chính hắn tự nhiên cũng là có được chỉ bất quá loại này mộ đũ lệ không nhiều là được rồi bình thường người căn bản không chiếm được d u n g đại khái thời gian hai tiếng khải bố đã tiếp cận đến khoảng cách trương duy chỉ có năm mươi cây số khoảng cách này trương duy là thăm dò không đến nhưng là dưới đất đảo hang đái lăng cảm thấy được trương duy có cái đại gia hỏa tới đái lăng từ miệng hầm bên trong thỏ đầu ra nhắc nhở trương duy ngươi về tới trước không thể để cho người khác phát hiện ngươi Tốt, nếu là ngươi đánh không lại hắn nhường ta ra giúp ngươi đái lăng không do dự lập tức nghe theo trương duy an bài thu nhỏ thân thể về sau tiến vào trương duy cơ giáp k h a n g chứa hàng bên trong sẽ là ai chứ trương duy có chút ngạc nhiên đồng thời cũng ở nhìn chằm chằm tên đại gia hỏa kia sông lại phương hướng tại khoảng cách trương duy còn có ba mươi km địa phương khải bố phát hiện trương duy hắn đang chờ cái gì chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta khải bố thông qua trinh sát hình tượng có thể rõ ràng nhìn thấy trương duy nhất cử nhất động có thể xác định chính là trương duy chính là tại chờ đợi cái gì mà trước mắt đến tìm trương duy chỉ có chính mình cái này liền để khải bố hết sức ngạc nhiên trương duy có được trinh sát hạch tâm là cái gì tiêu chuẩn khải bố lòng d ạ biết rõ lẽ ra trương d u căn bản cũng không khả năng phát hiện hắn m ư i đối mà thôi mặc kể nó khải bố không muốn quá nhiều hắn điều khiển chiến giáp nhanh chóng tiếp cận trương duy chờ khải bố ra bây giờ cách trương duy còn có hai mươi km địa phương lúc trương duy thấy được khải bố ra hỏa này trương duy quả thật có chút giật mình bởi vì coi như không có tận mắt thấy cái này cái đại ra hỏa trương duy cũng có thể từ chiến giáp này bên trên cảm thấy được một loại cảm giác đe dọa trương duy không do dự lập tức sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chờ chiến lược gấp bội đạt tới ba mươi hai vạn về sau trương duy mới có một chút cảm giác an toàn trương duy đừng độc thủ ta là khải bố khoảng cách trương duy còn có mười cây số thời điểm khải bố lớn tiếng kêu gọi tại khải bố trong nhận thức biết trương duy trinh sát hạch o tâm phạm vi dò xét chỉ có mười cây số hắn sợ hai trương duy đột nhiên nhìn thấy mình sẽ trực tiếp đối với tự mình đậu thủ khải bố trương duy xác thực đã làm tốt công kích chuẩn bị trước dùng t h á o phụ du sau đó công kích từ xa đến một đợt nhìn một chút đối phương là phản ứng gì đến lúc đó rồi quyết định là cận chiến hoặc là biên chiến chỉ là để trương duy không nghĩ tới chính là người đến vậy mà lại là khải bố liên minh báo thủ còn có cường đại như vậy chiến giáp cũng đúng hắn không có khả năng đem áp đáy hỏm đồ vật giao cho ta trương duy cười tự chào một chút sau đó cũng không có trả lời khải bố bất quá theo khải bố trương duy không có công kích mình liền đã coi như là đáp lại cái này khiến trong lòng khải bố an tâm một chút cho là mình đem trương duy lôi kéo về tới là có hy vọng thế giới này không có cái gì không thể nói chỉ cần có đầy đủ có thể đánh động lòng người lợi ích cái gì đều có thể đảm trương duy ta rốt cuộc tìm được ngươi khải bố tại khoảng cách trương duy còn có năm trăm mét thời điểm dừng bước đón thêm gần lời nói khải bố sợ trương duy sẽ sinh ra một chút hiểu lầm gì đó đồng thời hắn cũng ở phòng bị trương duy tập kích bất ngờ trương duy có được cái dạng gì năng lực khải bố vẫn là vô cùng hiểu rõ tìm ta Tìm ta làm gì lúc ấy nói còn chưa đủ hiểu chưa trương duy lạnh giọng hỏi lại một điểm muốn cùng khải bố thân cận ý tứ cũng chưa có đương nhiên là tìm ngươi trở về liên minh báo thủ ta tình huống ngươi hẳn là cũng đều biết chỉ cần ngươi cùng ta trở về ta đáp ứng ngươi chờ ta cầm quyền ngày đó ngươi trương duy chính là cơ giới tộc bên trong lớn nhất thế ra hoa quốc sẽ dưới sự dẫn dắt của ngươi tại phiến tinh không này tốt lắm sinh hoạt sinh sôi khải bố bắt đầu cho trương duy miêu tả tương lai bản thiết kế trương duy đều sắp bị tức giật cười cái này bánh nướng cho họ cũng không nhỏ đây là ý gì giai đoạn trước một chút cũng không nghĩ đầu tư tôi tất cả chỗ tốt đều muốn c h ờ n g ư ơ i thượng vị về sau lại thực hiện vậy ngươi có biết hay không hoa quốc có câu tục ngữ gọi tháo cối g i ế t lửa a i trải qua sự t ì n h l ầ n trước trương duy đã sớm thấy rõ ràng cái này khải bố sắc mặt trông cậy vào trương duy lại tin tưởng hắn vậy căn bản liền là chuyện không thể nào nếu như ta không đồng ý ngươi chuẩn bị dùng sức mạnh không ta không có quyết định này qua nhiều năm như vậy ta chưa từng sẽ rời đi người báo thù hào đây là một lần duy nhất cho nên vì sự an toàn của ta ta mới điều khiển cái này mạnh nhất chiến giáp khải bố cường điệu một chút mình là lần đầu tiên rời đi người báo thù hào vì chính là để trương duy cảm động ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cùng ta trở về liên minh báo thủ vốn có hết thể đều sẽ hướng ngươi nghiêng chiến giáp này bên trên tất cả trang bị đều có thể trang bị tại ngươi chiến giáp bên trên ta về sau không có việc gì đối với ngươi trẻ giấu hứa hẹn rất tốt nhưng là trương duy không tin hiện tại trương duy là mang theo toàn bộ người nước hoa thoát ly liên minh báo thủ nếu như lại mang theo hoa quốc trở về chỉ sợ lần sau muốn mang theo tất cả mọi người thoát ly liên minh báo thủ liền có chút rất không có khả năng khải bố khẳng định sẽ đề phòng trương duy không có thèm ngươi chiến giáp này có chút năng lực có lẽ ngươi có thể lựa chọn cưỡng ép đem ta mang về cũng có thể ở đây giết ta t r ư ơ n g duy cái này còn rất có n h à n tâm vậy mà bắt đầu giúp khải bố tưởng chú ý không không không người đối với ta hiểu lầm quá sâu về sau chúng ta có càng nhiều tiếp xúc người liền sẽ rõ ràng chúng ta không có cần thiết như thế dương cùng bạn kiếm chương ba trăm mười bảy ngay cả cái ra môn cũng không báo cái này liền có chút quá không tôn trọng người chương ba trăm mười bảy ngay cả cái ra môn cũng không báo cái này liền có chút quá không tôn trọng người không tồn tại cái gì hiểu lầm người đi hoặc là ta đi người tuyển t r ư ơ n g duy không nghĩ hiện tại liền cùng khải bố triệt để trở mặt quỷ biết giá hỏa này có bài tề gì dù sao người ta thế nhưng là cơ giới tộc hoàng tử gây gấp cùng mình đồng quy bu tận vậy không phải mình là quá an thiệt t h i sao kỳ thật rất nhiều hiểu lầm cũng có thể giải thích rõ ràng mà lại chỉ dựa vào chính ngươi mang theo hoa quốc lúc nào mới có thể tại đây trong vũ trụ chân chính đứng bước g ó c chân ngươi không vì chính ngươi cân nhắc cũng hẳn là vì sau lưng ngươi hoa quốc suy tính một chút liên minh báo t h ủ không giống ngươi thấy đơn giản như vậy chúng ta có năng lực thu hoạch đại lượng tài nguyên những tư nguyên này đều có thể ưu tiên cho các ngươi hoa quốc sử dụng khải bố thấy mình nói không động chưa duy liên bắt đầu cầm hoa quốc nói sự tỉnh t ấ theo khải bố hiểu mỗi cái người nước hoa thực chất bên trong đều có một loại vì dân tộc tương lai mà tinh thần hy sinh nói thật khải bố đối với loại ý nghĩ này rất khinh thường nhưng phải thừa nhận chính là dạng này dân tộc thật rất lực ứ n g tụ mỗi người đều có bỏ nhà nhỏ cho mọi người giác ngộ như thế chủng tộc chỉ cần cho bọn hắn cơ hội bọn hắn tất nhiên sẽ tại cái vũ trụ này bên trong phát q u a n g phát nhiệt khải bố tin tưởng trương Duy cũng có được loại này giác ngộ hoa quốc còn có một câu nói rất hay lớn bao nhiêu năng lực liền muốn kháng bao lớn trách nhiệm rất hiển nhiên hiện tại b ư ớ lên hoa quốc gánh nặng chính là trương vi khải bố tin tưởng trương duy sẽ vì sau l ư n g hắn chủng tộc mà hướng mình thỏa hiệp loại lời này ngươi đã không phải lần đầu tiên nói trước đó ta tin tưởng qua n g ư ơ i nhưng sự thật chứng minh ngươi là không đáng tin cậy người cho nên ta sẽ không tin tưởng ngươi còn có ta hoa quốc trước mắt tốt lắm không cần bất luận kẻ nào chiều cố ngươi liền không cần cùng ta mạnh miệng nếu như hoa quốc chân tốt lắm ngươi cần gì phải một mình tới đây mạo hiểm loại này thất lạc đại lục ở bên trên mặc dù có không ít tinh hạch nhưng là ngươi lại có thể tìm tới bao nhiêu mà lại coi như ngươi tìm tới ngươi có tướng tinh hạch bán đi con đ ư ờ n sao sau lưng của ngươi không có bất kỳ cái gì thế lực lớn coi như bán đi cũng sẽ bị để mắt tới cái vũ trụ này bên trong nhưng không có cái gì thiện nam tín nữ khải bố bắt đầu dùng uy hiếp chiêu số hắn đang cùng trương duy phân tích lợi và hại chỉ cần trương duy hiểu được s u lợi né hại vậy hắn liền sẽ lựa chọn liên minh báo thủ lựa chọn hắn khải bố ngươi có loại này nhàn công phu không bằng nhiều nhọc lòng một chút chính ngươi đi ngươi khải bố đây coi như là cảm nhận được cái gì gọi là khó chơi nói thế nào đều không nghe đúng không nói đi ngươi muốn thế nào mới có thể trở lại liên minh báo thủ chỉ cần ta có thể đáp ứng ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi không có điều kiện vẫn là lời nói mới rồi n g ư ơ i đi ta đi hoặc là ngươi muốn đánh với ta một trận cũng được t r chứ duy một bên nói một bên làm ra công kích t ư thái ngươi có biết hay không đức lạp trọng công cùng mặt khác hai nhà đỉnh cấp công ty đều tới bắt ngươi vậy thì thế nào nếu như không có trợ giúp của ta ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn từ nơi này rời đi sao cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí ngươi ta thật sự là nói không lại ngươi ta sẽ tại trên bình đại chờ ngươi khi ngươi cần ta trợ giúp thời điểm ta sẽ đứng ra nói xong khải bố đi không có lưu luyến chiến giáp của hắn thực lực mặc dù so trương duy cơ giáp cường đại coi như trương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa cũng vô dụng bởi vì khải bố chiến giáp cũng nắm giữ loại kỹ năng này làm sao sự thao khống của hắn trình độ không được tựa như là trẻ em ở nhà trẻ bung mạnh đại đa một dạng thật c ó đuôi mù trực tiếp đục v à o kia xác định vững chắc không may thế nhưng là trương duy là loại kia đuôi mù ra h ỏ a lấy tốc độ của trương duy khải bố có thể xác định mình khẳng định là công kích không đến trương duy cho nên dùng sức mạnh là vô dụng chỉ có thể đến mềm hắn thật đúng là đi ta làm sao không tin lắm đâu trương duy đưa mắt nhìn khải bố rời đi một mực đưa mắt nhìn đến trinh sát hạch tâm trinh sát không đến khải bố địa vị mới tính xong việc bất quá coi như khải bố rời đi trương duy trinh sát phạm vi trương duy cũng không có loạt động càng không có thả ra đái lăng đến sau khi suy nghĩ một chút trương duy hướng trong động đất chui vào trinh sát hạch tâm ưu thế cùng thế yếu trương duy đều là rõ ràng nếu như mình tiến vào dưới mặt đất khoảng trăm mét coi như khải bố trinh sát hạch tâm so với mình mạnh hắn cũng thăm dò không đến dưới mặt đất tình h u n g trừ phi hắn lần nữa tiếp cận sử dụng tinh tế chính sát mới có thể nhìn thấy mình một đường bạo phá dựa theo đái lăng móc g i thông đạo thẳng tắng thối lui đến khoảng cách trương duy năm mươi cây số khải bố tâm tình rất không tốt hắn tận mắt đưa mắt nhìn trương duy tiến vào dưới mặt đất mà bất lực trương duy tiến vào dưới mặt đất về sau hắn liền không cách nào trinh sát đến trương duy cái này khiến khải bố phi thường khó chịu cuối cùng khải bố n h ị n xuống lần nữa đi thăm dò nhìn xúc động lúc đầu trương duy thái độ đối với hắn liền chẳng ra sao cả nếu như chính mình lần nữa tùy tiện đi thăm dò nhìn trương duy sẽ chỉ làm trương duy đối với sự phản cảm của mình càng ngày càng mãnh liệt mà thôi hắn sớm tối đều sẽ từ nơi này ra mà từ nơi này rời đi chỉ có một con đường khải bố không có ý định tiếp tục theo dõi hắn hướng tiên trợ vị trí xuất phát địa động bên trong trương duy thâm nhập dưới đất trăm mét về sau đem đái lăng phóng ra cảm giác một chút t ê n đại gia hỏa kia còn tại chúng ta phụ cận a hắn đã rời đi đái lăng cho ra rất đáp án chuẩn xác coi như hắn còn t h ứ c thời trương duy nhàn nhạt mở miệng hắn chính là cơ giới tộc vị hoàng tộc, hoàng tộc không có bất kỳ cái gì tín dự trên chủng tộc qua cơ giới tộc hợp lý đái lăng cái này chủng vương là có tư cách làm gia loại này đánh giá người nói đúng chúng ta nhanh lên đem nơi này tinh hoạch vào xong sau đó đi những địa phương khác、Tốt. nói lên tinh hạch về sau đái lăng rõ ràng hưng phấn rất nhiều bởi vì cái này một chỗ tinh hạch vậy mà nhiều đến hơn ba mươi k h ỏ a nếu như đổi thành cái khác mang theo dụng cụ người nhiều lắm là cũng liền phát hiện cái ba bốn k h ỏ a đến đỉnh dưới mặt đất chỗ càng sâu tinh hạch bọn hắn là thăm dò không đến thế nhưng là đái lăng cái này còn sống máy thăm dò không có nhiều như vậy hạn chế hắn cảm thấy được cái này hơn ba mươi tinh hạch bên trong một nửa đều đã bị đái lăng cho móc ra trương duy lo liệu lấy bất luận cái gì một ngôi sao hạch đều phải cẩn thận hấp thu một chút nguyên tắc chiến lược đã lần nữa dâng lên hơn một vạn loại này không ngừng mạnh lên cảm giác thật chính là vô cùng thoải mái t r ư ơ n g vi xác thực rất thoải mái đái lăng cũng rất thoải mái nhưng là mang theo khó chịu tâm tình trở lại phiên t r ợ khải bố nhìn thấy chặn đường người về sau vậy thì càng thêm khó chịu lan đi khải bố ngữ khí mười phần không hữu hảo đối trước mặt cản đường hai mươi mấy đạo thân ảnh liền mắng lên các hạ xuống đây hái chúng ta đức lạp trọng công quả đảo có phải là cũng phải lưu lại cá tính tên mới được đức xuyên đối với khải bố mở miệng ngay cả cái gia môn cũng k h n g báo cái này liền có chút quá không tôn trọng người hiện tại chỉ cần khải bố báo cái gia môn đức xuyên sẽ lập tức cho khải bố nhường đường nếu không cái này về sau đội ngũ còn có thể tốt mang a chương ba trăm mười tám không nên ngươi hỏi đừng hỏi chương ba trăm mười tám không nên ngươi hỏi đừng hỏi ngươi là cái gì cậu vận cũng xứng hỏi nhà của ta thế khải bố mở miệng hỏi lại h ắ n khải bố đường đường cơ giới t ổ n hoàng tử lúc nào đến phiên một cái thương nhân thủ hạ đến để ra nghi vấn mình tâm tình tốt thời điểm khải bố không ngại cùng bọn giá hỏa này chu toàn một chút nhưng hiển nhiên khải bố tâm tình bây giờ không mỹ lệ lắm ngươi đối mặt mở miệng liền mắng khải bố đức xuyên là thật không có bất kỳ biện pháp nào đã các hạng như thế không phối hợp vậy cũng chỉ có thể dùng anh đức xuyên lời còn chưa nói hết hắn liền bay ra ngoài khải bố chiến giáp khai hỏa đồng thời vừa mở lửa chính là phản vật chất pháo đem đức xuyên nổ không muốn không muốn hắn chiến giáp mặt ngoài tầng kia lồng năng lượng thí sự cũng chưa cản sơn đơ lập tức kéo ra cùng đức xuyên khoảng cách từ đạo h ư u bất tử bần đạo sơn đổi ơ đ mới còn xem kịch không thích cả ngày chém chém giết riết mấu chốt là còn đụ mợ lò đánh không lại ngay vừa rồi cái này một pháo đỉnh tiêm đại đội trưởng cấp mật cũng chịu không được công kích như vậy con tốt đức xuyên chiến giáp hiển nhiên rất không bình thường hắn ai nhưng bị một pháo bay bay nhưng là chính là chiến giáp mặt ngoài có một chút v ế t cát cái k h á c liền cái gì cũng không có đã ngươi dám động thủ trước vậy cũng đừng trách ta đức xuyên không k h á c h k h í bắt đầu công kích tại mệnh lệnh của đức xuyên hạ đức lạp trọng thời gian giành hạ mấy vị t i ê u đại đội trưởng tất cả đều nhắm ngay khải bố bắt đầu chút xuống động lực nhưng mà bọn hắn công kích rơi vào khải bố chiến giáp bên trên ngay cả cái gió t ổ i cỏ lay cũng chưa có nói đơn giản một chút đó chính là mặt người ta chiến giáp lồng năng lượng bọn hắn đều không thể lực đánh tan phân tán công kích không được liên hợp lại cùng nhau công k m u ố nếu như cho trương duy ở đây nhìn xem khẳng định sẽ cho ra phi thường đúng trọng tâm đánh giá nhiều mà không tin có cái dám dùng ưu hiếp ức hiếp tiểu h ả i sắc thực tốt lắm làm không nghe lời một phát pháo phủ du liền có thể giải quyết vấn đề nhưng là gặp được cùng mình thế lực ngang nhau đọc thủ khải bố loại này chủ nghĩa hình thức nháy mắt liền sẽ bị t h a n h k h ô n g không tốt gia hỏa này quá mạnh trung đoàn t r ư ở n g chúng ta làm sao đức lạp trọng công một vị đại đội trưởng mở miệng đồng thời cũng nhìn về phía đức xuyên lúc này đức xuyên bị đánh một cái về sau ngược lại càng thêm tỉnh táo một chút c ư ơ n g đại như vậy c h i ế n giáp phía sau trèo chống lực lượng tuyệt đối là mình không thể chơi vào đã không thể chơi vào kia liền rút mặt mũi nhưng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu đức lạp trọng công người thời gian một cái nháy mắt bỏ chạy cái hoàn toàn biến mất bọn hắn vậy mà tập thể truyền tống về bình đại cái này khiến sơn đờ phi thường muốn giàu muốn bắt một người đến làm bia đỡ đạn đều không có cơ hội phải biết đức xuyên rời đi như vậy hiện trường còn lại người mạnh nhất chính là hắn sơn đờ hắn cũng tự động biến thành hai nhà này công ty người dẫn đầu làm sao các ngươi cũng muốn cản đường khải bố quay đầu nhìn về phía sơn đờ bọn hắn không đừng hiểu lầm chúng ta không phải tới làm loại sự tình này chúng ta chính là đến xem náo nhiệt không có náo nhiệt có thể nhìn các ngươi có phải hay không nên rời đi đi chúng ta lập tức bước đi kỳ thật ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích thậm chí chúng ta còn có cộng đồng lợi ích ngươi có muốn hay không nghe một chút nói khải bố trong miệng chỉ phun ra một chữ như vậy cũng dễ xử lý hợp tác cùng có lợi mà s ơ nợ tự tin tràn đ ầ y đạo ta cùng với đức lạc trọng công có thủ mà ngươi lần này cũng là chân chính đắc tội đức lạc trọng công bọn hắn hạ thủ đen rất chỉ cần ngươi về sau cùng ta hôn ta đảm bảo ngươi mỗi ngày bảo tiêu số lượng sẽ không ít hơn hai người sợ nợ có thể làm ra cái hứa hẹn này đã là phi thường không dễ dàng bởi vì bọn hắn liên hợp công nghiệp nặng lao bản cũng chưa có đãi ngộ như vậy chỉ có những này khải bố nghi hoặc mở miệng cái này liên hợp công nghiệp nặng có phải là quá keo kiệt một chút lúc đầu khải bố còn tính toán dùng liên hợp công nghiệp nặng tới đối phó đức lạc trọng công đâu hiện tại mở đến sơn đờ biểu hiện khải bố đem kế hoạch này triệt để cho gắt lại đương nhiên không chỉ có là những này ta có thể cam đoan liên hợp công nghiệp nặng tài nguyên sẽ hướng ngươi nghiêng không có còn hẳn là có cái gì sao sơn đờ sẽ không chơi cái này còn có thể có chuyện gì không có các ngươi có thể đi khải bố đối với s ơ nợ phát tay một điểm chỗ thương lượng cũng chưa có sao s ơ nợ vẫn là rất không cam tâm chẳng lẽ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đầu này lời lẽ chi lý không dùng được không có nếu như các ngươi còn không đi ta liền muốn động thủ thật đừng chúng ta đi chúng ta bây giờ bước đi nói xong s ơ nợ cái thứ nhất dẫn đầu xông vào truyền tống môn khi s ơ nợ tại trên bình đại xuất hiện thời điểm hắn lập tức mở miệng hạ lệnh lập tức cho ta phong tỏa toàn bộ bình đại một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài a đây không phải liên hợp công nghiệp nặng sợ nợ a làm sao nhìn tức giận như vậy đâu liên quan gì đến ngươi s ơ nợ đ đối với đức xuyên không có bất kỳ cái gì thật tức xem ra là kinh ngạc ngươi đây là chuẩn bị chờ lúc hắn trở lại lại động thủ với hắn sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ s ơ nợ đ hỏi lại đức xuyên loại vấn đề này đức xuyên đương nhiên không có trả lời còn đứng ngay đó làm gì để các ngươi làm cái gì cũng chưa nghe thấy có đúng không s ơ nợ đ giận dữ mắng mỏ thủ hạ của hắn rất nhanh càng nhiều đến từ liên hợp công nghiệp nặng nhân thủ giáng lâm tại đây trên bình đài phong tỏa toàn bộ bình đài nhân số không đủ khẳng định là sẽ có đại lượng lỗ thủng cho nên càng nhiều người càng tốt lần này đến phiên đức xuyên đến xem cho hay chỉ là để cho đức xuyên kỳ q u á i chính là hắn đã đem liên quan tới khải bố bộ kia chiến giáp sự t ì n h báo cáo thế nhưng là điều tra kết quả chậm chạp chưa có trở lại trong tay đức xuyên cái này khiến đức xuyên mười phần bị động nhưng mà để đức xuyên nghĩ không ra chính là lúc này liên quan tới khải bố bộ kia chiến giáp tình báo đã bị cơ giới tộc đại hoàng tử cho bóp tại trong lòng bàn tay trách không được nguyên lai quốc sư nói là hắn đại hoàng tử nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay tư liệu biểu hiện ảnh t r ụ khoe miệm dần dần dâng lên nguyên lai hảo đệ đệ của ta còn chưa chết còn rất có thể gây sự mà liên minh báo thủ ha, ha. nói cho đức lạp trọng công toàn lực cám sát hắn xảy ra chuyện gì ta giúp bọn hắn c h i đ i đại hoàng tử mở miệng là thanh âm tử trong nhà chỗ bóng tối phát ra nhưng một mực không có nhìn thấy có người từ nơi này ra cũng không có cảm giác đạo hữu người rời đi bất quá đại hoàng tử biết vừa mới người nói chuyện đã rời đi cái gì đại hoàng tử thật nói như vậy đức lạp trọng công chủ tịch như ngồi b à n trông là thế nhưng là vì cái gì a Vì y tiện xuất động đại lượng lực lượng đi chặn giết một vị liên minh báo thủ thành viên hắn có tài đức gì a vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến không nên ngươi hỏi đừng hỏi ngươi chỉ cần biết chỉ cần ngươi giúp đại hoàng tử làm chuyện này ngươi sau này sẽ là đại hoàng tử người t ố t ta rõ ràng rồi chương ba trăm mười chín trò trẻ con thủ đoạn chương ba trăm mười chín trò trẻ con thủ đoạn lập tức tập hợp trước mắt có thể điều động tất cả nhân viên chiến đấu nhanh đức lạp trọng công chủ tịch cút điện thoại về sau lập tức hạ lệnh đây là có thể treo lên đại hoàng tử hy vọng hắn nhất định phải bắt lấy chỉ cần có thể treo lên đại hoàng tử hắn thả rằng khi đại hoàng tử trong tay bao tay trắng chuyên môn vì đại hoàng tử xử lý những chuyện này hắn cũng là nguyện ý là đức lạp trọng công trước mắt để đó không dùng nhân viên chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tập hợp qua đại khái một tiếng đồng hồ trước mắt có thể điều động nhân viên đã toàn bộ đến nơi chủ tịch đức xuyên tiến vào lỗ sâu trước mắt không cách nào liên hệ đức lạp trọng công chủ tịch g ậ t đầu nói biết hắn liền ở chỗ đó trước không cần phải để ý đến hắn đức núi đâu chủ tịch xuất hiện chuyện gì làm ra đến động tĩnh lớn như vậy đức núi cầm một cái chai rượu lắc lắc ung dung nhiệt thân hắn chính là đức lạp trọng công một vị khắc trung đoàn trưởng chuyện rất lớn nhất định phải toàn lực ứng phó nếu như sự t ì n h lần này có thể hoàn thành xinh đẹp chúng ta đức lạc trọng công liền sẽ siêu v i ệ t mặt khác hai nhà đức núi nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo hắn một thân men say nháy mắt biến mất đứng tại đức núi sau lưng người có thể thấy rõ ràng đức phía sau núi có cơ hồ là tại hắn men say biến mất cùng một thời gian thấm ức một mặt lớn quả thật sao đức núi rất trịnh trọng mở miệng hỏi thăm quả thật tốt ta biết phải nên làm như thế nào đến cùng muốn chúng ta làm gì hạ mệnh lệnh đi đức lạc trọng công chủ tịch đối với đức núi thái độ rất hài lòng cái này đức núi t ự lực mới là đức lạp trọng công nhân viên chiến đấu bên trong mạnh nhất cái kia đức xuyên đều cũng phải đứng dịch sang bên đi giết ra hòa này chỉ là giết một người đức núi rất giật mình không nghĩ tới làm ra tình cảnh lớn như vậy chính là muốn giết chết một người mà thôi đã chúng ta xuất động nhiều người như vậy ngươi biết cái này ý vị cái gì đức lạp trọng công chủ tịch biểu lộ rất nghiêm túc biết đức núi biết đây là một cái phi thường khó mà hoàn thành nhiệm vụ bất quá chính là nhân vật như vậy mới cũng có tính khiêu chiến không phải sao ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ nói xong đức núi quay người tất cả mọi người đều có xuất phát đức dưới núi khiến xuất phát gần ba ngàn chiến hạm liên miên liên miên tại biến mất tại chỗ đây không phải cỡ nhỏ cỡ trung chiến hạm toàn bộ đều là cỡ lớn chiến hạm khi đức núi dẫn đầu đức lạc trọng công đại lượng chiến hạm xuất hiện tại phía trên bình đài thời điểm trên bình đài nhân viên công tác đều mắt trở tròn ai cũng không biết chuyện gì xảy ra trên bình đài vị kia quản sự nhìn ra đây đều là đức lạc trọng công chiến hạm lúc này hắn là sợ muốn chết chẳng lẽ là đức xuyên tên kia chết ở bên trong đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng cũng chỉ có một vị trung đoàn trưởng đã chết đức lạc trọng công mới có như thế lớn đ ộ tác đáng tiếc hắn đoan sai trên bình đài khải bố mười phần nào tâm hắn đã đoán được đối phương là vì mình mà đến bất quá khải bố không hẳn có bối rối bởi vì hắn đã cùng chiến giáp giải thể từ mặt ngoài nhìn hắn chính là một cái bình thường cơ giới tộc không có gì đáng giá chú ý địa phương hắn hiện tại chỉ cần tìm một cơ hội liền có thể từ cái này trên bình đài đào tẩu tất cả mọi người nghe toàn tất cả không được nút đích lưu lại nguyên điệu hiện ở nơi này bị ta đức lạp trọng công tiếp quản bình đài vốn có quản sự lập tức liên hệ chủ tử của các ngươi ta đức lạp trọng công tiếp quản nơi này là có chuyện muốn làm k hắn ô không công không không n đến tìm sự tình, làm xong chuyện của chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Đức núi liên tục mở miệng.、Cái、này bình lượng sau lưng không nhỏ, vì đức công nghiệp nặng còn cường đại hơn. Có thể không chọc, vẫn là không nên g phải Lạp thể h rời đi. Cái đài đại Đức Đức tìm ta, ta tự tục treo trọc, treo trọc tốt. làm mở sự sẽ sau lực là của Có vì đã nói cho rõ ràng mà lại đức lạp trọng công xuất động cái này chiến hạm như vậy xem xét chính là thật sự có cái gì quá ghê bớm sự t ì n h phát sinh bình n à i phía sau đại lão biết loại tình huống này cũng không sẽ hành động thiếu suy nghĩ nếu là đức lạp trọng công làm xong sự tỉnh về sau liền rời đi kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ bọn hắn có thể được đức lạp trọng công một chút bồi t ư ờ n g cho nên không có cần thiết cùng nghiêm túc đức lạp trọng công cùng chết thật muốn cùng chết mặc dù đức lạp trọng công không phải là đối thủ của bọn hắn nhưng đức lạp trọng công cũng có thể tại trên người bọn hắn c ă n xuống đến một khối thịt lớn quản sự đ â y này ra đáp lời tiếp xúc qua đức xuyên vị kia quản sự không có đứng ra hắn phụ trách chỉ là đặt chiến hạm cái này một khối sự t ì n h tại toàn bộ trên bình đài chỉ có thể coi là một cái tiểu quản sự người ta hiện tại phải tìm khẳng định không phải mình quả nhiên một vị khác cơ giới tộc đứng dậy hắn là cái này bình đài tổng quản sự n ư c núi trung đoàn trưởng ngài muốn truyền đạt ta đã truyền đạt ngươi muốn làm cái gì nói thẳng đi tốt lắm ta muốn tìm một người tìm tới người này chúng ta tự nhiên liền sẽ rời đi khải bố nghe vậy càng thêm vững tin đối phương phải tìm chính là mình nếu như bọn hắn là tới tìm trương duy căn bản sẽ không xuất động nhiều như vậy chiến hạm chẳng lẽ là ta hảo ca ca đã phát giác được không thật đúng là suối khỏe a khải bố có loại đường trộm gà không được còn mất nắm gạo cảm giác trương duy hắn không có mời về liên minh báo thủ còn chọc mình một thân tao bị đức lạc trọng công để mắt tới không tính là chuyện gì hắn có biện pháp có thể làm cho mình an toàn rời đi nhưng nếu quả thật chính là bị hắn hảo ca ca cho để mắt tới yêu cuộc sống sau này coi như thật không dễ chơi không thể bại lộ liên minh báo thù bọn hắn hẳn là không biết ta tại liên minh báo thù an t h ầ n nếu là đối phương biết khải bố hang ổ đến cùng l à kia người báo thù hào căn bản là chạy không thoát đối phương quá chặt thật sự cho rằng cơ giới tộc hoàng tộc là tại cùng người hi hi ha ha đâu hiện tại tất cả mọi người cùng chiến giáp hợp thể nhanh đ ứ c núi không có cho trên bình đài những người này quá nhiều suy nghĩ thời gian hắn trực tiếp mở miệng hạ lệ để người nơi này kịp phản ứng khó tránh khỏi sẽ có người đến chỗ của hắn sĩ diện đến lúc đó nể tình hoặc là không nể mặt mũi đều là vấn đề cho nên giải quyết dứt khoát chuyện phải nắm chặt giải quyết khải bố cười lạnh nhỏ như vậy khoa nhi thủ đoạn quả thực một người ai trên thân còn không nhiều phối điểm chiến giáp chiến giáp hạch tâm cùng cơ g i á p hạch tâm đều là cùng một loại đồ vật mang ở trên người cũng không khó khăn rất nhanh trên bình đài đại đa số người đều cùng chiến giáp hợp thể đủ loại chiến giáp tại trên bình đài xuất hiện đức núi từng cái điểm danh b ị đức núi điểm danh đều yêu cầu rời xa bình đài mà những người này tất cả đều không phải cơ giới tộc đức l ạ c trọng công chủ tịch đã đem một chút bí ẩn tin tức nói cho đức núi bọn hắn chuyến này phải tìm chính là một vị cơ giới tộc cho nên chúng tộc á c căn bản không cần kiểm tra tất cả đều có thể bài trừ hiểm nghi v ề phần tại sao để bọn hắn tất cả đều cùng chiến giác hợp thể chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi quả nhiên nhìn thấy đức núi như thế dễ nói chuyện chỉ cần cùng chiến giác hợp thể liền sẽ bắt đầu thả người rời đi những n à y trên bình đài người cũng đều thở dài một hơi bọn hắn liền sợ mình phối hợp đức núi hành động cuối cùng còn muốn bị đức núi bắt lại thật nếu là như vậy vậy còn không như t i ê n cường một điểm chương ba trăm hai mươi nữ nhân đang chết ngươi cho lão tử trở lấy chương ba trăm hai mươi nữ nhân đang chết ngươi cho lão tử trở lấy sau đó những cái kia nguyên bản không định phối hợp người cũng nhao nhao cùng chiến giáp hợp thể kỳ thật trên bình đài người cũng không có bao nhiêu chỉ có không đến một ngàn người đến người tới chỗ này đều là muốn đi lỗ sâu bên trong thất lạc đại lục mạo hiểm ai sẽ không có việc gì tại đây trên bình đài đợi quản sự đem người của các ngươi tất cả đều mang đi ghi nhớ chỉ mang người của các ngươi đừng cho ta xen lẫn hàng lâu đ ứ c núi đem tất cả ngoại tộc đều sàng chọn ra ngoài về sau đối với vị tia tổng quản sự mở miệng Tốt! tổng Vị này quản là sự có nhãn lực cũng biết lúc nào mình là tuyệt đối không thể đổ nước hiện tại chính là không thể đổ nước loại tình huống kia thật muốn cho bị người mở cánh cửa tiện lợi kia không tiện liền sẽ biến thành chính hắn đến lúc đó không chỉ có đức lạp trọng công người sẽ tìm hắn để gây sự sau lưng hắn đại đông ra cũng sẽ chơi chết hắn trên bình đài nhân viên công tác vẫn là không ít tổng cộng có hơn hai trăm vị đ ứ c núi không có đem những người này cũng đều đổi u đi thật muốn đổi u đi chỉ sợ cái này bình đài phía sau đại lao hội rất không hài lòng cuối cùng bọn hắn bị vị tia trung đoàn trưởng đưa đến một chỗ cho hẹn buộc chặt lên kỳ thật cũng không cần hắn nước thuốc chỉ cần còn mang theo một điểm đầu vóc liền biết lúc này là tuyệt đối không thể đi ra ngoài l o ạ n chuyển ai ra ngoài làm loạn ai sẽ chết đến lúc đó ngay cả cái cho bọn hắn báo thủ người đều không có tốt lắm các ngươi có thể cùng chiến giáp giải thể lần này tất cả mọi người rất phối hợp chỉ là chờ bọn hắn cùng chiến giáp giải thể về sau bọn hắn mắt trở trọn bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt còn tại đức núi giám thị hàng người tất cả đều là cơ giới tộc học rồi khải bố ám đạo không tốt hắn không có nghĩ đến cái này đức núi nhìn qua rất lỗ mãng nhưng tâm tư rất nhỏ dính sau một khắc đ ứ c núi mở miệng đối với mình tất cả đội viên hạ lệnh cái này còn thừa lại hơn tám trăm n g ư ờ i bên trong nếu có bọn hắn nhận biết lập tức mang đi mặc dù vũ trụ thế giới phi thường lớn nhưng cơ giới tộc cũng liền chế ba mấy cái đại tinh hệ mà thôi cũng không tính là rất lớn địa bàn đức lạp trọng công lại là lấy tiểu đội hình thức khắp nơi cướp đ o ạ n cho nên bọn hắn nhận biết một số người là tỉnh có thể hiểu giờ k h ắ c này không biết có bao nhiêu người bắt đầu cùng đức lạp trọng công người bắt đầu bấu hữu quan hệ đi ra ngoài bên ngoài ai còn không có bằng hữu đức núi không có để ý những sự tình này đây vốn chính là hắn trong kế hoạch một vòng chỉ cần cùng hắn các đội viên nhận biết ra hỏa liền chắc chắn sẽ không là bên trên để cho mình tìm tới cái kia mặc dù nhìn qua giống như là tại mỏ kim đáy biển nhưng chính là tìm người mà thôi rất khó sao chỉ cần những ngày bị khống chế người nguyện ý phối hợp muốn tìm được một người vẫn là vô cùng đơn giản chờ đức núi đầu tiên nhân viên chiến đấu đem bọn hắn chỗ người quen biết tất cả đều mang đi về sau khải bố cũng không có tìm được tốt thoát đi biện pháp cái này liền phi thường khó chịu bởi vì hiện trường còn thừa lại cơ giới tộc chỉ có không đến ba trăm người các ngươi ai có có thể chứng minh các ngươi thân phận đồ vật lấy ra nhìn xem đừng lấy loại kia hàng giả l ừ a g ạ t t a nghe tới đ ứ ớ c núi những người còn lại cũng phi thường phối hợp tại bọn hắn dạo biện trong tiếng lại có một trăm người bị mang đi phong thích các ngươi những này những người còn lại sẽ rất khó xử lý đ ứ ớ c núi đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống cảm giác gác bách mạnh mẽ giao cho trên bình đài những người này mắt thấy không ít người đã bắt đầu run dày nước núi biết hiệu quả như mình muốn cầm tới nhìn xem cái này bên trên chiến r á c ai nhận biết ai từng thấy nếu là có có thể xác nhận các ngươi đều có thể sống sót nếu không chính là các ngươi muốn chết muốn nói khải bố g i a hỏa này nữ nhân duyên vẫn thật là rất tốt mình l à y đều bị đức núi cho bao g â y cái này nữ tính cơ giới tộc còn dám chủ động thông đồng khải bố cũng không biết cái này nữ tính là quá háo sắc còn là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c đức núi một lát cũng không rõ rõ cái này nữ tính cơ giới tộc nội tình dứt khoát đức sơn giã sẽ không quản chỉ cần đối phương đừng làm khiêu khích đức núi sự t ì n h đức sơn giã sẽ không đi truy cứu nữ nhân này đức núi có thể không để ý tới nữ nhân này nhưng là khải bố làm không được bởi vì đối phương đã xích lại gần mình cũng không làm chút gì cái này sẽ phải vào tay là nữ nhân bị mắng sửng sốt một chút tính tình như thế lớn sao sau đó nữ nhân này vượt khó tiến lên vậy mà muốn cách chiến giáp đem khải bố cho l ệ y ngã khải bố thấy thế lúc ấy liền phát hỏa chỉ thấy hắn điều khiển chiến hạm vậy mà cùng nữ nhân này xoay đánh lên về phần sức chiến đấu mà hai người k i a đánh cái tám lạng nửa cân ai cũng không có so với ai khác mạnh bao nhiêu l i ê n tại bọn hắn ngồi trên mặt đất lăn lộn đánh lúc hơi chiếm cứ hạ phong nữ nhân đột nhiên ôm đầu của khải bố ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị chạy trốn đâu cùng một chỗ đi khải bố sau khi nghe bừng tỉnh đại mộ nguyên lai、like、cái này nữ tính cơ giới tộc cũng không phải là sát tâm mở rộng mà là nhắm ngay mình ý nghĩ mà chủ động gom đến gần tuất ngươi chuẩn bị làm thế nào ta có thể viễn trình siêu không chiến hạm của ta chỉ cần chúng ta tiến đến ta chiến hạm bên kia liền có thể c ư ơ i chiến hạm rời đi ngươi cùng ta cùng một chỗ vẫn là ngươi đi ngươi con đường của chính mình cái này nữ tính cơ giới tộc là thật nghiêm túc nàng biết thời gian cấp bách nước núi bọn hắn không có khả năng một mực bỏ mặc bọn họ ở đây nơi này đánh nhau muốn không được bao dài thời gian liền sẽ ra mặt can thiệp cùng một chỗ tuất vậy ngươi ngay ta chúng ta hiện tại đi tây vừa đi sau đó tại bọn hắn c ố ý thao tác hạng hai khung chiến giáp không ngừng hướng tây phương tới gần đức núi đều không để ý đến bọn hắn đức lạp trọng công người khác tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn hắn cái này đúng là bọn họ muốn nhìn thấy lập tức tới ngay ta tra ba cái số chúng ta liền tiến chiến hạm của ta Tức, ba hai một b à n h một chiếc chiến hạm đột nhiên khởi động một đạo quang mang hiện lên vị yên nữ tính cơ giới tộc biến mất không thấy gì nữa về phần kia bành một tiếng tự nhiên là nữ tính cơ giới tộc đạp khải bốn một cước sau bạo phát đi ra thanh âm người các ngươi muốn tìm chính là hắn một thanh âm trên chiến hạm truyền ra sau đó chiến hạm nhanh chóng mở ra không gian khiêu dượng trực tiếp biến mất khải bố ngây ngốc đứng tại chỗ không nghĩ tới mình vậy mà lại bị xiêm áo một đạo quả nhiên những cái kia muốn đuổi bắt đào t ẩ u chiến h ạ g người lập tức n ừ n g lại đức lạp trọng công nhiều như vậy ánh mắt tất cả đều nhìn về phía khải bố nguyên bản khải bố còn có một chút cơ hội là có thể đào t ẩ u dù sao còn thừa lại hơn ba trăm người phải tiếp nhận đức lạp trọng công kiểm tra cho dù có người nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn cũng sẽ không có quá nhiều người nhưng bây giờ tốt lắm h ắ n trở thành trọng điểm mục tiêu nữ nhân đang chết ngươi cho láo từ trờ lấy khải bố ám sau khi mắng một tiếng thẳng đến lỗ sâu chạy tới thân phận của hắn chịu không được đức lạp trọng công kiểm tra ngăn lại hắn đức núi mở miệng hạ lệnh tại đức dưới núi khiến về sau lập tức có người điều khiển chiến giáp phóng tới khải bố khải bố biết mình điều khiển hiện tại chiến giáp có hay không có thể tiến lên cho nên tại hắn chạy trên đường liền đã đối chiến giáp hạ đạt tự bạo mệnh lệnh một đoàn kịch liệt hỏa hoa tại trên bình đài xuất hiện bình à i đều bị tạc đi ra một cái động lớn mấy cái kia sông lại ra hỏa bị bạo tạc khí lang tung bay thừa dịp này thân mặc phòng hộ phục khải bố dùng tốc độ nhanh nhất xông vào lỗ sâu bên trong g i a hỏa này có vấn đề rất lớn các người hai cái này đại đội lập tức đi vào thông chi đức xuyên bắt đến hắn là bị đức núi điểm danh hai vị đại đội trưởng lập tức dẫn đầu thủ hạ của bọn hắn xuất động một màn này động chính là trên trăm chiến giáp quy mô vẫn là rất hùng vĩ khải bố bên này xông vào lỗ sâu xuất hiện tại phiên t r ợ bên trong thời điểm hắn ngay lập tức cùng chiến giáp hợp thể căn bản quản không nổi phiên chợ bên trong quy củ chó má gì hợp thể hoàn tất không đợi cái này phiên chợ bên trong người có phản ứng gì hắn lập tức hướng phiên trợ chạy bọn trước mắt đối với khải bố mà nói địa phương an toàn cũng chỉ có cái này thất lạc đại lục về phần về sau làm sao trở về kia cũng là có thể an toàn tránh thoát đức lạc trọng công truy sát chuyện sau đó hiện tại cân nhắc nhiều như vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này cái gì tình huống đưa mắt nhìn khải bố lao ra phiên trợ bên trong người đều đần rồi mà phiên trợ bên ngoài cách đó không xa còn tại rằng có đức xuyên cùng sợ ấn đỡ cũng đều là không sai biệt lắm d á n g vẻ bọn hắn không biết khải bố đột nhiên giết cái hồi mã thương là có ý gì bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết bởi vì đức lạp trọng công truy sát người của khải bố cũng đã xông tới chuyện gì xảy ra đức xuyên trung đoàn trưởng chúng ta là tới bắt người vừa mới xông tới người kia đâu hán hán chạy hắn điều khiển chính là bộ này chiến g ắ p đi đúng đức xuyên nhìn ảnh chụp về sau gật đầu đáp lại hòng rồi nói xong vị đại đội trưởng này cũng không kịp cùng đức xuyên giải thích hắn lập tức trở về lại chạy về bình đài đi mà lưu lại người cũng cho đức xuyên giải thích nguyên nhân khi đức xuyên nghe tới đức lạp trọng công bệnh mà phái nhiều người như vậy tới bắt khải bố thời điểm đức xuyên đần rồi đức lạc trọng công xuất động như thế lực lượng cường đại chỉ vì bắt một người sơn ở bên kia càng n ố c đức lạc trọng công đến nhiều người như vậy hai vị trung đoàn trưởng tất cả đều trình diện cái này mẹ hắn là cái muốn mạng sự t ì n h a đường cuối cùng người ta không có đem bọn hắn muốn bắt tên kia bắt đến ngược lại đem mình cho diện không cần có bất luận cái gì hoài nghi chuyện như vậy có rất lớn có thể là sẽ phát sinh nếu như là sơn đờ liên hợp công nghiệp nặng có như thế lực lượng cường đại đem đức xuyên cho ngăn ở nơi này hắn tuyệt đối sẽ muốn đức xuyên mệnh nghĩ đến cái này sơn、đờ、lập tức đối với thủ hạ của chính mình hạ lệ đi chạy thừa dịp đức lạp trọng công bên ngoài lực lượng còn không có tiền đến n ắ m chặt chạy khi mấy cái đại đội dài cũng đều là phản ứng cực nhanh ra hỏa tại s ơ nờ đ bất dép ruốc chạy đường thời điểm bọn hắn đều đuổi theo s ơ nờ đ b ấ t c h â n bởi vì không có trước tiên ngăn cản đức xuyên đánh mất tốt nhất ngăn cản cơ hội bất quá đức xuyên đã không có thời gian đi để ý tới s ơ nờ đ ra hỏa này hắn chỉ muốn biết đến cùng là vì cái gì đức lạp trọng công vì sao lại làm ra trận thế lớn như vậy đến không bao lâu đức núi đến toàn bộ phiên trợ tại đức núi dẫn theo cơ hồ tất cả đức lạp trọng công nhân viên chiến đấu tiến vào thời điểm liền biến thành đức lạp trọng công định đoạn đức núi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đức xuyên ngay lập tức tìm tới đức núi chủ tịch tự mình yêu cầu bắt đến tên kia chỉ cần bắt đến tên kia vô luận chết sống chúng ta đức lạp trọng công đều sẽ vượt qua mặt khác hai nhà công ty trở thành chân chính thứ nhất thật ta lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì sao coi như ta có thể lừa ngươi ngươi cho rằng sự xuất hiện của bọn hắn cũng đều là vì lừa ngươi đức, đức xuyên cũng chính là vô ý thức hỏi như vậy một chút từ đức lạp trọng công xuất động cường đại như vậy lực lượng sẽ không khó nhìn ra đức lạp trọng công quyết tâm tốt lắm nếu hắn đã vào cái này thất lạc đại lục kia liền khẳng định trốn không thoát dù là vĩnh viên đem hắn ngăn ở nơi này cũng có thể xem như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đức núi ý nghĩ rất đơn giản cũng rất thực tế chỉ cần cam đoan khải bố sẽ không xuất hiện tại chính thức vũ trụ thế giới bên trong cái này chẳng phải cùng đối phương đã biến mất không sai biệt l ắ m à. tốt nhất vẫn là muốn tìm tới hắn nơi này không chỉ có người vừa mới nói tên kia còn có một cái khó giải quyết đ ồ vật đức xuyên đem mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân nói cho đ ứ c núi bất quá chỉ là hai cái khó xử lý ra hỏa mạng ô i đức núi không có để ý hiện tại hắn nghĩ là lấy đức lạc trọng công năng lực n ắ n ngủi áp chế bình đại thế lực sau lưng là không có vấn đề nhưng nếu như một lúc sau đối diện khẳng định là sẽ phản kích ngươi đi đem tình huống nơi này nói cho chủ tịch liền nói chúng ta cần ngoại lực trèo trống chúng ta muốn phong tỏa cái này thất lạc đại lục thẳng đến tìm tới tên k i a mới thôi đức núi suy tư một chút về sau điểm danh một tâm phúc của chính mình thủ h ạ là trung đoàn trưởng vị đại đội trưởng này tuân lệnh về sau rời đi thất lạc đại lục đức núi bên này cũng không có nhàn rỗi hắn bắt đầu nhanh chóng thanh lý ngoại tộc ngoại tộc không cần phân biệt cần phân biệt chính là cơ giới tộc cơ giới tộc muốn tùy tiện từ cái này thất lạc đại lục trở về vũ trụ thế giới là có điểm độ khó vũ trụ thế giới đức l ạ p trọng công chủ tịch rất nhanh liền biết được đức núi quyết định hắn biết đức núi đây là đang kêu gọi bên ngoài sân tri viện cũng là khảo nghiệm hắn vị này chủ tịch phía sau cái kia thế lực năng lực nếu là đối phương không cách nào cam đoan đức l ạ p trọng công hành động lần này như vậy ngày sau đối phương tự nhiên cũng không thể cam đoan đức l ạ p trọng công có thể siêu v i ệ t mặt khác hai nhà công ty cử động lần này có thể nói là nhất tiến song yêu đức lạc trọng công chủ tịch nhưng liền không có nghĩ như vậy cơ giới tộc đại hoàng tử nếu như đều bảo đảm không được loại chuyện này vậy cái này đại hoàng tử coi như chẳng làm bất quá hắn cũng muốn thăm dò một chút đại hoàng tử hắn muốn nhìn cái này bị bọn hắn người truy sát tại đại hoàng tử trong lòng đến cùng chiếm phần lớn địa vị đức lạp trọng công chủ tịch tự mình bấm điện thoại nhưng hắn không dám tìm đại hoàng tử bản nhân chỉ có thể tìm đại hoàng tử thủ hạn khi đức lạp trọng công chủ tịch đem mình yêu cầu nói ra sau đại hoàng tử bên này người chờ mặc qua một vài giây sau bên này mở miệng ngươi chờ một chút ta muốn đi xin phép ngài thỉnh tùy、ý. lại qua đại khái năm phút thời gian điện thoại bên này chuyển đến đ ộ tĩnh ta là đại hoàng tử đức lạp trọng công chủ t kém chút đem trong tay điện thoại cho bị hủ rơi trên mặt đất chính là xin phép một chút mà thôi làm sao đem đại hoàng tử bản nhân cho làm tới nữa nha ngươi có thể yên tâm đi làm việc không ai sẽ phải yêu nhau i được ngươi hiểu rồi sao hiểu tiểu nhân hiểu đại hoàng tử yên tâm chuyện lần này tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng tốt nhất như thế nói xong trò chuyện gián đoạn đức lạp trọng công chủ tịch n ở nụ cười c ư ờ i rất vui vẻ lần trước đại hoàng tử bên này cho nhiệm vụ đức lạp trọng công hoàn thành phi thường không tốt mà lần này ồn chứ ba trăm hai mươi hai ngươi lại có chuyện gì chứ ba trăm hai mươi hai ngươi lại có chuyện gì đại thanh lý bắt đầu tất cả trở về phiên trợ ngoại tộc người tất cả đều bị đuổi ra ngoài vô luận là ai vô luận có bối cảnh gì cho dù có người một số người khiêng ra một ít cường đại thế g i a cũng vô dụng cơ giới tộc liền tương đối khó xử lý nhất định phải cung cấp hữu hiệu chứng minh thân phận còn muốn đem tất cả cơ giác hoạch tâm đều lên giao kiểm tra mới có thể cho qua đức lạc trọng công cách làm tự nhiên gây nên rất nhiều thế lực bất mãn nhưng đức lạc trọng công không hẳn có tiếp nhận bao lớn áp lực bởi vì những này áp lực còn không có ép đến đức lạc trọng công trên thân liền biến mất đức lạp trọng công chủ tịch mấy ngày nay thời gian phi thường hài lòng hắn chẳng những không có tiếp nhận cái gì áp lực ngược lại có số lớn đơn đặt hàng đưa đến trong tay hắn còn có rất nhiều cao công ty công nghệ phòng nghiên cứu khoa học gì gì đó muốn cùng đức lạp trọng công ký tên lâu dài hợp tác hiệp nghị đức lạp trọng công tổng công ty nơi này vẫn bị b ố i bụi thất lạc trong đại lục nhân viên chiến đấu cũng là như thế tìm nhất định phải tìm tới sender loại cơ hội này cũng không phổ biến lần này nhất định phải diệt hắn đức xuyên mở miệng hạ lệnh s e n d e trước đó đối với hắn các loại k i n h bị k ủ n g chế nhạo hắn đều nhớ kỹ phi thường rõ ràng k ó được có cơ hội như vậy nhất định phải nắm thật chắc chỉ cần phế bỏ sân đơ liên hợp công nghiệp nặng liền không đáng để lo đã tìm tới dấu vết của bọn hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể xác định vị trí của bọn hắn tốt chỉ cần xác định vị trí của bọn hắn lập tức cho ta biết là đức xuyên t h ủ i hạ rời đi đức núi đến đến bên người đức xuyên ngươi là vì chuyện của khải lặp lại tới đây không có bắt đến người không có đến nay tên kia đều không hề lộ diện đức xuyên không có che giấu đức núi ý tứ bọn hắn m u ố n là hai anh em đức núi gật đầu nói hiện tại tên kia không trọng yếu trọng yếu chính là phải bắt được bên trên tìm người kia nếu như tìm không được huynh đệ chúng ta cũng chưa có quả ngon để ăn yên tâm đi ta biết n ặ m nhẹ người kia chỉ sợ sẽ không tốt như vậy bắt bên ngoài phải trông coi ta nghi ngờ sẽ có người tới quấy dối đ ạ i an bài tốt đức núi đối với đức xuyên gật đầu đắp lên bên cạnh coi trọng như vậy người muốn nói không ai tới cứu viện bọn hắn sẽ không ai tin tưởng cả thất lạc đại lục quá lớn hoàn cảnh rất nguy hiểm không nói còn một mảnh đen kịp hành động không có chút nào thuận tiện muốn ở chỗ này tìm tới một người cần làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài mà trong thời gian này c ò n không biết sẽ chuyện gì phát sinh bất quá cái này cũng là bọn hắn huynh đệ thời cơ bởi vì thất lạc đại lục ở bên trên có rất nhiều đồ tốt hiện tại bọn hắn mượn bên trên người năng lượng mà độc chiếm cái này thất lạc đại lục như vậy nơi này đại đa số đồ tốt đều muốn là bọn hắn mấy ngày thời gian trôi qua đức lạc trọng công bên này không có bất kỳ tiến triển nào ngược lại là thất lạc đại lục đã bị bọn hắn thanh lý không sai bị lắm con mắt chực câu câu nhìn chằm chằm chén rượu bên trong rượu không có nếu như trông cậy vào đức lạc trọng công chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tìm được người thật sự là phế vật sự tình gì cũng làm không được an bài một đội tinh nhuệ đi tìm c ầ m huyết dịch máy thăm dò là đại hoàng tử thủ hạ lĩnh mệnh mà đi trong miệng hắn nói tới huyết dịch máy thăm dò là một loại chuyên môn máy thăm dò có thể thông qua huyết dịch đến tìm kiếm cùng huyết dịch này có quan hệ sinh linh chỉ cần cái này máy thăm dò bên trong có được đại hoàng tử huyết dịch kia liền có thể tìm kiếm hoàng thất huyết mạch khải bố làm đại hoàng tử đệ đệ tìm ra được liền lại càng dễ khi lệ thuộc vào đại hoàng tử cái này một đôi tinh nhuệ đến bình đấy lúc đức làm trọng công mấy ngày nay làm mưa làm gió những tên kia tất cả đều trung thực chân chính thuộc về cơ giới tộc chiến hạm đáp xuống trên bình đài đây là chuyên môn dùng để chiến đấu chiến hạm cả tàu chiến hạm khắp nơi đều là vũ khí vô luận lực phòng ngự cùng tính công kích có thể đều không phải bình thường chiến hạm có thể so sánh có thể nói cái này một chiếc chiến hạm liền có thể đem toàn bộ trên bình đái tất cả chiến hạm tất cả đều đánh nát về phần từ cái này bên trên xuống tới người vậy thì càng lợi hại một nhóm mười người tất cả đều là đức xuyên loại này trung đoàn t r ư ở n g cấp bậc người ta đây chính là đại hoàng tử thủ hạ chiến sĩ tinh nhuệ trong đó lĩnh đội so đức xuyên bọn hắn loại này trung đoàn trường thực lực còn phải cao hơn một cấp bậc binh trưởng đại nhân ta ít nói lời vô ích bảo vệ tốt nơi này không thể để bất luận kẻ nào có thời cơ lợi dụng nếu như chuyện lần này làm không tốt người đức lạp trọng công hội có kết cục gì liền không cần ta nói nhiều đi trước mắt phụ trách bình đài hết thệ công việc đức lạp trọng công trung tầng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi những sự tình này nói ngay thẳng như vậy thật được chứ hù dọa ai đây đây là còn không đợi hắn đáp lời một chuyến này mười người liền đã tiến vào l ỗ sâu nói một chút tình huống cụ thể mười người này vừa mới g á n g lâm vị t ê u binh trưởng liền mở miệng căn bản không quản tiếp đại hắn là ai liền xem như đức xuyên cùng đức núi tự mình đến tiếp lại hắn cũng là thái độ này binh trưởng đại nhân là như thế này phụ trách người tiếp đãi lập tức giới thiệu cái này thất lạc đại lục tình huống về p h ầ n đức xuyên cùng đức núi khi biết vị này binh trưởng sẽ dẫn người đến thời điểm đã sớm mang theo người xâm nhập thất lạc đại lục bọn hắn không muốn cùng vị này binh trưởng chạm mặt áp lực quá lớn hơn nữa còn có một chút nguy hiểm mình nếu là thật bị đối phương cho giết đó cũng là giết phí công hai người các ngươi lưu lại bảo vệ tốt cái lối đi này người khác theo ta đi cái này binh trưởng làm việc lôi lệ phong hành biết cái này thất lạc trong đại lục đại khái tình huống về sau liền lập tức mở miệng hạ lệ bị hắn điểm danh hai cái chiến sĩ hành lễ sau giống như là hai tòa môn thần một dạng đứng tại thông đạo hai bên vô luận là ai ra bảo đều muốn trải qua kiểm soát của bọn hắn binh trưởng thì là mang theo những người còn lại tiến vào phiên t r ợ bên ngoài hắc cám bên trong bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là những người này chiến giáp thể trạng không hẳn có như vậy lớn tất cả đều tầm chừng trăm thước mà lại là chế thức hình người chiến giáp liên cả vị kêu binh trưởng chiến giáp cũng đều là không sai biệt lắm kiểu dáng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào bọn hắn tiến vào phiên chợ bên ngoài hắc á m tri hậu không có chậm trễ thời gian ngay lập tức liền lấy ra đến máy thăm dò bắt đầu tìm kiếm khải bố tung tích khải bố chiến giáp chiến lược mặc dù rất mạnh ẩn nấp tự thân thủ đoạn cũng rất một bộ nhưng vẫn như c ũ chạy không khỏi loại này huyết mạch truy tung tham gia quân n g ũ dài bọn hắn bắt được khải bố hành tích sau lập tức xuất động lúc này khải bố đã lần nữa tìm tới trương duy cái này khiến trương duy rất là nổi nóng hắn chính là muốn thanh thản ổn định đ à o điểm tinh h o ạ c h tăng lên mình thời điểm cũng có thể để đái lăng tăng lên một chút tất cả mọi người an tâm phát triển không tốt sao phải đến kiếm chuyện ngươi lại có chuyện gì trương duy ngữ khí mười phần không thân thiện đối mặt trương duy khải bố cũng rất bất đắc dĩ ta không phải cố ý tới quấy dày ngươi mà là không có cách nào xảy ra chuyện gì trương duy có thể nghe ra khải bố không phải đang nói đùa mà là nghiêm túc đức lạp trọng công xuất động hai vị trung đoàn trưởng tới bắt ta nếu như chỉ là bọn hắn tới bắt ta còn không có như vậy phiền phức sợ là sợ ta hảo ca ca đã biết ta tại nơi này đây là khải bố chuyện lo lắng nhất t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba cao cấp chiến lược bảo thạch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba cao cấp chiến lược bảo thạch có quan hệ gì tới ta trương duy nghe xong lời này càng muốn đem hơn khải bố ra hỏa này cho làm xa xa người ta muốn bắt chính là ngươi lại không phải ta ngươi tìm đến ta làm cái rắm ngươi thật sự cho rằng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao không phải đâu nghe tới trương duy hỏi lại khải bố nhìn về phía trương duy đạo ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể biết lam tính tính đặc thù trương duy không nói gì ngược lại là nhìn xem khải bố chờ lấy khải bố lời kế tiếp ta có thể biết sự tình ngươi cho rằng ta vì kia hảo ca ca sẽ không biết sao hắn sớm tối đều sẽ biết ngươi tồn tại ngươi cũng sớm tối đều sẽ cùng hắn đối đầu đây cũng không phải là khải bố uy hiếp trương duy mà là sự thật v ề phần hắn bị tiên hào ca ca lúc nào có thể biết trương duy tồn tại vậy còn muốn nhìn hắn khải bố nếu như khải bố nguyện ý hiện tại liền có thể bại lộ trương duy dù sao hắn tồn tại đã bị ca ca của hắn cho phát giác đạo nói đến những n à y đều lại trương duy nếu là hắn phải chết hắn không ngại kéo trương duy xuống nước ngươi chạy về đến chính là đến uy hiếp ta trương duy sao có thể nghe không hiểu khải bố trong lời nói uy hiếp bị khải bố nhớ thương trương duy không có chút nào sợ nhưng là bị cơ giới tộc thực quyền hoàng tử cho để mắt tới trương duy thời gian chỉ sợ sẽ không tốt qua mà lại l a n tinh đoàn hải tặc sợ cũng không cách nào tiếp tục sinh tồn này làm sao có thể là uy h ư ế p đâu ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật mà thôi hiện tại chúng ta là b u ộ c chung một chỗ châu chấu ngươi muốn làm sao xử lý trong lòng trương duy vô luận đối với cái này khải bố đến cỡ nào khó chịu hắn cũng biết s ắ c thực không thể để cho khải bố chết ở nơi này càng không thể để hắn bị cơ giới tộc đại hoàng tử bắt lại đ ứ c lạp trọng công ta không sợ chỉ cần ngươi có thể hộ tống ta rời đi nơi này ra ngoài về sau ta tự nhiên có biện pháp rời đi ngươi là muốn cho ta giúp ngươi kháng trụ áp lực đ ố i với lúc này khải bố cũng không che giấu ý đồ của chính mình gọn gàng dứt khoát nói ra ngươi cảm giác hắn lại phái hạ người gì tới bắt ngươi trương Duy không có đáp ứng khải bố cũng không có cự tuyển ít nhất cũng phải biết rõ ràng thực lực của đối phương lại nói nếu như ta sợ liệu không sai hẳn là có một cái tinh nhuệ tiểu đội tiến vào nơi này bọn hắn chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian liền có thể tìm tới ta tinh nhuệ tiểu đội thực lực như thế nào mỗi một cái đều có đ ứ c lạp trọng công trung đoàn trưởng loại lực lượng kia về phần dẫn đầu lính của bọn hắn giải thực lực cao hơn ra một cái cấp độ vậy ngươi xem lấy ta hiện tại năng lực đối phó bọn hắn sao khải bố sau khi nhìn trương vi một cái bắt đầu lắc đầu đâ trương duy đơn đấu một cái chiến sĩ tinh nhuệ là không có vấn đề nhưng đối phương nhiều người còn có một cái vượt qua một cái cấp độ bình trưng ờ tại trương duy khẳng định không phải là đối thủ cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn liền không thể theo kiệt ngươi chiến giáp này trên có vật gì tốt đều tháo ra cho ta trương duy là ai a không quản sự tình làm không có làm trước tiên đem chỗ tốt cầm tới tay về phần khải bố đánh giá sai thực lực mình sự t ì n h trương duy không nghĩ hôn hắn trước mắt trương duy chiến l ự c đã đạt tới hai mươi vạn đái lăng đảo đến tinh hạch tất cả đều bị trương d u tướng tinh hồn mất chửng lấy một chút thêm ra cái này hơn ba vạn chiến lực tất cả đều là tướng tinh hồn cung cấp có được hai mươi vạn chiến lược trước duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa về sau chiến lược có thể tiêu thăng đến bốn mươi vạn thiên t ư ờ n g đoạn không chạm vi lực càng là có thể đạt tới bốn trăm vạn bốn trăm vạn chiến lược công kích một đ a o này xuống dưới cỡ lớn chiến hạm cũng phải lành lạnh cái này ta chiến giáp này trên thân không có đến lúc nào rồi ngươi còn che giấu đ â y này c h ư ớ c duy mới không tin khải bố chuyện ma quỷ g i a hỏa này chiến giáp bên trên khẳng định có không ít vượt qua trên người chính mình trang bị đồ tốt không có chỉ là ngươi có thể sử dụng đồ vật không nhiều đúng rồi ta có thể đem chiến giáp này bên trên bách chiến hạch tâm đều cho người khải bố vẫn không có nhà ra để hắn đem mình chiến giáp bên trên trang bị tháo ra cho t r ư ơ n g duy kia là không thể nào bất quá đem bách chiến hạch tâm lấy x u ố n g d a o cho t r ư ơ n g duy khải bố có thể tiếp nhận bởi vì liên minh báo thủ liền có thể chế tác cấp cao hạch tâm cái đồ chơi này đưa ra ngoài cũng không đau lòng a cái d r n gì đều cho ta t r ư ơ n g duy hạch tâm không gian còn có một chút trống không địa vị mỗi một cái bách chiến hạch tâm đều có thể cung cấp không ít chiến lực chư d u tự nhiên là sẽ không cự tuyệt khải bố có chút thịt đau đem chiến r ắ á p hạch tâm trong không gian bách chiến hạch tâm đều cho lấy xuống tới hắn c h ọ n vẹn lấy xuống năm khối hạch tâm nhìn xem cái này năm khối chỉ chiếm dụng hai ô vương bách chiến hạch tâm trong lòng trương duy rét r u n còn không có cùng liên minh báo thù lúc trở mặt khải bố cũng không nói đem loại này hạch tâm giao cho mình mà lại cái này hạch tâm bên trên cũng đều làm ở lỗ đồng thời khảm nạm chiến lược bảo thạch sau khi trương duy xem xét những này bách chiến hạch tâm về sau trương duy triệt để không bình tĩnh những này hạch tâm hạch tâm chỉ chiếm hai ô vương mà lại mỗi một nhanh hạch tâm bên trên đều khảm nạm năm khỏa cao cấp chiến lược bảo thạch có thể tận khả năng tăng lên chiến lược của ngươi bảo hộ sự an toàn của ngươi khải bố cho trương duy giải thích một chút chính hắn sử dụng hạch tâm cũng không phải thứ đơn giản hắn sử dụng hạch tâm không chỉ có là chuyển thuyết cấp ô v ư n g chiếm dụng thiếu không nói bản thân có thể cung cấp chiến lược cũng vượt qua bình thường chuyển thuyết cấp hạch tâm đồng thời khảm nạm vẫn là cao cấp chiến lược bảo thạch năm khối hạch tâm liền có thể cung cấp năm vạn chiến lược kỳ thật nào chỉ là năm vạn bắt chiến hạch tâm bản thân có thể liền có thể gia tăng một ngàn điểm chiến lược mà mỗi một khỏi hạch tâm bên trên khảm nạm năm quả cái này cộng lại chính là một v ằ n một khi trương duy đem cái này năm khối hạch tâm tất cả đều an trí tại cơ g i á p của mình hạch tâm không gian bên trong sau trương duy cơ g i á p chiến lược nháy mắt đi tới hai mươi lăm vạn chiến lược tăng lên rất nhiều thế nào khải bố có chút lo lắng trương duy sẽ tháo cối giết lửa tốt lắm loại này hạch tâm ngươi hẳn là còn có không ít đi còn có cái này cao cấp sức chiến đấu bảo thạch là thế nào đến loại này phẩm chất hạch tâm không có mấy cái mà lại đều tại liên minh báo thù bên trong cao cấp chiến lược bảo thạch là chiến lược bảo thạch thăng cấp k hoàng tộc nắm giữ cao cấp hơn ngưng tụ khoa học kỹ thuật bọn hắn không chỉ có thể chế tạo ra cao cấp chiến lược bảo thạch còn có thể chế tạo tốt hơn đỉnh cấp chiến lược bảo thạch nghe nói một viên liền hắn có thể gia tăng năm ngàn chiến lược ta không có năng lực như vậy chỉ có thể ngưng tụ ra cao cấp chiến lược bảo thạch cao cấp chiến lược bảo thạch ngươi còn có bao nhiêu t r ư ơ n g duy hiện tại bức thiết cần loại này cao cấp chiến lược bảo thạch hắn hạch tâm không gian bên trong còn có một chút chiếm dụng nhiều chỗ hạch tâm nếu là đem những n à y hạch tâm tất cả đều đổi đi sau đó mỗi một cái hạch tâm bên trên đều mở lên năm lỗ k ả m nặng cao hơn cấp chiến lược bảo thạch cứ như vậy chiến lược của hắn sợ là sẽ phải tiêu thăng đến tiếp cận bốn mươi vạn muốn nói cái này có được công nghệ cao chính là không giống trương duy mình bách chiến hạch tâm nhiều nhất cũng chỉ có thể mở bốn lỗ khảm nặng cũng đều là bình thường chiến lược bảo thạch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố lan mẹ nó tổ cựu gạ và chương ba trăm hai mươi b ố lan mẹ nó tổ cựu gạ và người báo thủ hào bên trên còn có một chút ta không có mang ở trên người chờ chúng ta rời đi nơi này ta sẽ an bài người tặng cho ngươi khải bố không nói muốn tặng cho trương duy bao nhiêu đối với khải bố nói loại lời này trương duy căn bản cũng không tin tưởng mà lại phái người đến đưa có phải là cần trương duy cung cấp địa chỉ cung cấp địa chỉ chẳng phải trực tiếp nói cho người ta mình đại bản doanh ở nơi nào sao trương duy mới sẽ không như thế ngốc cao cấp chiến lược bảo thạch đỉnh cấp chiến lược bảo thạch cái gì địa phương có thể mua được cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình trông cậy và o hoa quốc những cái kia nhà khoa học trong thời gian ngắn chế tạo ra cao cấp chiến lược bảo thạch là không cần nghĩ bọn hắn ngay cả phổ thông chiến lược bảo thạch cũng chế tạo không được cho nên bây giờ có thể trông cậy vào chính là mua đỉnh cấp chiến lược bảo thạch chuyên cung lệ thuộc vào hoàng gia quân đoàn tinh huệ phổ thông quân sĩ đều không có tư cách được đến bên ngoài căn bản liền sẽ không lưu thông cho dù có lưu thông cũng chính là một cái hai cái không có đại dụng cho nên ngươi liền không cần trông cậy bảo cao cấp chiến lược bảo thạch ngược lại là có thể mua được bất quá ngươi phải đi thiên khải tinh thiên khải các đi mua thiên khải các có hoàng gia bối cảnh còn có rất nhiều đại thế lực tham gia cổ phần bên trong có rất nhiều đồ tốt khải bố cho trương duy phổ cập khoa học một chút nhưng là hắn không có nói cho muốn đi vào thiên khải các là cần một vài điều kiện chợ đen đâu trên chợ đen t ầ n có thể mua được cao cấp chiến lược bảo thạch sao trương duy cũng không biết thiên khải tinh ở nơi nào càng đừng nói cái gì thiên khải c á t chỗ kia trương duy trong thời gian ngắn căn bản là không đi được không thể chợ đen mặc dù có rất nhiều cao cấp đồ vật nhưng cũng có một chút đồ vật là bọn hắn làm tới cũng không dám bán chợ đen phía sau người điều khiển cũng là thiên khải các cổ đ ô n g một trong đúng rồi ngươi đang ở nơi này tìm tới tinh hạch sao khải bố đột nhiên mở miệng hỏi thăm thất lạc trong đại lục giá trị tối cao chính là tinh hạch trương duy tại đây thất lạc đại lục đợi không ít thời gian khải bố cho rằng lấy năng lực của trương duy nói không chừng đã đạt được tinh h ạ c tìm tới ngươi muốn thật sự có ta xác thực cần tinh hoạch tới làm một chút thí nghiệm ngươi tìm tới mấy cái đều bán cho ta đi ba cái trương vi cân nhắc một chút đối với khải bố mở miệng nhiều như vậy quá tốt lắm ta đều m u ố n ngươi ra bao nhiêu nguyên tinh ta không muốn tinh thể hiện tại ta chỉ cần nguyên tinh khả năng lập tức liền muốn bộc u phát chiến đấu nguyên tinh loại vật này tự nhiên là đ ồ n càng nhiều trong lòng càng nắm chắc về phần tinh thể gì gì đó căn bản không thể trực tiếp hấp thu trong đó lực lượng muốn tới cũng không có tác dụng gì ngươi chỉ cần nguyên tinh sao cái này khải bố có chút khó khăn trương vi cần nguyên tinh cùng những truy binh kia chiến đấu chính hắn cũng cần nguyên tinh cung cấp động lực đến chạy trốn không nguyện ý đổi thì thôi không phải ta có thể cho ngươi một nửa nguyên tinh một nửa tinh thể mỗi một cái tinh hạch đều dựa theo một trăm triệu giá cả tới mua ngươi thấy thế nào khải bố nói ra ý kiến của mình để hắn toàn bộ dùng nguyên tinh tới mua hắn tự nhiên là không vui lòng nếu là một nửa một nửa hắn có thể ăn hạ tất cả tinh hạch có thể trương duy tự nhiên là đồng ý đề nghị của khải bố tinh hạch cái đồ chơi này trương duy tồn không ít mà lại sẽ càng ngày càng nhiều bây giờ có thể bán đi một điểm chính là một điểm khi trương duy chân chính đem tinh hoạch từ khoang chứa hàng bên trong lấy ra đặt ở trước mặt khải bố thời điểm khải bố rất kích động có được tinh hoạch hắn liền có thể chế tác chân chính động lực hạt nhân trang bị đây cũng không phải là bình thường trang bị có thể so sánh chân chính đ ồ tốt chỉ bất quá lời này khải bố sẽ không nói cho trương duy liền đúng rồi song phương giao tiếp h o à n tất vừa lòng thỏa ý mà chờ bọn hắn giao dịch xong không đến bao lâu trương duy đột nhiên sửng sốt một chút bất quá chỉ là trong nháy mắt trương duy liền khôi phục lại không có để khải bố nhìn ra sơ hở trương duy hiện tại chiến lực đã vượt qua năm mươi vạn hắn sớm liền mở ra siêu năng chiến lực cường hóa cho nên trinh sát khoảng cách đã vượt qua khải bố cùng lúc đó trương duy tại cẩn thận quan sát khải bố hắn muốn nhìn khải bố lúc nào sẽ kinh ngạc chỉ cần cảm giác được khải bố tiểu động tác liền có thể suy tính ra khải bố trinh sát khoảng cách là bao nhiêu quả nhiên tại vật kia khoảng cách trương duy còn có năm mươi cây số thời điểm khải bố rõ ràng sửng sốt một chút hắn hiển nhiên là không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu khi hắn phát hiện có mục tiêu tiếp cận thời điểm hắn căn bản cũng không có muốn ẩn giấu tâm tư trương duy có người tới a là ai tại cái gì phương bị khoảng cách có bao xa trương duy biết rõ còn cố hỏi đối với khải bố mở miệng xem ra hẳn là liên hợp công nghiệp nặng trung đ o à n trường chỉ có chính hắn khoảng cách chúng ta cái này còn có hơn ba mươi cây số khải bố cũng là để ý không có hoàn toàn nói thật cho trương duy hiện tại hắn mới phản ứng được chính xác khoảng cách sự tình hẳn là giấu giếm trương duy hiện tại hắn chuyển hướng không có trực tiếp h ư ớ n g chúng ta nơi này đến chúng ta thay cái phương vị để bọn hắn giúp chúng ta chặn súng trương duy lập tức liền làm ra quyết định、Tốt. khải bố minh mạch trương duy là có ý gì người đổi rét khải bố khẳng định cũng là từ cái phương hướng này tới bởi vì phiên trợ chính là ở bên kia đã như vậy một đường đi theo mà đến kẻ đuổi g i ế t khẳng định sẽ dẫn đầu gặp được liên hợp công nghiệp nặng vị này trung đoàn trưởng đến lúc đó chỉ sợ những người đuổi g i ế t kia sẽ trực tiếp đem cái này t r ư ớ n g mắt ra hòa cho chém chỉ cần bọn hắn đ ậ u thủ trương duy liền có thể đại khái nhìn ra cái này cái gì tinh nhuệ tiểu đội thực lực cụ thể như thế nào nếu có thể đánh trương duy tự nhiên sẽ không nung chiều bọn ra hòa này nếu là đánh không được trương duy cũng có thể sớm chạy trốn đem khải bố lưu cho những tên kia v ề phần thân phận của hắn có thể hay không bại lộ lang tinh có thể hay không tiến vào đại hoàng tử tầm mắt những này cũng chưa có trương duy cái m ạ n nhỏ của mình trọng yếu mệnh tại có thể làm sự tình rất nhiều nếu như mệnh cũng không tại nói cái gì đều là không tốt nói thật bây giờ l a m tinh đoàn hải tặc nếu là không c o i chư duy cũng căn bản liền phát triển không nổi s ơ nợ đ căn bản là không biết mình đã bị nhầm v à o hắn chính liều mạng chạy đâu đức xuyên đức sơn kia hai tên gia hỏa không biết sử dụng thủ đoạn gì vậy mà bắt lấy cái đôi của hắn hiện tại chính sau lưng hắn theo đuổi không bỏ đi theo s ơ nợ đ những cái kia đại đội trưởng đã tất cả đều n g ỏ n g cụ đ ỏ i bây giờ liên hợp công nghiệp nặng tại đây thất lạc đại lục phía trên liền chỉ còn lại sợ nợ cái này lão cả một cái sợ nếu như ta là ngươi ta sẽ không chạy có thời gian này còn không bằng h ả o h ả o cùng chúng ta thông báo một chút ngươi di n ô n xem ở đều là đối thủ cũ phân thượng chúng ta sẽ giúp ngươi một tay âm thanh của đức xuyên tại sợ ẩn đờ sau lưng mười cây số tả hữu địa phương vang lên từ thanh â m bên trên có thể phân biệt ra được đức xuyên cùng sợ ẩn đờ ở giữa khoảng cách ngay tại rút ngắn chỉ sợ thật muốn không được quá lâu sợ ẩn đờ liền muốn bị đuổi kịp lan mẹ nó đức xuyên ngươi có thể hảo tâm như vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện l a o tử sẽ chết ở nơi này bằng không đợi lao tử rời đi cái này các ngươi tuyệt đối không sống yên lành được chương ba trăm hai mươi lăm trăm t r ă m mét đại đao s ơ n Đờ căn bản cũng không tin tưởng đức xuyên chuyện ma quỷ ngữ khí gọi là một cái hung ác đã ngươi nói như vậy vậy thì càng không thể để cho ngươi còn sống rời đi đức xuyên cho ra đáp lại đến là không có bởi vì s ơ n Đờ mà tức h ư n g hệ s ơ n Đờ kỳ thật đã sớm biết đức sơn g i a tại truy hắn hắn biết mình khẳng định không sống được cho nên mới sẽ có thái độ như vậy nếu như chỉ có đức xuyên mình theo đuổi hắn cũng không mang chạy thừ cái kia cũng muốn ngươi có bản sự này đuổi kịp lao tử mới được sợ nở hiện tại đơn thuần trăm bức người ta tốc độ nhanh hơn hắn đuổi kịp hắn là chuyện sớm hay muộn trước mắt sơn đờ cũng chỉ có thể thống khoái thống khoái miệng đừng truy như vậy gấp lỏng một ít đức núi sau lưng đức xuyên nhắc nhở đức xuyên một tiếng con t h ỏ gấp còn cắn người đâu người sắp chết trước khi chết phản công không thể khinh thường cho nên trầm giá truy truy sơn đờ chiến giáp mất đi động lực bọn hắn động thủ cũng liền nhẹ nhõm nhiều dù sao bọn hắn chiến giáp đều trải qua động lực bổ sung mỗi người chiến giáp bên trong đều có tới mấy cái khoang chứa hàng khoang chứa hàng bên trong tất cả đều là dùng để bổ sung chiến giáp động lực nguyên tinh so với sơn đờ hắn căn bản cũng không có địa phương bổ sung nguyên tinh chiến lực giáp động sơn ớ m tối đều sẽ tiêu đều hầu sẽ s hao như không còn. Đờ cũng biết là đạo lý này nhưng là hắn còn không có lấy dũng khí cùng đức xuyên đức sơn hai người mở làm đánh lên chính mình là một m cái chết ngay cả cái đệm lưng đều kéo không đi hai người các ngươi tất cả đều theo đuổi giết ta chẳng lẽ các ngươi không quan tâm cái kia cường đại gia hỏa sơn Đờ hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hai gia hỏa này bên trong một cái lấy đi dạng này chính mình mới có thể một chút hy vọng sống cho nên hắn bắt đầu lời nói khách sáo ngươi cũng không cần lời nói khách sáo hai chúng ta đã có thể tất cả đều tới truy ngươi đã nói lên chúng ta có làm như vậy lực lượng chuyện ngươi không biết nhiều đi vẫn là nhiều n h ọ c lòng một chút ngươi chuyện của chính mình đi đức xuyên cười lạnh đáp lại tất cả mọi người không là tiểu h ả i tử dùng chính chúng ta quen dùng thủ đoạn tới đối phó chúng ta ngươi đây không phải nói đùa thế này có người đối phó hắn là ai ngươi đức lạp trọng công có thể mời đến cái dạng gì hậu trường nói không dùng ngươi nhọc lòng làm sao sẽ không nghe khuyên đâu đức xuyên lúc này khoảng cách sợ nở đ còn có năm cây số tả hưu hắn cách năm cây số khoảng cách đối với sợ nở khai triển công kích từ xa công kích từ xa bởi vì công kích khoảng cách xa sơn đờ cũng một mực đang chú ý đức xuyên cùng đức núi đ ộ n g tính cho nên muốn đánh chúng sơn đờ là không có bao nhiêu khả năng nhiều lắm là cũng chính là hù dọa một chút sơn đờ đừng có gấp a cái này liền độc thủ xem ra các ngươi đức lạp trọng công lần này là thật ôm vào đ u ổ i bất quá ta thật hiếu k ỳ các ngươi là bế ai đ u ổ i sơn đờ đối với chuyện này là thật phi thường tò mò bình thường không có lớn như vậy chân căn bản làm không được phong tỏa toàn bộ thất lạc đại lục thật là mở bình đ à i thế lực là ă n chay đ â y này người ta còn chưa bắt đầu trắng trận kiếm tiền các ngươi nói phong tỏa liền cho phong tỏa đức lạp trọng công tính cái mẹ gì nha đức xuyên cùng đức núi cái này hai ố v ư ơ n g đức lạp trọng công bên trong mạnh nhất giá hỏa tất cả đều theo đuổi mình vậy đã nói rõ không có người nào cho đức lạp trọng công áp lực đức lạp trọng công mình gánh không được loại áp lực này vậy cũng chỉ có thể là có người giúp bọn hắn tiếp tục chống đỡ việc này qua đi ngươi liên hợp công nghiệp nặng lại biến thành loại kêu bình thường công ty không còn có cùng ta đức lạp trọng công cạnh tranh năng lực không bằng ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa gia nhập đức lạp trọng công đi lấy thân thủ của ngươi khẳng định sẽ có được trọng dụng không bằng trước hết đến thủ hạ ta tới làm bị đại đội trưởng như thế nào đức xuyên đề nghị nhưng hắn cái này cũng không phải cái gì thực tình mời mà là tại đục nhã sợn đờ. người ta đường đường một cái trung đoàn trưởng thực lực không kém ngươi dựa vào cái gì đến ở dưới tay ngươi làm cái tiểu binh coi như muốn gia nhập đó cũng là khi trung đoàn trưởng đừng đánh giám ngươi có năng lực gì khi ta cấp trên chỉ bằng ngươi thối miệng sao đã cho ngươi cơ hội đã ngươi không c h â n quý vậy ngươi liền đi chết đi đức xuyên khoảng cách sợn đờ khoảng cách đã không đủ ba cây số hắn bắt đầu đ i ê n cùng tấn công sợn đờ bất đắc dĩ đối mặt đức xuyên tiến công hắn chỉ có thể bị ép ngăn cản ngăn cản công kích chỗ tiêu hao động lực chắc chắn không có công kích phương n h i ề u nhưng mấu chốt của vấn đề là sợ nợ không có dư thừa nguyên tinh đến bổ sung động lực nhưng đ ứ c xuyên còn có rất nhiều nguyên tinh dựa theo cái này xu thế sợ nợ rất nhanh liền sẽ chống đỡ không được ngay tại hai người này cách không đánh về sau không bao lâu đức núi gia nhập chiến đoàn hắn vốn là tại khoảng cách đ ứ c xuyên không có nơi bao xa cả hai giao chiến tốc độ trở nên chậm đức núi tự nhiên cũng liền sông lên đức núi không có đối với sợ nợ phát động cự ly xa công kích hắn một đường thẳng đến sợ nợ muốn khoảng cách gần đối với sợ nợ triển khai công kích sợ nợ hưu tâm thoát ly chiến đấu làm sao căn bản đi không nổi khi đức núi khoảng cách s ơ n đờ chỉ có mấy trăm mét thời điểm s ơ n đờ biết t ử k ỳ của mình thật đến cách mấy chục cây số trương duy thấy thế không vui lòng hắn còn trông cậy vào s ơ n đờ dẫn dụ những truy binh kia đậu thủ mà phỏng đoán những truy binh kia sức chiến đấu đâu hiện tại này làm sao chơi đức lạp trọng công đã trở thành đại hoàng tử cho săn đại hoàng tử phái tới những cái kia tinh nhuệ chắc chắn sẽ không đối với đức lạp trọng công người đậu thủ muốn hay không giúp ra hỏa này một chút trương duy ở trong lòng trầm tư hiện tại h ắ n nếu là chạy tới xuất thủ khẳng định có thể cứu sờ dù sao khoảng cách song phương cũng không xa lấy trương duy tốc độ bây giờ rất nhanh liền có thể đến ngay tại trương duy suy nghĩ thời điểm binh trưởng dẫn đầu truy binh đến đều cũng đi binh trưởng rất phẫn nộ bởi vì đức xuyên bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng máy thăm dò hiệu suất thăm dò tín hiệu đến bọn hắn địa phương chiến đấu về sau đức quãng nếu như không phải bị ảnh hưởng binh trưởng căn bản là không thèm để ý cái này ba cái rác rưởi chân chính thiết huyết chiến sĩ ai sẽ chạy tới trong công ty khi một cái rác rưởi đầu lĩnh vì cơ giới tộc khai c ơ n thác thổ mới là một cái có lý tưởng có năng lực cơ giới tộc nên làm nghe tới binh trưởng quát lớn đức xuyên cùng đức núi lập tức ngừng đường, đường bọn hắn cũng không dám cùng binh trưởng kêu chiến bình thường không có hậu trường binh trưởng quát lớn bọn hắn bọn hắn cũng không dám lỗ mãng thúng chi người ta thế nhưng là đại hoàng tử người s ơ nở đ cũng nhìn ra binh trưởng thân phận sợ hãi đồng thời cũng dùng tốc độ nhanh nhất tránh né đáng tiếc hắn bị đức núi che mấy lần chiến giáp bị hao tổn động tác c h ậ m như vậy một t í xíu tên đang chết chơi chết hắn binh trưởng nhìn h ầ m hằm sợ nở miệng sau đó Binh Trương duy nhìn g một gọi c là một cái ngạc nhiên cái này trên đại đao không hẳn có lấp lóe bất luận cái gì qua mang cái này liền nói rõ người ta vũ khí này cũng chưa có cường hóa đến chín nhưng mà lại có thể như thế sắp bén trương duy sao có thể không kinh ngạc chương ba trăm hai mươi sáu thật sự cho rằng lão tử là ăn chay đ â y này chương ba trăm hai mươi sáu thật sự cho rằng lão tử là ăn chay đ â y này đây là cái gì binh khí làm sao mạnh như vậy trương duy liếc mắt nhìn cánh tay của mình mình cái này cánh tay có thể chống đỡ được đối phương đại đao a trương duy bọn họ chạy tới đã giết liên hợp công nghiệp nặng một vị trung đoàn trường ta năng lực cận chiến quá yếu chỉ có thể biến trình hiệp trợ ngươi chúng ta hợp tác đi khải bố đối với trương duy mở miệng hắn ngược lại là không có nói thẳng mình bây giờ liền chạy bởi vì hắn biết mình vô luận như thế nào chạy đối phương đều có thể tìm tới mình duy nhất thoát khỏi đối phương cơ hội chính là dựa vào trương duy có thể trương duy cũng sợ cái này khải bố tại bên người chính mình vướng chân vướng tay nếu là thật đánh c ô n g lại trương duy lớn không liền mở vô song chạy trốn dù sao cũng không ai có thể ngăn cản hắn đến lúc đó bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ đuổi theo khải bố mà sẽ không truy hắn quá tốt lắm có trương duy trợ giúp trong lòng khải bố có một chút lực lượng hắn bị t i a hảo ca ca thủ hạ chiến sĩ tinh nhuệ cũng chưa chắc chính là giết không chết mặc dù khải bố không biết trương duy bây giờ cơ g á p chiến lực như thế nào nhưng chỉ cần trương duy đáp ứng giút mình kia trương duy h ẳ n là có lực lượng nói xong khải bố vứt dép đuốc chạy đường chạy đến khoảng cách trương duy năm cây số địa phương xa mới dừng lại nếu như không phải sợ hai trương duy hiểu lầm mình muốn trực tiếp chạy hắn sẽ chạy đến chỗ xa hơn khoảng cách càng xa lại càng có cảm giác an toàn cùng lúc đó khải bố cũng ở không ngừng chuyển đổi vị trí của chính mình đối phương có thể phát hiện vị trí của chính mình sẽ chỉ thẳng tắp theo đuổi hắn muốn bảo đảm trương duy có thể ngăn cản những tên kia đường không đến ba phút thời gian một nhóm tam c h i ế c chiến giác xuất hiện tại trước mặt trương duy lan đi minh trưởng nhìn xem ngăn chở đường đi trương duy âm trầm mở miệng nhưng mà đáp lại hắn là trương duy chiến liêm thiên t ư ờ n g đoạn không chạm vừa lên đến trương duy liền phóng cái đại chiêu không c ầ u có thể đem mạnh nhất binh trưởng cho chém chết có thể chém chết và i không no chiến giáp của hắn là được binh trưởng bọn hắn một chuyến này cũng không nghĩ tới trương duy sẽ trực tiếp đọc thủ đổi thành người bình thường nhìn thấy bọn hắn không dùng bọn hắn nhắc nhở liền đã n h u n g đường trương duy chính là cái kỳ hoa cũng đang bởi vì binh trưởng bọn hắn không nghĩ tới trương duy sẽ trực tiếp công kích cho nên một cách này hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt trương duy cho rằng có thể chém chết hai cái coi như kiếm được chưa từng nghĩ một đao này cắt ngang trực tiếp chém nát bốn chiếc chiến giáp nhìn xem đi sang nguyệt nha binh trưởng n g c ò n lại ba cái đội viên cũng đều n g xảy ra chuyện gì chỉ có trên mặt đất còn đang không ngừng bạo tạc ra hỏa hoa chiến giáp còn tại nhắc nhở bọn hắn bọn hắn nhìn thấy đều là thật bọn hắn bốn đồng bạn bị người ta một đao cho dây đáng chết binh trưởng phẫn nộ đồng thời cũng rất e ngại bởi vì vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh kia nguyệt nha cũng sẽ chặt ở trên người của hắn mặc dù hắn cái này thân chiến giáp chiến lực muốn so đội viên mạnh rất nhiều nhưng hắn đoán chừng mình chiến giáp cũng gánh không được công kích của đối phương giết hắn tại binh trưởng chỉ huy hạ còn lại ba vị đội viên đồng thời phóng tới trương duy bất quá bọn hắn không có như ong vỡ tổ sông đi lên mà là phân ra ba cái phương hướng khác nhau phóng tới trương duy ai biết trương duy có thể hay không lại cho bọn hắn đến một đ a o một đ ố i ba trương duy tự nhiên sẽ không sợ cơ chiến liêm đối diện phóng tới trong đó một cái thằng xui xẻo tại siêu năng chiến l ự c cường hóa kỹ năng này ra tri h ạ trương duy chiến l ự c là muốn vượt qua những đội viên này mà lại trương duy thủ đoạn công kích rất nhiều pháo phụ du tử vong via laser cực xét đánh trời thay nhau ra trận tình h u n g g ớ i lại bức bách mặt khác hai khung chiến giáp không thể tới gần trương duy chỉ còn lại một cái chiến giáp một mình đối mặt trương duy tình mục d ư ớ i thằng xui xẻo này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của các ngươi thủ đoạn thật rất yếu trương duy đang không ngừng bung v ẩ y chiến liêm chém vào đồng thời còn có công phu khinh bị một chút đối phương cái này liền rất tú chuyện không có cách nào khác trương duy kế thừa lữ bố tướng tinh hồn kinh nghiệm chiến đấu chiến liêm ở trong tay của trương duy huy động giống như là cái đại phong sa một dạng dọn nước không lọn trái lại đối diện đại đao trong tay dùng cũng chỉ có thể coi là tương đối thuần thuộc mà thôi ở trong mắt trương duy khắp nơi đều là sơ hở ba liên thủ pháo ba phát pháo đạn bị nháy mắt bung ra một mình đối mặt trương duy thẳng xuôi sẹo căn bản không chịu nổi trương duy cường độ công kích bị đánh liên tiếp lùi về phía sau hắn sử dụng ba liên thủ pháo cũng vẹn vẹn chính là muốn b ứ c lùi trương duy không nghĩ tới muốn thường t ổ n trương duy trương duy sẽ lùi ba căn bản liền sẽ không lồng năng lượng ngạnh kháng đối phương đạn pháo công kích cái này pháo uy lực của đạn không sai ba phát cùng một chỗ bạo tạc kém chút đem trương duy lồng năng lượng cho đánh áp nhưng kết quả cuối cùng là không có vỡ cái này liền không có gì đáng lo lắng động cơ gạo thét động lực nhanh chóng bổ sung đội trưởng cứu mạng mắt thấy mình không có thể đem trương Duy b ư ớ c l u i thằng xui xẻo này cũng không thận trọng hô to cầu cứu lúc này binh trưởng mới phản ứng được năm cây số bên ngoài khải bố cũng đồng dạng phản ứng lại trương Duy cùng kia ba vị ở giữa chiến đấu khải bố căn bản là không xen tay vào được hắn cảm giác mình tựa như là dư thừa trương Duy chỉ dựa vào mình có vẻ như là có thể đem bọn giá hỏa này đều cho chém nhưng mà phát hiện này để khải bố phi thường tay đắng nguyên bản đây là cùng mình đứng chung một chỗ cường đại tồn tại có mình giúp đỡ trương vi rất nhanh liền có thể trở thành trong tay mình nhất đao sắc bén hiện tại tốt lắm đao này có thể không tổn thương đến chính hắn hắn liền muốn thắp nhang cầu nguyện thật sự cho rằng lão tử là ă n chay đ â y này phản vật chất pháo khải bố hét lớn một tiếng mở ra chiến r á c phản vật chất pháo chỉ thấy khải bố chiến r á c hai vai bắt đầu nhanh chóng biến hình không đến một giây mỗi cái trên mở vai đều xuất hiện một cái đen ngòm hạ pháo sau đó phản vật chất pháo khai hỏa đây là có thể phá đi trương duy lồng năng lượng cường đại công kích đương nhiên khải bố mục tiêu công kích không phải trương duy mà là muốn công kích trương duy minh trưởng h ử minh trưởng hư lệnh cặp mắt của hắn kích xạ ra hai đạo laser lagere mục tiêu không phải chưa duy là kích s ạ mà đến đạn pháo phản v ậ t chất pháo uy lực s á t thực mạnh phi thường nhưng này cũng phải đánh chúng mới được tại lagere c h ặ n đường hạ phản v ậ t chất pháo tại không trung bạo tạc bất quá coi như như thế binh trưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có năng lực đi giúp đội viên của hắn bởi vì khải bố căn bản cũng không có muốn y dừng lại phản v ậ t chất pháo liền c ũ n g không cần tiền tựa như không ngừng phát s ạ n g đồng thời thứ này còn mang theo cuối cùng gia tốc công năng chỉ cần không ở giữa không trung đem đạn pháo chặt đường chờ đạn pháo khoảng cách binh trưởng còn có một cây số khoảng cách thời điểm đạn pháo là sẽ đột nhiên gia tốc mà lại cái này đạn pháo còn có tự động chỉ đạo công năng muốn tránh né đều tránh không xong chỉ có thể ở nửa đường chặn đường nguyên bản nhìn thấy b i n h trưởng muốn đối t ự mình độc thủ trương duy đều đã chuẩn bị kỹ càng mở vô s o n g nhưng b i n h trưởng bị khải bố ngăn lại trương duy cũng liền không có gấp mở vô s o n g dù sao hiện tại chặt lên bọn giá hỏa này đến không hề tốn sức t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy còn mang bộ mruf f t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy còn mang bộ mruf f còn chờ cái gì đâu b i n h trưởng không ngừng chặn đường đạn pháo đồng thời hô to lên tiếng côn bạo ba đạo tiếng giống giận dữ xuất hiện ba vị này đội viên đồng thời bắt đầu côn bạo kỹ năng này liền cùng trương duy siêu năng chiến lược cường hóa không sai biệt lắm bất quá hiệu quả liền muốn kém không ít chỉ có thể tăng lên chiến giáp một phần ba chiến lược không nói sau đó đôi chiến giáp bản thân sẽ còn tạo thành một chút tổn thương trương duy có được siêu năng chiến lược cường hóa đặt ở cơ giới tộc bên trong cũng là đỉnh cấp tăng phúc khoa học kỹ thuật không phải người bình thường có thể có được nhưng mà coi như chỉ để tăng một phần ba chiến lược đây cũng là tăng lên không nhỏ nguyên bản pháo phủ du có thể áp chế chiến giáp đã có thể cho trương duy không nhỏ áp lực mặt khác hai khung chiến giáp đều đang chậm rãi tiếp cận trương duy mà cái kia chống đỡ không được trương duy công kích thằng xui xẻo cũng bởi vì chiến lược tăng lên mà ngắn ngủi đứng lên h ư ớ n g răng chống đỡ trương duy hai liêm đao về sau lại còn chở tay bổ trương duy một đao chờ ngươi đã lâu trương duy mở miệng nhưng người tránh đi đối phương đại đao đồng thời trong tay chiến liêm hướng lên vậy một cái sắp bén liêm đao giống như là cắt đầu hũ một dạng đem thằng xui xẻo cầm đại đao cánh tay kia cho gỡ xuống dưới đột nhiên mất đi một cánh tay thằng xui xẻo thân thể mất đi cân bằng lạo đạo bọt tới trương duy hai tay trương duy nhanh chóng xoay tròn chiến liêm cuối cùng đẻ vào thằng xui xui xui xẻ trương duy một q u y ề n nện ở thằng xui sẹo trên đầu một cây lớn côn sắt đâm xuyên thằng xui sẹo sọ não sau đó trương duy đại lực hất lên thằng xui sẹo thân thể bay lên tại thằng xui sẹo chiến giáp bay lên đồng thời trương duy nhấc chân bên cạnh đ ạ n đá vào thằng xui sẹo phần bụng trải qua ngắn ngủi dừng lại thằng xui sẹo chiến giáp giống như là một viên đạn pháo một dạng đánh tới hướng mặt k h á c một khung chiến giáp đang bay ra đi quá trình bên trong thằng xui sẹo chiến giáp bên trên linh kiện không đứt rời rơi trương d u không có nhìn một bước này tạo thành hiệu quả hắn tiện tay nhặt lên trên mặt đất đại đao sau đó đem cái này đại đao xem như tiêu thương ném ném ra ngoài. cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia còn lại hai khung chiến giáp muốn cùng hưởng ân huệ mới được mắt thấy đồng bạn của mình đánh tới lối mình bị nện ra hỏa này bản năng né tránh mà một cái khác đối mặt đại đao ra hỏa liền không có may mắn như vậy bởi vì trương duy ném ra đại đao tốc độ muốn so đạp bay thẳng x u ô i sẹo nhanh nhiều khi hắn muốn tránh né thời điểm đã chậm cái này đại đao thật sự là phi thường sắp bén vậy mà trực tiếp xuyên thấu chiến giáp phần bụng cũng bởi vì trôi đao hộ thủ trở ngại để chiến giáp tiếp nhận lực lượng khổng lộ bất đắc dĩ bị đại đao mang theo hướng về sau bay đi đến lượt ngươi tránh né rơi thằng xui xẻo ra hỏa trở thành trương duy mục tiêu kế tiếp giờ k h ắ c này hắn cảm giác được rõ ràng thằng xui xẻo vừa rồi tâm thái quá khó trương duy tốc độ công kích nhanh không muốn không muốn hắn nguyện xưng là vũ trụ thứ nhất khoai thương căn bản là ngăn không được chỉ có thể một bên ngăn cản một bên lui lại l i ê n gái này còn rất h i ể m tượng hoàn sinh hơi không cẩn thận liền muốn bị chặt thành hai nửa cậu vật ngươi cho láo tử dừng tay minh trưởng đã sắp tức chết đây là muốn đem dưới tay mình toàn diện tiết đấu đi chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc chút điểm thời gian này mình liền muốn trở thành cô g i quả nhân binh trưởng không thể cho phép loại chuyện này phát sinh nhưng là khải bố cũng không phải người ngu nhìn thấy trương duy c h i ế m thượng phong về sau hắn công kích càng thêm ra sức tuyệt đối không cho phép binh trưởng có thể g i à n h tay vậy mà lúc này binh trưởng đã quản không nổi nhiều như vậy hắn mạnh kháng phản v ậ t chất pháo công kích phóng tới trương duy muốn nói binh trưởng chiến lược xác thực rất mạnh s o hắn thủ hạ đội viên mạnh hơn nhiều điểm này từ tốc độ bên trên liền thể hiện ra đến đồng thời hắn cũng sử dụng côn bạo mạnh kháng hai phát phản v ậ t chất pháo về sau binh trưởng đã đi tới sau lưng trương d u mắt thấy binh trưởng tiếp cận trương d u khải bố cũng chuyển biến mục tiêu công kích nếu là tiếp tục công kích binh trưởng trương duy cũng sẽ bị tác động đến trương duy đã sớm phát giác được binh trưởng động tác h ắ n lại lực đạp bay trước mặt chiến giáp về sau quay đầu cùng binh trưởng chiến tại một chỗ vô s o n g cùng đồng cấp tuyển thủ chiến đấu trương duy sẽ không giấu rốt mở ra vô s o n g lực lượng tốc độ tăng gấp đội đồng thời cũng mở ra vô s o n g trạng thái khi trương duy mở ra vô s o n g về sau hắn phát hiện động lực tiêu hao tốc độ trở nên chậm nguyên lai、like, tăng lên tướng tinh hồn không chỉ có thể gia tăng chiến lực còn có thể để tiêu hao thu nhỏ phát hiện này để trương duy rất mừng rỡ thực tế là bởi vì hắn tự thân kỹ năng đều quá tiêu hao động lực còn không có làm sao vận động động lực liền t h a n h k h ô n g phi thường khó chịu hiện tại là tốt rồi rất nhiều sử dụng vô song kỹ năng về sau cơ g i á p động lực tiêu hao chỉ có trước đó hai phần ba theo tướng tinh hồn tiếp tục tăng lên cái này tiêu hao sẽ còn tiếp tục giảm bớt b i n h trưởng đột nhiên cảm nhận được sức mạnh của trương duy cùng tốc độ toàn diện tăng lên phát hiện này để hắn rất sợ hãi nguyên bản trương duy liền đã rất khó đối phó là cùng hắn đồng cấp tuyển thủ hiện tại lực lượng cùng tốc độ gấp bội như vậy sức mạnh của hắn cùng tốc độ liền đã toàn diện vượt qua mình thằng thêm t r ạ thái binh trưởng mở miệng sau đó chỉ thấy hắn ném ra mấy cái sắt thép viên cầu những ngày viên cầu tại thoát ly binh trưởng bàn tay về sau nổ tung tại chỗ bất quá bạo tạc căn bản không có bất luận cái gì uy lực ngược lại những ngày viên cầu bạo tạc sau hình thành mấy tầng m à n g ánh sáng những ngày m à n g ánh sáng bám vào binh trưởng chiến r i á p bên ngoài thân sau chiến l ự c của hắn vậy mà lại bắt đầu tiêu thăng cẩn thận không biết hắn tăng thêm trạng thái gì bất quá tăng thêm trạng thái là có thời hạn chỉ cần k i ê n qua thời hạn liền không sao khải bố nhắc nhở trương duy một tiếng hắn phản vật chất pháo cũng không có nhàn rỗi không thể công kích binh trưởng nhưng lại có thể công kích cái kia bị trương duy đã bay ra hỏa về phần bị đại đao xuyên thấu phần bụng chiến giáp đã không động đậy không dùng khải bố phân ra tinh lực đi đối phó còn mang bộ mở uff trương duy nghe khải bố nhắc nhở về sau có chút kinh ngạc nếu như không có đón sai loại này dùng một lần đồ vật mình hẳn là cũng có thể sử dụng đi không đợi trương duy suy nghĩ nhiều sức chiến đấu toàn diện tăng lên binh trưởng cơ đại đao phóng tới trương duy giờ k h ắ c này binh trưởng chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng vậy mà vượt qua trương duy chỉ là nguyên bản hắn cho là mình một đao liền có thể bổ ra trương duy c h ế liêm Tại t r ư ơ ngay d tại binh trưởng i muốn cắt ngang trương duy cổ thời điểm trương duy đột nhiên đảo ngược chiến liêm liêm đao ôm lấy lại đao tại trương duy lôi kéo dưới vậy mà lấy ra tứ lạng bạc thiền cân hiệu quả loại này kéo theo lực kéo binh trưởng một cái lảo đạo trương duy đã sớm tại chờ đợi cơ hội này trong tay chiến liêm khống chế lại đao không thể tiến hành chém vào nhưng là trên người trương duy cái khắc linh bộ kiện cũng có thể sử dụng đỉnh đầu gối k hiệu tay kích cố gắng một mạch mặt hành binh trưởng mặc dù cho mình cưỡng ép thêm trạng thái nhưng hắn nhưng không có bá thể hiệu quả bị trương duy đánh không đoạn hậu ngựa